Phong Linh muốn giam cầm trụ kia thần quân, nhưng là bởi vì hắn chạy trốn quá nhanh không có ngăn lại, tự có thể làm hắn rời đi. Phá vỡ vị diện đuổi theo nói phi thường nguy hiểm, Phong Linh lựa chọn từ bỏ, không phải ở chỗ này lãng phí lực lượng thời điểm. Phúc! Rơi xuống trên mặt đất thương lan đế quân phun ra một ngụm máu tươi, như là hồi quang phản chiếu giống nhau tỉnh lại, kết quả chính mình cánh tay chặt đứt một cây. Nay còn không ngừng, hắn cảm giác chính mình kỳ quặc bắt đầu đổ máu. Cả người nứt toạt. a a a, Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng thần quân đại nhân nói, nếu ta đem thân thể mượn cho hắn dùng nói, hắn sẽ làm thân thể của ta trực tiếp trở thành thân hình. Vì cái gì? Vì cái gì? Thân thể hắn như cũng là một người thân thể. Hơn nữa sinh mệnh lực lực lượng toàn bộ đều mau hao hết. Hắn đem đi bước một thập phần thống khổ dạo bước tiến lên tử vong vực sâu. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói. Ngươi quả nhiên đầu góc có vấn đề. Thiên kia nói ngươi cảm thấy có thể tin sao. Thân thể của ngươi chính là muốn thừa nhận một cái so ngươi thực lực cường vô số lần thần tộc cường giả. Ngươi hiện tại còn có thể nói chuyện ngươi đã thực ngoan cường. A a a. Hắn một bên kêu thảm thiết, còn hoàn hảo kêu một chân, gân mạch đứt đoạn, xương đùi đứt gãy. Mỗi một lần đứt gãy đều làm người khó có thể chịu đựng. Sau đó đó là đôi tay. Hai mắt hai lỗ hai ở không ngừng đổ máu. Thương khổ làm người tuyệt vọng, cuối cùng thương lan đế quân thanh âm càng ngày càng nhỏ, hoàn toàn tắt thở. Hoàng vô dạ ôm yêu huyết lúc này trên người ở kết băng, nàng sát mặt đại biến, nói, Phong Linh, Phong Linh, yêu huyết hắn. Phong Linh nói, này chỉ là người này vì khống chế băng chi thánh linh một loại tự bảo vệ mình biện pháp. Làm hắn trước đóng băng, nguy cơ giải trừ lúc sau liền sẽ tuyết tan, ta bảo đảm tỉnh lại thời điểm hắn sẽ là người muốn nhìn thấy người mà không phải băng chi thánh linh. Phía trước cũng có chuyện như vậy phát sinh, nàng đã nghĩ tới nhất hư kết quả, mà Phong Linh kịp thời xuất hiện ngăn trở yêu huyết, áp chế băng chi thánh linh, yêu tinh còn hảo hảo, đông lạnh mà thôi, nàng đã thực thỏa mãn. Phong Linh nói, ngươi còn tính toán làm lịch thiên âm dương đỉnh ở bên ngoài đợi cho khi nào. Ngươi cho rằng đi rồi một cái thân quân, tại đây thương lan đại lục liền không có người mơ ước nó sao. Lúc này nghịch thiên âm dương đỉnh ở không trung bay tới bay lui, cảm giác được chủ nhân triệu hoán hắn liền đi trở về. Phụ vương. Sư Minh. Hoàng vô dạ thân thể hơi chút hảo một ít, có thể nhúc nhích nàng chạy nhanh chạy tới cấp hoàng vương cùng huyền mặc chữa thương. Thần quân lúc trước là tưởng lưu lại bọn họ người sống tăng thêm không chế, cho nên cũng không có giết chết tay. Hiện giờ bọn họ hai người thương thế trọng tuy rằng trọng, nhưng là lấy thực lực của nàng tuyệt đối có thể trị hảo. Trận này đại chiến phi thường khủng bố, lấy đế cung vì trung tâm thương lan đế thành toàn bộ biến thành một phấn, đế thành quanh thân núi cao cùng rừng cây toàn bộ đều bị phá hủy, giống như đã trải qua một hồi hạo kiếp giống nhau. Phủ chủ, ta xác định, thương lan đế thành kia một bên, đã không có động tĩnh Lúc này, có người tới truyền đưa tin. Vẫn luôn không có nghỉ ngơi tốt dung thược hàn đứng lên, nói, dừng lại sao? Theo ta đi. Chính là phủ chủ. Nếu là có nguy hiểm nói Khoảng không được nhiều như vậy Đi mau Mà thần hoàng quân cùng đêm hoàng dòng binh đoàn kia một bên Cũng được đến tin tức Bọn họ bằng mau tốc độ lược hướng kia một hồi khủng bố Đại chiến bùng nổ địa phương Bọn họ lúc này tâm tình trầm trọng Bởi vì đã làm tốt nhất hư quyết định Chính là trong lòng vẫn là Mang theo một tia mong đợi Rốt cuộc vô luận là hoàng vương cùng dạ vương Ở bọn họ trong lòng đều là Phi thường cường đại nghịch thiên nhân vật A Khi bọn hắn đổi tới kia đã biến thành phế tích đế cung thời điểm, thế nhưng nhìn thấy bọn họ nằm mơ đều muốn gặp đến kia một màn. Hiện giờ nơi này tất cả mọi người rút lui, cuối cùng chỉ để lại bọn họ bốn người đối phó kia một ít người, mà bọn họ thấy được bọn họ bốn người đều ở. Dạ vương điện hạ, hoàng vương đại nhân, yêu vương điện hạ, còn có huyền mặc công tử. Lúc này dạ vương điện hạ đang ở cấp hoàng vương đại nhân cùng huyền mặc công tử chưa thương, đêm hoàng dòng binh đoàn người kích động nói. Đoàn trường, chúng ta liền biết ngươi tuyệt đối sẽ không có việc gì. Đương nhiên, lão đại chính là rất lợi hại. Vương ra. Vô dạ đại nhân. Ba ba bá. Tới không ít người, hoàng vô dạ nói, các ngươi cuối cùng tới, phụ vương cùng sư huynh thương thế ta đã khống chế được. Bất quá nơi này cũng không phải là dưỡng thương hảo địa phương. Dung thực nói, ở ta phong vân phủ phụ cận một chi tàng thích hợp dưỡng thương, vô dạ ngươi cảm thấy như thế nào? là cũng không tệ lắm. Chuẩn bị tốt cố kiệu nâng ta qua đi a. Mau một chút, ta thật sự là không có sức lực, yêu cầu nhanh lên nghỉ ngơi. Dung thực nói, ta lập tức căn bài. Nhanh lên. Cố kiệu là chuẩn bị tốt, mỗi người đều có. Hơn nữa vẫn là kia một loại siêu cấp sa hoa đại cố kiệu. tiệu phu thực lực yếu nhất đều là cửu phẩm đế linh sư. Mỗi một cái cố kiệu đều có 88 cá nhân nâng. Nay đội hình. So đã từng thương lan đế quân đi ra ngoài còn muốn lớn rất nhiều. Bọn họ ở đại chiến thời điểm giúp không được gì, hiện giờ nguy cơ giải trừ, bọn họ tự nhiên muốn tẫn lớn nhất khả năng chiếu cố hảo bọn họ, như vậy mới có thể làm cho bọn họ trong lòng dễ chịu một chút. Thời điểm chiến đấu phi thường khẩn trương, căn bản là phát hiện không đến ngày đêm biến hóa, nghe bọn hắn nói Hoàng Vô Giả mới biết được, bọn họ đã liên tục chiến 3 ngày 3 đêm. Hoàng Vô Dạ ngủ rồi. Bị bọn họ an ổn đưa đến một chi tàng, một chi tàng bên trong, một chi linh thao tác nơi này có cây ngưng kết lực lượng, trợ giúp hoàng vô dạ khôi phủ. Nó nhìn hoàng vô dạ phát ốc, trước nay đều không có nghĩ đến chủ nhân là lợi hại như vậy nhân vật, liền thần quân đều có thể lay động tồn tại. Hoàng vô dạ một giấc ngủ ba ngày, nàng cưỡng bách chính mình đã tỉnh, như thế nào cũng không thể ngủ đến lâu lắm, phụ vương cùng sư huynh bị thương quá nặng, nàng muốn đích thân chiếu cố mới có thể yên tâm. Yêu huyết là nhất bất lo một cái, đem chính mình đóng băng trụ, làm yêu vương điện người còn có hỏa chi linh đưa đến hỏa chi tàng nghỉ ngơi đi. Toàn bộ thương lan đại lục tốt nhất luyện dược sư đều tới, thật cẩn thận chiếu cố bọn họ ba cái, hoàng vô dạ đã tỉnh làm kia một ít luyện dược sư thật cao hứng. Dạ vương đại nhân, ngươi đã tỉnh, yêu cầu lão hủ cho ngươi kiểm tra một chút thân thể khôi phục như thế nào sao. Hoàng vô dạ nói, ta chính mình cũng là luyện dược sư. Thân thể của mình chính mình rõ ràng, ta mau chân đến xem phụ vương cùng sư huynh. Hảo! Dạ vương đại nhân bên này thỉnh. Xem xong rồi phụ vương cùng sư huynh tình huống lúc sau, hoàng vô dạ nói, ta muốn luyện dược. Này một ít luyện dược sư sắc mặt đại biến, dạ vương điện hạ, không được. Ngươi thương thế vừa mới vừa vạn, không thể luyện dược. Dạ vương điện hạ, ngươi muốn chân trọng A. Hoàng vô dạ nói, tuy rằng phụ vương cùng sư huynh không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là tiền kia xuống tay quá đục gác đã kéo ba ngày không thể lại kéo đi xuống cần thiết muốn luyện chế cửu chuyển thanh nguyệt đan cùng chín sinh đại hoàng đan mới được như vậy mới sẽ không lưu lại bất luận cái gì thai hỏa ngầm phụ vương thực lực như vậy cường sư minh thiên phú như vậy cao nàng như thế nào cho phép bởi vì trọng thương lưu lại thai hỏa ngầm làm cho bọn họ về sau tu luyện gặp được khó khăn tiến bộ chậm Vốn dĩ này mà một ít luyện dược sư còn muốn hỏi hoàng vô dạ yêu cầu luyện chế cái gì đan dược cấp hoàng vương cùng huyền mặc công tử chữa thương. Kết quả hoàng vô dạ nói ra này hai cái tên thời điểm bọn họ trận tròn mắt. Này! Này không phải thuộc về trong truyền thuyết thần gia chữa thương nhưng muốn sao? Này đan dược năng lực, nói lên chết hồi sinh đều không quá. Bọn họ hoàn toàn không biết đan vương, cái loại này cấp bậc đan dược, chỉ sợ cũng xem như đã biết đan vương. Bọn họ cũng không biết như thế nào luyện chế. Nhiên nhi, dạ vương điện hạ muốn luyện chế này đan dược, bọn họ hoàn toàn không thể tin được. Trừ bỏ minh vương điện còn có quỷ vương điện kia một ít người biết hoàng vô dạ là một cái luyện dược sư, hơn nữa là một cái biến thái đến cường đại luyện dược sư ở ngoài, những người khác cũng không rõ ràng. Tuy rằng hoàng vô dạ hiện giờ đã trở thành truyền kỳ nhậm nhân vật, Nhưng là bọn họ sức tưởng tượng lại phong phú cũng không thể tưởng được hoàng vô Dạ có thể trở thành một cái thần giai luyện dược sư. Này! Này đang dược dạ vương điện hạ luyện chế quá sao? Hoàng vô Dạ nói, không có luyện chế quá, cũng muốn thử một lần. Phía trước thực lực không đủ, tự nhiên luyện chế không ra như vậy đẳng cấp cao đang dược, hiện giờ hắn thăng cấp, có thể thử xem. Bọn họ càng thêm sợ hãi, dạ vương điện hạ, không được a Này quá mạo hiểm! Đúng vậy! Nếu là ngươi có một cái cái gì ngoài ý muốn, chúng ta như thế nào cùng thương lan đại lục mọi người công đạo a? Hoàng vô giả nói, nếu các ngươi không yên tâm nói, một bên hãy chờ xem. Nếu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, các ngươi cũng tùy thời có thể hỗ trợ. Nhưng là ta hôm nay cần thiết đem đan dược cấp luyện chế ra tới, chuyện này không đến thương lượng. Hoàng vô giả một bá đạo lên, này một ít luyện dược sư cũng không có biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể đồng ý hoàng vô dạ này một cái cách làm, hoàng vô dạ luyện dược, bọn họ ở một bên nhìn, cô ý ngoại cho dù nghị cách cứu viện. Luyện chế này một ít đan dược linh dược, hoàng vô dạ nơi này có, rốt cuộc nàng chính là được đến một cái thần tàng, một cái thánh tàng. Lấy ra tới kia một ít thần dai linh dược, làm này một ít luyện dược sư đều mở rộng tầm mắt, dạ vương điện hạ thật tốt quá, thế nhưng làm nói tới quan khán luyện dược. Bọn họ sinh thời có thể nhìn đến như vậy một ít quý giá linh dược, cũng chết cũng không tiếc. Hoàng vô dạ tế ra tới nghịch thiên âm dương đỉnh, hơn nữa phóng thích tám loại thần hỏa, này một ít luyện dược sư xem liên tục ngạc nhiên, bất quá cảm thấy hoàng vô dạ như vậy thiên tài, có như vậy một ít thứ tốt cũng không kỳ quái. Sau đó, hoàng vô dạ luyện dược. Từ luyện dược thủ pháp thượng xem, bọn họ đã nhìn ra dạ vương điện hạ không phải cứu phụ tâm suốt ruột sàng bệnh mà là thật sự có như vậy bản lĩnh. Nhưng là rốt cuộc trọng thương còn chưa khỏi hẳn, bọn họ sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Dạ vương điện hạ luyện dược thất bại, bởi vì hắn luyện chế không phải bình thường đang ăn dược, mà là thần giai đan dược A. Hoàng vô dạ toàn tâm toàn ý đầu nhập vào luyện đan bên trong, nhất phẩm đế linh sư linh lực cuồn cuộn không ngừng, linh lực tăng lên như vậy nhiều lúc sau luyện đan thật sự là quá sung sướng. Thức mau, đệ nhất viên đan dược thành công luyện chế ra tới, một lò ra ba viên kia một ít luyện dược sư cả kinh trong mắt đều phải rơi xuống, sau đó đệ nhị loại đan dược cũng luyện chế ra tới, cũng là ba viên. Hoàng vô dạ đem mới ra lò đan dược gặm hai viên, hắn cũng là một cái trọng thương bệnh hoạn yêu cầu chữa thương, tuy rằng hắn thương thế không có phụ vương cùng sư huynh như vậy trọng, ăn như vậy đan dược có chút lãng phí. Bất quá này đan dược nếu có thể thành công luyện chế, chờ có thời gian luyện chế một ít là được. Thật sự quá xa xỉ a. Dạ vương đại nhân ngươi khôi phục không tồi, căn bản không cần như vậy lãng phí a. Hắn trong lòng lấy máu. Hoàng vô dạ đem đan dược cấp hoàng vương còn có huyền mặc ăn xong đi lúc sau, rốt cuộc có thể yên tâm nằm xuống đi tiếp tục nghỉ ngơi. Thương lan đế thành hiện giờ một mảnh phê tích, toàn bộ thương lan đại lục đã trải qua ba lần đại chiến lúc sau trăm phế đại hưng, tám thế lực lớn hơn nữa tam phủ, còn có đêm hoàng dòng binh đoàn, thần hoàng quân thậm chí với U minh chi hoàng ở bọn họ ở ngủ say dưỡng thương thời điểm tụ tập ở bên nhau triệu khai hội nghị. nay một ít người, trừ bỏ U Minh Ma Hoàng ở ngoài, đã là thương lan đại lục mạnh nhất thế lực đại tập hợp. Dung Thược mở miệng nói, hiện giờ dạ vương điện hạ cùng hoàng vương đại nhân đã an toàn, chờ thương thế hoàn toàn dưỡng hảo liền có thể khôi phục như thường, ở bọn họ khôi phục hảo lúc sau chúng ta muốn đem đại chiến tạo thành một ít kế tiếp toàn bộ đều rửa sạch hảo. Kế tiếp ta phân phối nhiệm vụ. Dung thực tuyệt đối là này mấy thế lực lớn đầu lĩnh bên trong tuổi nhỏ nhất một cái, nhưng là lại có khống chế toàn cục năng lực, đối với hắn an bài những người khác cũng không có ý kiến. Lúc này, quỷ vương điện điện chủ nói, thương lan đế quân chết thực thảm, đế cung cũng diệt, hắn kia một ít nhi tử con nối roi đều không thành khí hậu. Thương lan đại lục cũng tuyệt đối không thể làm cho bọn họ mộ dung ra đương ra, như vậy có phải hay không chúng ta muốn cho hoàng vương đại nhân vì đế? Hoàng Vương tuyệt đối có kia một cái tư cách. Huyền Nguyệt Phủ Phủ Chủ nói, có người tán đồng, có người trầm mặc. Dung Thực nhìn về phía Phượng ưu nói, Phượng ưu Đại Tướng Quân cảm thấy như thế nào? Dung Thực biết, Phượng ưu Đại Tướng Quân là vô dạ tam thúc, là bọn họ thân nhân. Đối với Hoàng Vương cùng vô dạ tới nói đều là phi thường quan trọng người sao, cũng là phi thường hiểu biết bọn họ người. Phượng ưu trả lời, các ngươi có thể thành lập thật lớn chiến lúc sau ổn định trật tự, đã rất có tâm. Đến nỗi này tương lai thương lan đại lục không chế giả thuộc sở hữu vấn đề, chờ ta đại ca cùng đêm nhi khôi phục lại nói. Dung Thược gật đầu nói, hảo. Vậy chờ bọn họ khôi phục lại nói. Ở bọn họ khôi phục lúc sau, chúng ta cần thiết muốn cho bọn họ nhìn đến một cái yên ổn phồn vinh thương lan đại lục, cho nên đại gia cần thiết cố lên. Thương lan đế cung bọn họ trước mặc kệ, nhưng là thương lan đế thành như vậy một tòa đại thành trì, liền tính về sau không lo đế thành. Bọn họ cũng muốn chữa trị hảo. Còn có vũ lúc trước cùng ám ma nhất tộc giao chiến địa phương, còn có. Nhiều như vậy thế lực lớn liên thủ, còn lại một ít tiểu thế lực cũng tích cực phối hợp, soát tồn tại cảm, liền tính là bình thường trong tin cũng hỗ trợ. Đã trải qua như vậy một hồi thật lớn kiếp nạn, bọn họ đều hy vọng thương lan đại lục trở nên càng tốt, cũng đã không có như vậy nhiều lục đục với nhau, mà là lựa chọn cùng nhau nỗ lực. Hoàng vô dạ ở một chi tàng tu dưỡng nửa tháng, Hoàng Vương cùng Huyền Mặc đã đã tỉnh, bất quá thân thể có chút suy yếu. Hắn đi tìm bọn họ liền nhìn đến tam thúc cùng nàng Lao Cha tại hạ cờ. Hoàng Vô Dạ nói, Lao Cha ngươi phải thua, ngủ hồ đồ đi. Ta tới giúp ngươi. Hoàng Vương nhìn đến Hoàng Vô Dạ đi tới, kia Tuấn Mỹ trên mặt rửa gần ý cười, vốn dĩ cho rằng bọn họ hai cha con không bao giờ sẽ có như vậy tốt đẹp thời gian. Hiện giờ đêm nhi mạnh khỏe, hết thể đều mạnh khỏe, trời cao đại hắn không tệ. Hoàng Chín Nguyên cười nói, Hảo A, ta chờ đêm nhi giải cứu ta, tới đại đại triển thân thủ đi. Hoàng vô Dạ ở Hoàng Chín Nguyên là bên người ngồi xuống, cùng Phượng Yêu chém giết, sau đó Phượng Yêu không làm, các ngươi hai liên thủ khi dễ ta. Chúng ta là thương hoạn, liền tính khi dễ ngươi tam thúc ngươi cũng muốn chịu được. Không chuẩn có ý kiến. Phượng Yêu ôn hòa cười nói, là là là, không dám có ý kiến. Bồi phụ vương cùng tam thúc một buổi trưa. Hoàng vô dạ đi xem sư minh, thân thể vừa mới khang phục, huyền mặc lại ở luyện kiếm. Hoàng vô dạ nhặt lên trên mặt đất một cây mục điều vọt qua đi, nói, sư minh, xem chiêu. Huyền mặc tránh đi, quan tâm nói, sư đệ. Sư muội, ngươi tiểu tâm một chút. Sư minh, nên cẩn thận là ngươi, ta khang phục chính là so người muốn mau ngà. Hoàng vô dạ cười nói, lưỡng đạo thân ảnh trận lóe, bọn họ luận bàn lên. Xem xong rồi bọn họ lúc sau, hoàng vô dạ liền xuất phát trừ hỏa chi ẩn dấu, yêu tinh ở nơi đó. Hoàng vô dạ vừa đến hỏa chi tàng, đóng tại nơi đó chiếu cô yêu huyết người nhìn đến hắn tới, rất là kích động. Điện chủ phu nhân, người đã đến rồi. Điện chủ phu nhân, chúng ta điện chủ đều mau nhớ người muốn chết. Bọn họ khẳng định, điện chủ liền tính là bị đông lệnh, trong lòng cũng nhất định phi thường tưởng nghiệm điện chủ phu nhân. Điện chủ phu nhân. Nơi này là là nhất thích hợp đế tôn khôi phục địa phương, ngươi không cần lo lắng, điện chủ thực mô là có thể khôi phục. Đúng vậy. Lúc trước chúng ta tìm rất nhiều địa phương, đều không có tìm được so nơi này càng thích hợp. Hoàng vô dạ đi tới yêu huyết nghỉ ngơi đại điện, nơi này hỏa nguyên tố càng thêm nồng đậm. Một đạo hỏa hồng sắc quang đoàn nhằm phía Hoàng vô dạ, nói, chủ nhân, ngươi đã đến rồi. Ta chính là thực nghiêm túc ở chiếu cố hắn. Hoàng vô dạ cười nói, ân. Ta biết. Các ngươi đều lui ra đi. Ta hiện tại ở chỗ này đơn độc bồi một buổi yêu tình. Hoàng vô dạ đối bọn họ nói. Bọn họ một đám cười hì hì nói. Hảo. Chúng ta đây liền không quấy giày điện chủ phu nhân cùng điện chủ hai người trực tiếp. Hoàng vô dạ cứ như vậy lẳng lặng nhìn yêu huyết. Thời gian chậm rãi trôi đi. Nhưng lại như cũ tưởng bồi ở hắn bên người. Đương nhiên, cũng không thể vẫn luôn như vậy đãi đi xuống. Hoàng vô dạ nói. Yêu tình. Nhanh lên đã tỉnh. Ta cảm thấy lúc này đây lúc sau ngươi nếu là muốn gả tiến ta hoàng vương phụ, ta phụ vương tuyệt đối sẽ không không đáp ứng. Hoàng vô dạ đi ra yêu huyết trầm ngủ kêu một cái đại điện, sau đó nói, phong linh. Phong linh. Phong linh không phản ứng nàng, nàng dùng các loại làn điệu tiêu hắn, hắn nhất định ở, không trả lời đúng không. Phiền đều phải phiền chết hắn. Ngươi ở niệm kinh A. Nghĩ ra ra sớm một chút xuất gia tính. Quả nhiên. Này nhất chiêu vẫn là hữu dụng, Phong Linh trong trước mắt liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Hoàng vô dạ nói, ngươi nếu trực tiếp xuất hiện, liền không cần nghe ta niệm kinh A. Có chuyện gì muốn muốn nói? Phong Linh hỏi, ta cảm thấy ngươi hẳn là biết ta muốn hỏi cái gì? Hoàng vô dạ trả lời, lúc trước cùng ngươi khế ước, là bởi vì ngươi sắp bị giải quyết, ta mới cùng ngươi khế ước tăng lên thực lực của ngươi. Hiện giờ ngươi đã là đế linh sư. Trừ bỏ kia một cái thần quân là một cái ngoại ý muốn phòng trừng cũng không có bao nhiêu người sẽ là đối thủ của ngươi, cho nên ta tự nhiên muốn giải trừ khế ước. Rốt cuộc ta trước nay đều không thừa nhận, ngươi là nội chủ. Cùng ta giải trừ khế ước, lại làm ngàn miên cùng ta ký kết bản mạng khế ước lại là sao lại thế này? Hoàng vô dạ truy vừa nói. Hắn rất lợi hại, ngươi về sau có thể sử dụng được với, cùng hắn ký kết bản mạng khế ước đối với ngươi không có chỗ hỏng. Năng lực của hắn không thể so ta nhược, ngươi kiếm lớn. Phong Linh thế nhưng đối ngàn miên kia đổ lười như vậy cao đánh giá, cái này làm cho Hoàng Vô Dạ có chút kinh ngạc. Vậy còn ngươi? Hoàng Vô Dạ hỏi. Ta không phải ngươi có thể còn được, ngươi chỉ cần lại tìm đủ một loại cực âm thần thủy cùng cực dương thần hỏa như vậy đủ rồi. Phong Linh nói. Tìm đủ lúc sau ngươi liền phải hoàn toàn rời đi, cho nên còn giữ lại một loại ngươi liền gấp không chờ nổi đem khế ước giải trừ. Đối. Hoàng vô dạ trầm giọng nói, ta hiểu được, về sau ta sẽ tận lực bảo vệ tốt chính mình, sẽ không làm chính mình ở tìm đủ nghịch thiên âm dương đỉnh phía trước có sinh mệnh nguy hiểm. Rốt cuộc chúng ta chi gian hiện tại liền khế ước quan hệ đều không có, đương nhiên cũng không thể mỗi một lần đều dựa vào ngươi, ngươi nói đúng không? Ngươi biết liền hảo. Phong Linh lạnh lùng nói, hán ngữ khí tựa hồ càng thêm lánh đạm lên, còn mang theo một tia tức giận. Hoàng vô dạ sửng sốt, nhất định là hắn suy nghĩ nhiều. Phong Linh nơi nào có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái cảm xúc? Phong Linh nói, ngươi lại nỗ lực một chút, chờ nghịch thiên âm dương đỉnh hoàn toàn khôi phục, ngươi liền tính là muốn đối mặt sinh tử nguy hiểm cũng rất khó. Bởi vì lúc ấy đã không ai có thể đối phó được ngươi. Yêu huyết tình huống thật không tốt, cuối cùng kia hai loại là muốn nhanh lên tìm được mới được. Hoàng Vô Dạ trả lời. Phong Linh lại một lần biến mất, Hoàng Vô Dạ rời đi hỏa chi điện, nói muốn biện pháp tìm cực dương thần hỏa cùng cực âm thần hỏa. Hiện tại khôi phục như vậy liền tìm. Hiện giờ thương lan đại lục không có thương lan đế quân quái rối nàng muốn làm một chút sự tình, sẽ do so trước kia càng thêm thuận lợi, trừ phi này thương lan đại lục đã không có cực dương thần hỏa cùng cực âm thần thủy. Không nghĩ tới, đi tìm bọn họ làm việc, kết quả bọn họ thế nhưng nói, làm nàng lao cha xương đế, hoặc là nàng đương nữ đế tính. Hoàng vô giả nói, cái này, ta đi trước hỏi một chút ta phụ vương. Hoàng vô dạ chạy. Hơn nữa chạy thực mau. nay một vấn đề ném cho Hoàng Chín Nguyên. Hoàng Chín Nguyên hỏi, đêm nhi là cái gì ý tưởng? Đương nhiên không nghĩ, siêu cấp không nghĩ. Phụ vương cũng là, bằng không lúc trước cũng sẽ không lưu trữ kia thương lan đế quân. Kia làm sao bây giờ? To như vậy một cái thương lan đại lục, cũng cần thiết phải có một cái có quyền uy thế lực thống lĩnh toàn cục mới được. Khu khu cụ, Phụ vương còn không có hoàn toàn khôi phục. Chuyện này cũng chỉ có thể làm tiểu dạ nhi động động náo kinh. Hoàng Vương mở miệng nói. Phụ Vương, ngươi không đau ta, thế nhưng đem này một cái tay nải ném cho ta. Hoàng Vô Dạ ủy khuất nói. Hoàng Chín Nguyên nói, đêm nhi chủ ý nhiều, đêm nhi chủ ý tự nhiên là tốt nhất, cho nên Phụ Vương mới yên tâm giao cho ngươi đi làm a Này một cái tay nải, nàng là tiếp định rồi. Này thương lan đại lục không có khả năng một ngày vô chủ, Hoàng Vô Dạ chỉ có thể bản thân nghĩ cách. Tìm không thấy thích hợp trở thành đế quân người, như vậy này thương lan đại lục liền hủy bỏ quân chủ chế, ở như vậy cường giả vi tôn thế giới, một cái đế quốc không có vạn năm tích lũy rất khó xứng bá. Nghĩ kỹ rồi như thế nào đi làm lúc sau, hoàng vô dạ đem tam hoàng điện, nam vương điện còn có tam phủ, đêm hoàng dòng binh đoàn người, còn có hoàng vương phủ người toàn bộ đều triệu tập lại đây. Mọi người đều bằng mau tốc độ đổi tới, bọn họ thực chờ mong hoàng vô dạ định ra quyết định. Hoàng vô Dạ nói, ta hôm nay vì cái gì đem mọi người đều hô qua tới, nói vậy các ngươi đều rất rõ ràng, Thương Lan Đại Lục cần phải có người quản lý, yêu cầu thay hình đổi dạng. Thương Lan đế quốc đã trở thành lịch sử, mộ dung đế tộc đế khi đã toàn bộ đều bị hao hết, đế quốc chế độ chỉ có thể hủy bỏ, như vậy chỉ có thể thành lập khởi tân chế độ. Tân chế độ. Nguyên Lai giả vương cùng Hoàng vương vẫn là không muốn đương đế quân. Nhưng là đại gia đối này mà một cái tân chế độ vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Hoàng vô dạ nói, trình diện 13 thế lực lớn đều là Thương Lan Đại Lục đứng đầu thế lực, cho nên ta quyết định thành 13 ghế nguyên lao sẽ Đêm Hoàng dòng binh đoàn, ta đêm Hoàng định đoạt, Hoàng vương phủ, Hoàng vương định đoạt, đến nôi các ngươi các thế lực lớn, tự nhiên là các ngươi điện chủ cùng phủ chủ định đoạt. 13 thế lực lớn, thi hành thay phiên chấp trưởng Thương Lan Đại Lục, 10 năm một đổi. Mặt khác 12 thế lực lớn phụ trách giám sát Nếu là chấp trưởng thế lực làm ra một ít không phù hợp quy củ sự tình Từ 13 ghế nguyên lao đầu phiếu Làm ra xử phạt Đem hết thể kỹ càng tỉ mỉ chương trình toàn bộ đều viết hảo Phân phát cho mọi người Bọn họ nhìn ngạc nhiên không thôi Đêm hoàng có như vậy thống lĩnh năng lực Vì cái gì liền không lo đế quân đâu Hắn trở thành thương lan đại lục duy nhất chúa thể nói Nơi nào yêu cầu thay phiên chấp chính như vậy phiền toái Hiện nhiên, đối phương là quyết tâm không tính toán tiếp được này mà một cái tay mải. Hoàng vô dạ nói, xem xong rồi sao? Còn có cái gì nghi vấn sao? Không có nghi vấn. Chúng ta đều xem minh bạch. Đêm hoàng viết như vậy kỹ càng tỉ mỉ, chúng ta nếu là còn xem không do nói, kia thật là lao hồ đồ. Hoàng vô dạ hỏi, như vậy các ngươi quyết định là thế nào? Chúng ta đồng ý. Không thành vấn đề. Tuy rằng cảm thấy đêm hoàng đương này thương lan đại lục hoàng khá tốt, nhưng là ngươi lại không bằng lòng, đây là biện pháp tốt nhất. Đại gia như vậy coi trọng ta, ta thực vui vẻ. Bất quá ta người này vẫn là đương lính đánh thuê giới hoàng thì tốt rồi, đương một mảnh đại lục hoàng chuyện lớn như vậy thật sự là quá phiền toái một chút. Hoàng vô dạ cười nói. Nếu mọi người đều không có ý kiến nói, như vậy liền trước ký xuống này một phần khế đốt đi. Hảo! Mỗi một thế lực lớn đầu lĩnh đều đại biểu bọn họ các thế lực lớn ký xuống tên, bọn họ hướng này thay phiên chấp chính, cái thứ nhất chấp chính hẳn là không phải đêm hoàng chính là hoàng vương đi. Nhưng mà, bọn họ phát hiện bản thân quá ngây thơ rồi. Hoàng vô dạ nói, này vòng thứ nhất chấp chính người được chọn, ta quyết định rút thăm quyết định, như vậy tương đối công bằng, không phải sao? Dung Thượng nói, đêm hoàng, tại hạ cảm thấy, đầu phiếu quyết định mới là an toàn nhất. Này dung thực, Hoàng vô dạ liết hướng dung thực bọn họ nói, đầu phiếu mới không công bằng, không chừng các ngươi toàn bộ đều đầu tiểu gia, kia tiểu gia quá có hại, ta mới không làm. Dung thực tâm tư bị hoàng vô dạ nhìn thấu, những người khác cũng bất đắc dĩ, nếu là đầu phiếu nói, bọn họ là có như vậy tính toán. Chúng ta đều không có kinh nghiệm, cái kia. Các ngươi liền nói bậy đi. Quản lý trên đại lục đứng đầu thế lực vài thập niên các ngươi gọi là không kinh nghiệm, tiểu gia 20 tuổi đều không đến. Lúc này mới kêu không kinh nghiệm đâu. Chính là, kế tiếp mở ra một hồi đấu khẩu hình thức, các thế lực lớn các đại lao bại cho hoàng vô dạng, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp rút thăm. Không có biện pháp, đánh không lại liền tính, còn nói bất quá đêm hoàng. Nếu là rút thăm, chỉ có thể cầu chính mình vận khí tốt một chút. Lại nói tiếp thay phiên chấp chính, không chế thương lan đại lục, giống như thực y phong bộ dáng nhưng là này vòng thứ nhất không tốt hơn tay, chuyện phiên toái tình khẳng định không ít vẫn là quản lý nhà mình thế lực tương đối bất lo. Hoàng vô dạ đã sớm đem rút thăm phải dùng đồ vật chuẩn bị tốt, nàng nói, có thể. Bắt đầu rút thăm. Đại gia kinh hồn táng đảm rút tham mỗi người trong tay đầu đều cầm một chừng giấy, quỷ vương mở ra giấy nói, có thể nghỉ ngơi một vàn năm. Ha ha ha, ta cũng là cái này. Hoàng vô dạ cười nói, quả nhiên mặt trên viết là cái này, đại bộ phận người đều là cái này. Nói cách khác chịu đến này một cái người cũng không phải vòng thứ nhất chấp chính giả. Cuối cùng, Dung Thược mở ra kia một chương giấy. Mặt trên viết chính là ba chữ, thương lan đế ấn, Dung Thược thiếu chút nữa tay run lên trực tiếp đem này một chương giấy cấp hủy diệt rồi. 12 chương nghỉ ngơi một vạn năm tờ giấy, một chương thương lan đế ấn tờ giấy, Dung Thược cảm thấy chính mình như thế nào như vậy xui xẻo a Hoàng Chín Nguyên trên mặt mang theo tươi cười, cầm một cái hộp dao cho Dung Thược nói. Đây là mộ dung đế tộc lưu lại cuối cùng một ít đế khí, ta đã phong ấn tại này đế ấn bên trong, tuy rằng không có bao lớn tác dụng, nhưng là cũng có thể xem như một loại tượng trưng. Người đứa nhỏ này không tồi, ta cảm thấy ngươi có thể làm thực hảo, ta thực đêm nhi đều thực xem trọng ngươi. Ha ha ha, chúng ta cũng xem trọng ngươi. Cái khác người cũng nghĩ đến, dung thực thực hóng mất, như thế nào đều cảm thấy này một ít ra hỏa ở vui sướng khi người gặp hỏa. Thương lan đại lục có tân khí tượng, hoàng vô Dạ cũng bận rộn làm đêm hoàng dòng binh đoàn cùng thần hoàng quân ở thương lan đại lục các nơi tìm kiếm cực âm thần hỏa cùng cực dương thần hỏa. Hoàng vô Dạ thậm chí lấy ra trí bảo treo giải thưởng, làm cho cả thương lan đại lục người tìm kiếm này hai loại thần vật, cái này cơ hồ làm cho cả thương lan đại lục người đều động viên lên. Lấy hoàng vương phủ còn có hoàng vô Dạ đối thương lan đại lục sở làm hết hệ. Liên Tính là không có kia một ít không thể so Cực âm Thần Thủy cùng Cực Dương Thần Hỏa giống nhau chân quý bảo bối, bọn họ cũng toàn lực ứng phó tìm kiếm. Phượng ưu cũng ở U Minh Ma giới ra lệnh, bởi vì có kia một bộ phận ám ma nhất tộc Tù binh, hắn ở U Minh Ma tộc địa vị đã cô nếu tinh canh. Nhưng là tưởng tượng đến kia thần quân lợi hại, Phượng ưu cảm thấy không thể gần cực hạn ở U Minh Ma tộc, cho nên hắn phái một bộ phận ám ma nhất tộc thủ hạ về tới ám ma tộc. Hiện giờ ám ma tộc chiến loạn bay tán loạn, Rốt cuộc ám Ma Hoàng cùng Ám Ma Thái tử toàn bộ đều chết ở Thương Lan Đại Lục, Ám Ma nhất tộc các đại hoàng tử, các đại Mặc Vương cùng Nguyên lão nhóm vì kia một cái Ám Ma Hoàng chi vị tranh vỡ đầu chảy máu. Phượng Vũ cũng lặng yên không một tiếng động tham gia, thuận tiện châm ngòi thổi gió, bất quá Ám Ma giới so U Minh Ma giới ma tộc càng cường, cần thiết muốn tuần tự tiệm tiến, không có biện pháp một lần là bắt được. Bất quá hắn vẫn luôn đều rất có kiên nhẫn chính là cho dù động viên nhiều như vậy lực lượng Như cũ không có kia hai dạng tin tức. Yêu tinh còn không có tỉnh lại. Hoàng Chín Nguyên nói, đêm nhi, vô luận là cực âm thần hỏa cùng là cực dương thần hỏa đều là phi thường hiếm thấy. Này thương lan đại lục không có, như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thần vực cái loại này địa phương mới có. Chính là thần vực, thần quân chính là chờ bọn họ chui đầu vô lưới, quá nguy hiểm. Phong Linh Thanh Âm chuyển đến, phụ thân ngươi nói không sai, thần vực là có khả năng nhất tồn tại này một ít đồ vật. Ngươi có thể ở hai cái hạ vị mặt tìm đủ tám loại đã là vận khí phi thường hảo. Ngươi hoặc là từ bỏ, hoặc là đi thần vực, tốt nhất mau một chút. Yêu huyết chờ không được lâu lắm, là muốn mau một chút mới được. Hoàng Chí Nguyên cũng minh bạch chính mình nữ nhi ý tưởng, hắn nói, thần vực nhất định là muốn đi, liền tính kia thần quân không muốn buông tha chúng ta. Đi thần vực cần thiết muốn thông qua thánh cảnh mới được, ta xử lý xong bên này sự tình liền đi thánh cảnh, trông thấy ngươi mâu thân. Sau đó liền xuất phát đi thần vực. Đêm nhi ngươi ở chỗ này chờ phụ vương, phụ vương nhất định sẽ giúp ngươi tìm được muốn tìm đồ vật. Không được. Ta sẽ không làm phụ vương đi mạo hiểm. Hoàng vô dạ nói. Đêm nhi, chữa trị tộc của ta trí bảo không chỉ là nhiệm vụ của ngươi, cũng là ta này mà một cái làm tộc trưởng nhiệm vụ. Phụ vương chỉ là vì ta tộc làm một chút sự tình mà thôi. Cũng không chỉ là vì ngươi. Hoàng vô dạ trả lời. Ta mới không tin phụ vương nói. Kia tiểu tử còn không có tỉnh lại, ngươi cũng không nghĩ hắn vừa tỉnh tới nhìn không tới đêm nhi đi. Cho nên phụ vương đi nhất thích hợp. Ai đi đều không thích hợp. Chính là kia tiểu tử. Ngươi yêu cái thái độ đều thực kiên quyết. liền ở ngay lúc này, hỏa chi linh truyền đến tin tức cấp hoàng vô dạ, nói có người xâm nhập hỏa chi tàng. Xâm nhập hỏa chi tàng chính là thánh cảnh người. Hoàng vô dạ trong mắt hiện lên ngạch ý tứ tức giận. Thánh cảnh người thế nhưng còn dám tới, ta còn không có đi tìm bọn họ tính số đâu. Bọn họ thế nhưng tới địa bàn của ta. Hoàng vô dạ chuẩn bị trừ hỏa chi tàng, Hoàng Vương nói, là thánh cảnh người, ta cũng đi. Thương lan đại lục người không thể trực tiếp đi thần vực, chỉ có thông qua thánh cảnh mới được. Thánh cảnh là thương lan đại lục đến thần vực một cái chung chuyển nơi. Hỏa chi linh thêm vào hỏa chi tàng phong ngự, bất quá này một ít thánh cảnh người thực lực nhưng đều không yếu. Các ngươi là người nào? Nơi này cũng không phải là các ngươi có thể xâm nhập địa phương. Đêm hoàng dòng binh đoàn người cùng yêu vương điện người đối này một ít xâm nhập giả chỗ mắt cảnh cáo nói. Chúng ta là thánh cảnh người, cố ý tới đón hồi nhà của chúng ta thiếu chủ. con thỉnh các ngươi tránh ra. Cầm đầu một cái lao giả nói. Không có chúng ta lão đại cho phép, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ mang đi đoàn trưởng phu nhân. Trừ phi tử ta thi thể thượng bước qua khu đi. Hiện giờ chúng ta điện chủ đã ngủ say, trừ bỏ điện chủ phu nhân mệnh lệnh, chúng ta ai cũng không nghe. Các người tốt nhất cho ta lập tức rời đi nơi này, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Yêu vương điện nhân đạo. Hai bên thần phục khác nhau như trời với đất, kỳ thật lại rất tương tự. Biết hoàng vô dạ là nữ tử, yêu vương điện nhân xương này vì điện chủ phu nhân thực bình thường, nhưng là đêm hoàng dòng binh đoàn người như cũ đem yêu huyết đường phu nhân. Rốt cuộc. Đoàn trưởng phu nhân thật là siêu cấp siêu cấp Mỹ A. Các ngươi dám cản ta, ta là Thánh Cảnh Đại Trưởng Lão. Thánh Đại Trưởng Lão cũng không nghĩ tới này một ít thủ vệ thế nhưng không chịu thả người, trực tiếp dọn ra bọn họ thân phận. Đừng nói ngươi là Thánh Cảnh Đại Trưởng Lão, liền tính là Thánh Cảnh Thánh Chủ, chúng ta cũng giống nhau không mua chướng Cũng dám như thế vô lễ, tìm chết. Thánh Cảnh này một ít người nổi giận, trực tiếp động thủ. Và anh... Di động cửa hàng bọn họ phát hiện này một ít thủ vệ thực lực không tầm thường, vốn tưởng rằng có thể tùy ý nháy mắt hạ gục bọn họ, lại theo chân bọn họ đánh lên, đánh túi bụi. ầm ầm ầm. Quả thực ồn muốn chết, này một ít thánh cảnh người khiến cho hỏa chi linh không vui, nơi này chính là nàng địa bàn, muốn ám toán này một ít ra hỏa cũng không khó. Phốc phốc phốc. Đột nhiên từ các nơi bay tới các loại ngọn lửa, không ít người bị ngọn lửa đánh lén, thiêu bọn họ kêu thảm thiết lên. Hỏa! Hỏa! Đáng chết! Thế nhưng đánh lén chúng ta! Thánh cảnh phái tới người đều không phải đèn cạn dầu, cho dù có hỏa chi linh biện pháp cũng chỉ có thể thương đến bọn họ, không thể đem bọn họ làm thịt. Đại trưởng lão bị hoàn toàn chọc giận, chỉ bằng các ngươi còn ngăn không được lao phu. Phải biết rằng Đại trưởng lão cũng là thánh cảnh số một số hai trưởng lão cho dù ở Thương Lan Đại Lục đối thực lực gáp chế thấp một ít, nhưng là cũng sẽ không bị một đám thủ vệ cấp khi dễ. Ầm, ầm ầm. Phốc phốc phốc. Toàn bộ sức bật lượng đánh đại trưởng lão làm đêm hoàng dòng binh đoàn cùng yêu vương điện người bị thương, bọn họ cần thiết muốn chống đỡ, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ mang đi điện chủ, đoàn trưởng phu nhân. Hỏa Chi Linh cũng đem hết toàn lực ngăn trở bọn họ, cho bọn hắn tạo thành chướng ngại, đã cấp chủ nhân truyền đi tin tức, hy vọng ở bọn họ thực hiện được phía trước, nhanh lên đuổi tới. Đại trưởng lão quét ngang một nhóm người, bằng mau tốc độ lực vào yêu huyết nơi địa phương. Nhìn đến yêu huyết bị đóng băng đặt ở nơi đó, đại trưởng lao nói, hẳn khí lại phát tác. Quả nhiên, bất quá chỉ cần còn sống liền hảo, cụ thể như thế nào thánh chủ cũng không ngại. Hắn có thu về, chuẩn bị đem kia một cái giường băng cấp nâng lên tới thời điểm, một đạo màu trắng thân ảnh vọt lại đây. Nam đạo quang mang xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, hoàng vô dạ lạnh lùng nói, ngũ hành, vây. T. Thánh đại trưởng lão cảm giác chính mình bị một cổ lực lượng cường đại cấp vây khốn. Vô pháp đúc đích, cả người bị một cổ lực lượng xé rách, sủi lơ trên mặt đất. Một đạo màu trắng thân ảnh từ không chung rơi xuống, hoàng vô dạ lạnh băng liếc hướng về phía bọn họ nói, rốt cuộc là ai cho các ngươi dũng khí, liền địa bàn của ta đều dám sớm. Ngươi, ngươi là hoàng vô dạ. Frank, một đạo màu đỏ sầm thân ảnh xuất hiện, đem đại trưởng lao cấp dấm lên dưới chân. Ta còn tưởng rằng là cái nào không muốn sống dám cùng nhà ta đem nhi đoạt người. Nguyên lai là đại trưởng lão ngươi A. Phúc. Đại trưởng lão trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sau đó quát, Hoàng Chín Uyên, là ngươi. Thương Lan Đại Lục tình huống bọn họ là biết đến, lúc trước bọn họ còn phái ra không ít người trợ giúp Thương Lan đế quân, ngay cả thần quân đều ra tay, kết quả lại làm cho bọn họ thực ngoài ý muốn. Hoàng Vô Dạ cùng Hoàng Chín Uyên thế nhưng còn hảo hảo, hơn nữa ở Thương Lan Đại Lục địa vị cao cả. Liên thần quân đều không đối phó được bọn họ. Bọn họ tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên đem đầu lùi về đi, tạm thời đương rùa đen rút đầu. Lúc này đây tới Thương Lan Đại Lục là bị bất đắc dĩ, bởi vì thánh cảnh đại sự muốn đã xảy ra, bọn họ cần thiết muốn đem thiếu chủ cấp mang về. Người khác vốn là đuổi theo bọn họ đại trưởng Lao Tiến vào, kết quả nhìn đến bọn họ đại trưởng lão như là một cái đấu bại chết cầu giống nhau bị Hoàng Vương dẫm lên dưới chân, sắc mặt đại biến. Đại trưởng lão. Một đạo màu trắng thân ảnh lược đi ra ngoài, hoàng vô dạ đã đối bọn họ động thủ. Ngũ hành mất đi. Ngũ hành thiên trạng. Phốc phốc phốc. Hoàng vô dạ công kích mau thực chuẩn, bọn họ một đám không kịp trốn tránh liền trực tiếp bị đánh ngã. Lúc này đêm hoàng dòng binh đoàn cùng yêu vương điện người tới, người toàn bộ đều bị hoàng vô dạ cấp giải quyết xong rồi, bọn họ chỉ có thể thỉnh tội. Lão đại, là chúng ta bảo hộ đoàn trưởng phu nhân không chu toàn. Điện chủ phu nhân là chúng ta vô năng. Hoàng vô dạ nói, được rồi, đi lên. Thánh cảnh người đều không phải tầm thường hạng người, còn tới một cái đứng đầu đại trưởng lão, các ngươi ngăn không được thực bình thường. Lão đại, này một ít người như thế nào xử trí? Bọn họ hỏi. Hoàng vô dạ nói, như thế nào xử trí? Giết. Đại trưởng lão mở to hai mắt nhìn, cả giận nói, ta chính là thánh cảnh trưởng lão, ngươi cũng dám giết ta, ngươi. Hoàng Chín Nguyên dưới chân dùng một chút lực, thiếu chút nữa đem vị này Đại trưởng lão ngũ tạng lục phủ đều cấp đã vỡ. Nữ nhi của ta muốn giết ngươi, có cái gì không dám? Ngươi thật đem chính mình đương cùng hành. Này hai cha con thật sự là thật quá đáng. Đại trưởng lão trong lòng phẫn nộ. Được đến mệnh lệnh lúc sau, đêm Hoàng Doanh binh đoàn kia dậy đi mưa người chuẩn bị sấm rèn gió cuốn động thủ, bọn họ hô lớn: Đại trưởng lão, cứu mạng a! Đại trưởng lão! Chúng ta còn không muốn chết ta. Hoàng vô dạ nói, từ từ, hỏi trước một chút sự tình. Kỳ thật hoàng vô dạ cũng không có tưởng lập tức giết bọn họ, bất quá bọn họ lại đây hiển nhiên là có chuyện quan trọng. Nói một chút đi. Các ngươi như vậy hưng sư động chúng tìm ta ra nam nhân có chuyện gì sao? Không biết xấu hổ nữ nhân. Đại trưởng lão cả giận nói. Giắc! nay một cái lao đông tây dám mang chính mình nữ nhi. Hoàng vương thật sự nổi giận trực tiếp đem hắn hai tay răng rắc một tiếng bẻ gãy. Lao Đông Tây, ngươi quả thực tìm chết. Đại trưởng lão mặt đau trắng bệnh, ngươi tốt nhất Lao Sư nói. Đại trưởng Lao nói, chúng ta lúc này đây tới thỉnh thiếu chủ trở về, là muốn thiếu chủ kế thừa thánh chủ chi vị, tuyệt đối không có ác ý. Chỉ là bọn hắn không chịu thả người, chúng ta mới động thủ. Ngươi cảm thấy hiện tại yêu tinh này một cái bộ dáng, thích hợp đi đường cái gì thánh chủ sao? Còn thỉnh các ngươi ra chủ tử mặt khác tìm người đi. Chúng ta thánh chủ cũng chỉ có thiếu chủ một cái nhi tử, cũng chỉ có thiếu chủ có tư cách kế thừa thánh chủ chi vị a Thiếu chủ cái dạng này, ở chúng ta thánh cảnh là có biện pháp giải quyết, nơi này hỏa nguyên tố tuy rằng nồng đậm, nhưng là đi mà không phải thiếu chủ an dưỡng tốt nhất địa phương. Đại trưởng Lao nói, các ngươi thánh cảnh có hảo địa phương làm yêu tinh mau một chút tỉnh lại. Hoàng Vô ra hỏi, Kìa cái gì làm yêu tinh đương thánh chủ nói, hoàng vô dạ tự nhiên là một cái dấu chấm câu đều không tin. kia không phải đương thánh chủ, mà là đi chết hay. Chính là cái này. Đối. Chúng ta thánh cảnh là có một lần như vậy địa phương, chỉ cần thiếu chủ trở về, thánh chủ nhất định sẽ cho dùng chữa thương. Cho nên có thể hay không làm chúng ta mang thiếu chủ trở về, chúng ta đây là vì thiếu chủ hảo A. Đại trưởng lão biểu hiện phi thường thiệt tình thực lòng. Yêu Tinh vẫn luôn ở như vậy ngủ say, Hoàng Vô Dạ tự nhiên lo lắng, muốn hắn nhanh lên tỉnh lại, bọn họ cùng nhau nghĩ cách, liền tính là đi thần vực, nàng cũng không nghĩ ném xuống Yêu Tinh, tốt nhất tỉnh lại bọn họ cùng đi sớm. Hoàng Vô Dạ nói, Yêu Tinh có thể đi thần vực, nhưng là ta có một cái yêu cầu, ta cũng đến đi. Rốt cuộc ta còn không có đi qua thánh cảnh, đối thánh cảnh rất tò mò. Đại trưởng lão ngây ngẩn cả người, cười nói, ngươi đi tuyệt đối không có vấn đề. Thánh nữ đại nhân nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Ngươi rốt cuộc cũng coi như là chúng ta thánh cảnh thánh nữ. Bổn vương cũng phải đi thánh cảnh. Lúc này, Hoàng Chín Nguyên mở miệng nói. Vừa nghe đến Hoàng Chín Nguyên muốn đi, đại trưởng lao gương mặt tươi cười cứng đờ. Cái này, Hoàng Vương muốn đi thánh cảnh, ta sợ ngươi đi không thói quen. Ta xem là các ngươi không chào đón bổn vương đi. Ngươi không chào đón, ta càng muốn đi. Đừng tưởng rằng ngươi không cho phép. Bổn Vương liền đi không được. Hoàng Vương lạnh lùng nói. Đại trưởng Lao biết Hoàng Vương nói không sai. Hoàng Vương nói tiếp, trực tiếp đem người cấp giết, yêu cầu đi thánh cảnh. Phụ Vương mang đêm nhi người đi thì tốt rồi. Có thánh cảnh người dẫn đường rất đơn giản. Nếu không đi thánh cảnh nói cũng không dễ dàng. Đương nhiên lấy Hoàng Vương thực lực hiều thăng sớm cũng hoàn toàn không khó. Chính là tốn công một chút mà thôi. Đại trưởng Lao vì bảo mệnh, tự nhiên chỉ có thể thăng máy. Không có không có. Chúng ta thánh cảnh đặc biệt hoan nên Hoàng Vương Đại Nhân. Dạ Vương Điện Hạ, Hoàng Vương Đại Nhân, các ngươi chuẩn bị khi nào xuất phát? Yêu tình tình huống hiện tại, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Hoàng Vô Dạ cùng Hoàng Vương đem sự tình an bài hảo, sau đó liền cùng thánh cảnh người xuất phát đi thánh cảnh. Ở trên đường Hoàng Vô Dạ nhịn không được tò mò hỏi, Phụ Vương, ta xem này thánh cảnh mấy lao ra hỏa nghe sợ ngươi, lúc trước các ngươi chi rằng có cái gì ân à. Hoàng Vương à. Này liền nói ra thì rất dài. Đã từng thần hoàng nhất tộc bị thần quân dẫn người diệt tộc, tộc nhân khuynh tận toàn tộc chi lực đem hắn cùng nịch thiên âm dương đỉnh cấp tiến đi, bởi vì hắn là lúc ấy thần hoàng nhất tộc nhất có thiên phú người, cũng là bọn họ thần hoàng nhất tộc duy nhất hy vọng. Ở thân vực trốn tránh đuổi giết, nhưng là kia toàn bộ thế giới đều là thần quân người, đặc biệt nguy hiểm, vì thế hắn lựa chọn đi vào này thương lan đại lục. Thương lan đại lục vị diện này đem người thực lực áp chế đến đế linh sư đỉnh hắn ngay lúc đó thực lực cũng là cái này, cái này làm cho này một cái thế giới pháp tắc trở thành hắn ô dù thần tộc không cam lòng từ bỏ này không phải tới một đám lại một nhóm người thực lực tương đương tiền để dưới cho dù đối phương người lại nhiều hắn có biện pháp bảo mệnh sau đó phản kích sau đó chậm rãi ở chỗ này tích lũy thực lực làm thần tộc càng ngày càng không dám cho hắn Liên tính là phái người tới giết hắn kia cũng hoàn toàn là tới tặng người đầu Thánh cảnh Thánh Chủ cũng nhận được thần quân này một cái mệnh lệ, dẫn người mấy lần tới đuổi giết Hoàng Chín Uyên, nhưng là mỗi một lần đều bị Hoàng Chín Uyên thương rất nặng, cho nên này sống núi tự nhiên là kết hạ. Hoàng vô dạ hỏi, Phụ Vương, đối với thần tộc truy binh ngươi là trực tiếp giết? Vì cái gì không đem Thánh Chủ cấp trực tiếp làm thịt? Đại trưởng lão nghe xong khỏe mắt cùng chịu, thảo luận Thánh Chủ khiếu sự, thảo luận sát Thánh Chủ, có thể hay không nói nhỏ thôi à? Cũng suy xét suy xét. Bọn họ đều là thánh cảnh người, nếu là làm thánh chủ đã biết những việc này, thánh chủ giết người diệt khẩu làm sao bây giờ? Hoàng Chín Nguyên nói, thánh cảnh đối với thương lan đại lục cùng thần vực địa vị đều thực đặc thù, một khi thánh cảnh bị hủy rất nói, thương lan đại lục cũng xong đời, cho nên tự nhiên không thể giết hắn. Rốt cuộc thương lan đại lục chính là ta muốn sinh tồn địa phương. Thánh cảnh thánh chủ là chống đỡ toàn bộ thánh cảnh sinh mệnh thể, một khi thánh chủ đã chết thánh cảnh sẽ sụp đổ. Tự nhiên không thể giết hắn. Hơn nữa này thánh chủ thực lực còn so ra kém một ít thần tộc, vẫn luôn giết phóng, thả sát, có hắn nhảy nhót, thần tộc đem nhiệm vụ giao cho hắn đối phó lên cũng nhẹ nhàng. Vì nói không đối mặt một cái thông minh đối thủ, hắn quyết định không đem này một cái không thế nào cường đối thủ đuổi tận giết tuyệt, nhưng liên tục lợi dụng. Đại trưởng lao thiếu chút nữa cả kinh tử phi hành thần thú thượng rơi xuống, cho tới nay thánh chủ có thể nhiều như vậy thứ từ Hoàng Vương trong tay chạy thoát. Không phải bởi vì hắn thực lực cường, hắn tương đối thông minh cơ chí, hắn. Trên thực tế, thế nhưng là như thế. Khó trách thanh chủ hận Hoàng Chí Nguyên Tận xương, nguyên lai là như thế. Thanh chủ khẳng định là đã nhận ra, nhưng là sợ mất mặt không chịu nói. Thanh chủ đánh trận nào thua trận đó lúc sau, cảm thấy vũ lực là không có khả năng thắng lợi, cho nên chuẩn bị dùng trí thắng được. Dùng trí thắng được tự nhiên là Mỹ nhân kế, hơn nữa thần quân hạ lệnh. Nói cần thiết muốn Hoàng Chín Uyên sinh ra một cái nữ nhi tới, hắn này không phải đi bọn họ thánh cảnh đệ nhất Mỹ nhân, thánh cảnh thánh nữ đi đối Hoàng Chín Uyên thi triển Mỹ nhân kế. Này Mỹ nhân kế, thành công, này tuyệt đối là thánh chủ đáng giá kiêu ngạo một việc. Nhưng mà không ngừng Hoàng Chín Uyên chúng Mỹ nhân kế, thánh khuynh thành cũng chúng Mỹ nam kế, hai người ăn nhịp với nhau, các loại hố thánh chủ, đem thánh chủ hố vẻ mặt huyết, không còn có phiên bàn khả năng tính. Thánh chủ thê thảm sử thẳng đến Hoàng Vô Dạ sinh ra, Hoàng chín Nguyên quá vô năng, làm Thánh Khuynh Thành sinh một cái nhi tử mà không phải nữ nhi, vì thế hai người nhỏ bẻ, hợp lý, Thánh Khuynh Thành ở một lần về tới Thánh Cảnh, trở thành cao cao tại thượng Thánh Nữ. Nghe lão cha các loại nói chuyện thiếm, Hoàng Vô Dạ cùng Hoàng Chí Nguyên bọn họ ở bất chi bất giác chi gian, đã đến tiến vào Thánh Cảnh nhập khẩu. Đại trưởng lão lược tới rồi không chung, mở ra một cái thông đạo. Thần sát phức tạp nhìn Hoàng Chín nguyên liếc mắt một cái, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Nơi này chính là thánh cảnh mà không phải thương lan đại lục bọn họ thánh cảnh linh thần chính là không ít, Hoàng Chín nguyên tới, bọn họ liền dám đến một cái bắt ba ba trong rọ bắt lấy Hoàng Chín nguyên cùng Hoàng Vô Dạ. Đại trưởng Lao nói, thỉnh đi, đi vào kia thông đạo, liền ở đám mây phía trên nhìn đến một tòa cử hành đảo nhỏ, đảo nhỏ trên không bị kim sắc quang mang bao phủ, kia đó là thần chi lực. Đây là hạ vị mặt cùng thần vực giao giới một chỗ, bị thần chiếu cố nơi. Bảo hộ thánh cảnh trưởng Lao phát hiện đại trưởng lão nhân ma tới, không ít người đón lại đây, chính là nhìn đến bọn họ đội ngũ bên trong nhiều người nào lúc sau, sắc mặt đại biến. Hoàng Chín Nguyên, Hoàng Chín Nguyên thế nhưng tới. Bọn họ này một ít người bên trong, chính là có không ít đã từng là Hoàng Chín Nguyên thủ hạ bại tướng. Hoàng Chín uyên ngươi cũng dám tới nơi này, quả thực tìm chết này một ít người thuận thế chờ phân phó chuẩn bị đối hoàng chín nguyên đối thủ hoàng chín nguyên lạnh lùng nói bổn vương nếu dám đến bên kia không sợ các ngươi hoàng chín nguyên buộc phát ra tới mạnh mẽ uy áp này cũng không phải là đỉnh đế linh sư uy áp mà là thuộc về đỉnh linh thần uy áp thương lan đại lục vẫn luôn áp chế thực lực của hắn tới rồi thánh cảnh lúc sau thực lực tự nhiên mà vậy tăng lên này mà một ít người cũng là linh thần nhưng là đối hắn hoàn toàn cấu không thành một chút uy hiếp còn dám ở hắn trước mặt dương Nhanh múa bướt, không biết sống chết. Cảm nhận được Hoàng Vương uy áp, bọn họ sắc mặt trắng nhận, không nghĩ tới vẫn luôn ở thương lan đại lục Hoàng Vương, này chân chính thực lực hoàn toàn không kém gì bọn họ thánh chủ. Đại trưởng lao đối này một ít người làm mặt quỷ, trước đường động thủ, ổn định Hoàng Chín Nguyên lại nói. Rốt cuộc Hoàng Chín Nguyên cũng chỉ có một người, bọn họ thánh cảnh như vậy nhiều cao thủ, liền tính hắn thực lực cường cũng không sợ không đối phó được. Đi trước tìm thánh chủ thảo luận một chút đối sách, mà không phải lô mãng động thủ a. Này một ít người cũng cùng đại trưởng lão cấu kết với nhau làm việc xấu không biết đã bao nhiêu năm. Nháy mắt đã hiểu đại trưởng lão ám chỉ, thu hồi kia đằng đằng sát khí bộ dáng, rối chán nói, hoàng vương có thể tới thánh cảnh, đó là chúng ta vinh hạnh, không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón. Đúng vậy, hoàng vương tốt xấu cũng là chúng ta thánh nữ đại nhân tiền nhiệm phu quân. Chúng ta vừa rồi thật sự là quá không hiểu đến lễ phép. Là tiên nhiệm phu quân, cũng đã bị vứt bỏ, hiển nhiên này lao đông tây ở trào phúng lao trà, hoàng vô dạ ánh mắt lạnh băng liếc hướng về phía này mấy cái lao đông tây. Bọn họ ở phía trước dẫn đường, có người lặng lẽ rời đi đi truyền tin tức. Cái gì? Hoàng Chín Uyên thế nhưng tới. Đúng vậy. Còn có kia một cái hoàng vô dạ cũng tới, bọn họ mang theo thiếu chủ cùng nhau tới. Nhắc tới hoàng Chín Uyên. Thanh chủ liền nghiến răng nghiến lợi. Tới hảo. Tới hảo. Liên tính hắn là đỉnh linh thánh, bổn thanh chủ cũng không sợ hắn. Trước ổn định hắn, chờ hết thể đều làm tốt lúc sau, lại thu thập hắn. Hiện tại tận lực thỏa mãn hắn bất luận cái gì yêu cầu. Tuy rằng thực không nghĩ như thế, nhưng là cũng chỉ có thể trước dùng thủ đoạn mê hoặc trụ Hoàng chính Nguyên, nàng nhưng không nghĩ ở như vậy đại sự phía trên phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trước làm người dẫn bọn hắn tới gặp ta là. Thánh chủ. thanh cảnh thánh nữ thánh khuynh thành cũng được đến tin tức, hắn tới. Nay một cái mỹ tới rồi cực điểm nữ tử áo đỏ kia một đôi mắt đẹp lưu chuyển sáng lạn qua mang, Thương Lan đại lục phía trên sự tình nàng vẫn luôn quan tâm, kia một hồi đại chiến làm nàng hôm nay mấy đêm đều không có ngủ hạ. Biết được hắn cùng đêm nhi bình yên vô sự, nàng cuối cùng yên tâm. Hiện giờ Thương Lan đại lục đã định, đêm nhi cũng có như vậy thực lực. Nàng biết bọn họ gặp nhau nhật tử không xa, lại không có nghĩ vậy sao mau, thật sự làm nàng thực kinh hỉ. Người tới A. Nhanh lên cho ta trang điểm trải chuốt, ta muốn đi Thánh Chủ Điện. Là, Thánh Nữ Đại Nhân. Thánh Chủ Điện, đó là hiện giờ Thánh Chủ muốn gặp Hoàng Chín Nguyên địa phương, Đại trưởng Lao nói, tham kiến Thánh Chủ. Thánh Lang. Hoàng Chín Nguyên nhìn về phía Thánh Chủ nói. Hoàng Chín Nguyên, chúng ta cũng thật lâu không thấy không nghĩ tới lại một lần gặp mặt sẽ là ở chỗ này. Hơn nữa ngươi lúc trước còn che giấu chính mình nữ nhi giới tính, ta thật sự thực không vui a. Thánh chủ tối tâm nói, bất quá này một ít, ta đều không cùng ngươi so đo, ta còn phải cảm ơn ngươi như vậy chiếu cô ta nhi tử, đem hắn cấp đưa lại đây. Lúc trước hôn nước ta cũng biết, hai đứa nhỏ cho nhau thích ở bên nhau, ta tự nhiên cũng sẽ không đồng đánh nguyên lương. Về sau chúng ta cũng là kết thân ra người phía trước cân đoán liền một bút mua bán đi cũng không biết này thánh chủ là bởi vì kia một hồi đại chiến bị dọa tới rồi vẫn là có khác cấm lưu hoàng vô dạo phát hiện hắn ở cố tình lấy lòng nàng cùng phụ vương hoàng chí nguyên lạnh mặt nói nay bát tử còn không có một phía đâu lúc trước tuy rằng có hữu nước nhưng là ngươi nhi tử cũng không phải là một cái sống được lớn lên muốn cưới nữ nhi của ta cũng phải nhìn xem hắn có hay không kia một cái bản lĩnh yên tâm Chỉ là một cái hàn độc mà thôi, luôn có biện pháp giải quyết. Chờ hắn trở thành thánh chủ, bị thần lực lễ rửa tội, loại kém hàn khí căn bản là không là vấn đề. Còn ta là thánh chủ, đến lúc đó vô dạ có thể trở thành thánh nữ, hai người là trời đất tạo nên một đôi. Nga! Ngươi là muốn ai trở thành thánh nữ a? Lúc này, một cái ưu nhã thanh âm truyền đến. Nghe thế một thanh âm, Hoàng Chín Nguyên như là bị người thi triển định thân chú giống nhau. Nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm hắn đều đảo tưởng nghe thế cùng một thanh âm, hiện giờ hắn rốt cuộc nghe được. Hoang vô dạ nhìn này thánh chủ điện cổng lớn vào một nữ nhân, một cái phi thường quyến rũ mà lại ưu nhã nữ nhân, so đẹp nhất đoá hoa còn muốn kiểu diễm, mỹ lệ không gì sánh được. Này đó là nàng mẫu thân. Nhìn đến bọn họ hai cái, thánh khuynh thành tươi cười càng ngày càng mỹ, liền tính là gặp qua nàng vô số lần, cùng nàng không đúng thánh chủ cũng nhịn không được xem lung lay mắt. Thánh khuynh thành Mỹ, Mỹ kinh tâm động phách. Thánh chủ nói, đương nhiên là làm ngươi nữ nhi kế thừa người thánh nữ chi vị, vừa vặn cùng con ta hỷ kết liên lý, khuynh thành ngươi có ý kiến gì sao? Thánh khuynh thành nói, cái này về sau lại nói, thánh chủ còn có chuyện gì cùng ta phu quân cùng đêm nhi nói sao? Nếu không có việc gì nói, như vậy ta liền trước dẫn bọn hắn đi xuống. Liền tính là có việc, bọn họ cũng là về của ta, liền không quấy rời ngươi. Thánh Khuynh Thành sấm rền do cuốn kéo lại Hoàng Vô Dạ cùng Hoàng Chín Uyên, trực tiếp lược đi ra ngoài. Mẫu thân tay, thử ấm áp. Khuynh Thành. Hoàng Chín Uyên lúc này tim đập đều đầy nửa nhịp, cuối cùng là gặp được, nàng như cũ như vậy Mỹ, như vậy câu động hắn tâm. Thánh nữ cung điện rất lớn, tới rồi Thánh Khuynh Thành chính mình lãnh địa thời điểm. Thánh Khuynh Thành trực tiếp đẩy ra Hoàng Chín Uyên nói, ngươi một bên đi chơi. Ta muốn nhìn đêm nhi, đêm nhi. Hoàng vô dạ trực tiếp bị mang vào một cái mang theo tưởng vi mùi hoa ôm ấp bên trong, nghe mẫu thân một tiếng một tiếng kêu nàng tên, hoàng vô dạ khẳng khàn nói, mẫu thân. Này mà là nàng lần đầu tiên nhìn thấy chính mình mẫu thân, vô luận là kiếp trước kiếp này duy nhất mẫu thân. Chính mình bị vứt bỏ, tức phụ ôm đêm nhi, hoàng vương nhịn không được ý khuất, từ thánh khuynh thành phía sau đem mẹ con lương toàn bộ đều ôm lấy. Yêu nhất nữ nhân cùng nữ nhi toàn bộ đều ở trong lòng ngực hắn cảm giác thật sự là thật tốt quá, hạng nhất cường đại kiên nghị Hoàng Vương lúc này hai mắt đều mơ hồ. Thánh Khuynh Thành rẽ rùa một chút nói, đều nói ngươi một bên đi chơi, ta còn có rất nhiều muốn nói với đêm nhi nói gì ta. Hoàng Chín Nguyên dựa vào nàng bên thai càng bị khuất, khàn khăn nói, Khuynh Thành. Thánh Khuynh Thành bị Hoàng Chín Nguyên này một cái bộ dáng liêu không được, mặt ứng đỏ, nói, nữ nhi còn ở đâu? Ta thật sự muốn cùng nữ nhi nói chuyện. Ân, Cứ như vậy nói. Hoàng vô dạ chỉ có thể ở một bên rơi chậm lại tồn tại cảm, cảm giác bị giải một đại buồn cầu nương. Lần đầu tiên nhìn đến mâu thân cùng phụ vương ở chung, phụ vương như vậy bộ dáng, thật sự là mới lạ. Hoàng vô Dạ nói, mẫu thân, ngươi có nói cái gì cùng ta nói về sau có rất nhiều rất nhiều thời gian lạc. Phụ vương thoạt nhìn thực đáng thương bộ dáng, ta liền không quấy rầy các ngươi ơn ái lạc bằng không thật sự là quá tội lỗi, ta phải đi xử lý yêu tinh sự tình, thực khẩn cấp. vì thế hoàng vô dạ trốn, kiên quyết không lo bóng đèn. hoàng chín nguyên trong lòng đều nhạc nở hoa rồi, vẫn là nữ nhi tốt nhất. thánh Khuynh thành nói, nhà ta đêm nhi quá đáng yêu. hắn chừng mắt nhìn hoàng chín nguyên giống nhau, đều tại người, ta mới ôm đêm nhi như vậy một lát, cũng không có gì nói cái gì lời nói. ngươi làm ta vắng vẻ đêm nhi. là là là, đều do ta đều là ta sai, người, nô, hoàng chín nguyên dùng hành động tới biểu đạt hắn từ vương trực tiếp hôn đi lên, phải biết rằng hắn chính là suy nghĩ thật lâu. hoàng vô dạ tìm tới đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão, ngươi nói địa phương ở nơi nào, nhanh lên dẫn đường, ta muốn đi xin chỉ thị thánh chủ. đại trưởng lão nói, vậy đành phải tái kiến vừa thấy thánh chủ. hoàng vô dạ nói, thánh chủ nghe xong đại trưởng lão nói lúc sau. Đối hoàng vô dạ nói, có thể hay không làm ta thấy thấy yêu huyết. Hảo, yêu huyết là bị nàng đặt ở không gian, như vậy nàng mới yên tâm. Thanh chủ nhìn kia ngủ say bên trong người bộ dáng, ánh mắt hơi hơi trật lóe, đau kịch liền nói, ta không phải một cái hảo phụ thân, bởi vì cùng nàng mẫu thân hết thể hiểu lầm, thậm chí cho rằng nàng phản bội ta, mới làm ta nhi tử vẫn luôn ở bên ngoài chịu như vậy khổ. Hàn độc thống khổ ta thật sự rất khó tưởng tượng hắn rốt cuộc là chịu đường tới, ta hiện tại đã suy nghĩ biện pháp bồi thường, có thánh hỏa tuyển, có thánh chủ thần chi lực, nhất định có thể giải quyết trên người hắn vấn đề. Hoàng vô dạ ánh mắt trầm xuống, đáng tiếc này căn bản là không phải cái gì hàn độc, mà là băng chi thánh linh coi trọng yêu tinh thân thể. Nhưng là này hết thể hắn căn bản không biết, sau đó ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Hoàng vô dạ nói, trước làm ta mang yêu tinh đi thánh hỏa Tuyền đi. Thánh chủ nói, thánh hỏa tuyền là ta thánh cảnh mấy đại cấm địa chi nhất, người ngoài không thể qua đi. Ta sẽ tự mình đưa hắn đi vào, ngươi cho rằng như thế nào. Hoàng vô dạ nói, thánh chủ hôm nay còn nói làm ta đương thánh nữ, nếu là thánh nữ, không có khả năng liền một chỗ cấm địa còn không thể nào vào được đi. Thánh chủ nếu không muốn nói, ta đây đi tìm ta mẫu thân thương lượng hảo. Đem yêu huyết giao cho này một cái ra hỏa, nàng sao có thể yên tâm chơi biết hắn sẽ ở nàng không biết dưới tình huống, đối yêu tinh làm ra sự tình gì tới. Thánh nữ là có thể tiến vào thánh hỏa tuyển, thánh chủ nói, thánh hỏa tuyền người bình thường khó có thể thừa nhận được, sợ vô dạ ngươi sẽ chịu không nổi, vẫn là ta đến đây đi. Yên tâm, ta cũng không phải là người bình thường, sẽ không có việc gì. Hoàng vô dạ kiên trì muốn đi, thánh chủ khuyên can mãi hoàng vô dạ như cũ không mua chướng hắn không có biện pháp, nói, kia đi theo ta. Ở thánh chủ dẫn dắt dưới, hoang vô dạ tiến vào thánh cảnh một cái cấm địa chi nhất, quả nhiên đi vào nơi này thời điểm, hắn cảm giác được rất mạnh hỏa nguyên tố giao động. Ngay cả hỏa chi linh đều kích động lên, chủ nhân, nơi này là so với ta nơi đó hảo, nơi này thật thoải mái, ngươi quả nhiên không có đến nhầm. Như thế một cái hảo địa phương, may mắn hắn hiện tại âm dương cân bằng, nếu là thần hỏa nhiều nói, kia phòng trừng chúng nó đã sớm lao nhanh ra tới làm yêu. Hoàng vô dạ đem yêu huyết để vào kia thánh hỏa tuyên bên trong, nhìn về phía thánh chủ nói, thánh chủ, ngươi là thánh cảnh chi chủ, chăm công ngàn việc, nơi này giao cho ta thì tốt rồi, ngươi đi vội đi. Hoàng vô dạ bắt đầu đổi người. Đây là hắn địa bàn, nay tiểu nha đầu thế nhưng ước gì làm hắn nhanh lên đi, thánh chủ sắc mặt thật không tốt. Bất quá muốn cho yêu huyết đương thánh chủ, tự nhiên không thể làm hắn vẫn luôn đông lạnh trụ, hắn nói, hảo, nếu ngươi duy trì không được. Nhất định phải nhanh lên rời đi, không cần ngại chống. Ta biết. Thánh chủ rời đi, hoàng vô dạ linh hồn lực tản ra, phát hiện chung quanh là không có người khác. Này thánh hỏa tuyển người bình thường đi vào đó là tìm chết, nhưng là hoàng vô dạ lại ung dung bình tĩnh đi vào, cùng phao suối nước nóng giống nhau nhẹ nhàng. Nó là rất lợi hại, nhưng là hoàng vô dạ thân thể bị tám loại thần hỏa liên hợp lăn lộn qua, như vậy một chút trình độ đối với nàng tới nói hoàn toàn là tiểu nhi khoa. Phong Linh nhắc nhở nói, này thật là một cái hảo địa phương. Bất quá như vậy phao vẫn là quá chậm, ngươi có thể dùng tám loại thần hỏa thêm vào nơi này hỏa nguyên tố, làm trên người hắn hàn bằng càng màu hỏa tan. Ta như thế nào không nghĩ tới, lại vẫn có thể như vậy. Hoàng vô dạ hai thượng mang theo vui mừng, yêu tinh có thể nhanh lên tỉnh lại tự nhiên không thể tốt hơn. Hiện giờ có thể thuận lợi sử dụng tám loại thần hỏa hơn nữa có thể cân bằng bọn họ. Tám loại thần hỏa xuất hiện ở thánh hỏa tuyển kia một khắc, quả nhiên này thánh hỏa tuyển hỏa nguyên tố lực lượng trở nên càng cường lên. Hoàng vô dạ có thể cảm giác được yêu huyết trên người Hàn băng lấy có thể thấy được tốc độ hòa tan, dùng nửa ngày công phu, Hàn băng toàn bộ hòa tan, yêu huyết cả người ngâm mình ở thánh hỏa tuyển bên trong. Hoàng vô dạ đem hắn cái ôm lấy, trên người ngọn lửa bao phủ ở bọn họ hai người, không biết đi qua bao lâu, Hoàng vô dạ phát hiện trong lòng ngực người lông mi hơi hơi rung động. Nàng biết, yêu tinh mau tỉnh lại. 15 phút thời gian trôi qua, yêu huyết mở hai mắt, kêu một đôi đạm tử sắc con ngươi thật sâu nhìn hoàng vô dạ, khàn khăn nói, tiểu dạ nhi. Tiểu dạ nhi. Hoàng vô dạ nói, cảm giác như thế nào? Cảm giác vẫn là không tốt, muốn tiểu dạ nhi thân một thân mới có thể hảo. Yêu huyết đối hoàng vô dạ cười nói. Hảo. Hoàng vô dạ túi đầu liền hôn lên đi, nhưng là cảm thấy còn chưa đủ, yêu huyết bắt đầu tạo phản. Chuẩn bị đào khách thành chủ. Kết quả bị Hoàng Vô Dạ bá đạo áp chế đi xuống. Hoàng Vô Dạ nói, ngươi bệnh nặng mới khỏi còn tưởng phản công, tỉnh tỉnh đi. Nô. No. Hai người hôn lên, cái này làm cho yêu huyết chỉnh trái tim đều trở nên ấm áp lên. Lúc này đây khôi phục so với hắn trong tưởng tượng muốn mau rất nhiều, tuyệt đối là tiểu dạ nhi công lao. Yêu huyết cuốn lấy Hoàng Vô Dạ nói, tiểu dạ nhi, ta tưởng càng mau khôi phục, cho nên nỗ lực hơn Nga. Hoàng vô dạ đem tám loại thần thủy toàn bộ đều cấp áp chế đi xuống, làm thần hỏa kiêu ngạo, lúc sau liền bắt đầu dùng thần hỏa áp chế băng chi thánh linh hạt khí. Yêu huyết không biết chính mình còn có thể thanh tỉnh bao lâu, còn có thể bồi tiểu dạ nhi bao lâu, loại này không biết làm hắn phi thường bất an, cho nên yêu cầu càng thêm quá mức. Yêu tinh hiện tại là một cái người bệnh, hoàng vô dạ này không không có cách, đành phải thỏa mãn hắn yêu cầu, vừa lúc có thể trợ giúp hắn càng mau khôi phục. Mà ở lúc này, Tám loại thần hỏa chi lực thông qua thánh hỏa tuyển truyền vào một chỗ, một thanh âm truyền đến, cực dương thần hỏa, thế nhưng có nhiều như vậy cực dương thần hỏa hơi thở, ta chính là đói bụng thật lâu, cuối cùng có thể ăn non nê. Cái kia vị trí, là ở thánh cảnh thánh hỏa tuyển. Xác định vị trí lúc sau, nó liền chuẩn bị qua đi. Người muốn đi đâu? Hắn đi trong hư không tìm kiếm thánh cảnh phương vị, một đạo lam ảnh xuất hiện. Hắn giải thích chính mình nơi đi, kia lam ảnh trả lời. Thánh cảnh sao? Ta vừa lúc cảm thấy hứng thú, muốn hay không cùng đi. Kỳ thật tám loại thần hỏa xuất hiện còn đại biểu cho một loại khả năng, ngươi nghĩ tới không có. Nịch Thiên Âm Dương Đỉnh. Người nọ trầm thấp nói. Đúng vậy, chính là Nịch Thiên Âm Dương Đỉnh. Bằng không nơi nào như vậy xảo đột nhiên cùng nhau xuất hiện nhiều như vậy ngọn lửa, ta từ thần tộc kia một bên cũng được đến tin tức, Nịch Thiên Âm Dương Đỉnh xuất hiện, lại còn có có một cái chủ nhân. Không phải nói nghịch thiên âm dương đỉnh bên trong có tám loại thần hỏa sao? Chẳng lẽ liền không thể ném một loại thần hỏa sao? Rốt cuộc nghịch thiên âm dương đỉnh đã biến mất lâu lắm lâu lắm. Khó trách ngươi tưởng cùng ta cùng đi, ta còn tưởng rằng ngươi không chán ghét ta, nguyên lai là bởi vì nghịch thiên âm dương đỉnh bên trong thần hỏa. Thanh cảnh là một cái phiền thoái địa phương, chúng ta xuất hiện sẽ có chút phiền phức, ta tưởng chúng ta yêu cầu hợp tác không phải sao? Kia vừa lúc. Đi thôi. Hoàng vô dạ lúc này cũng không biết, nàng lợi dụng thánh hỏa tuyền đem yêu huyết cứu tinh, sẽ rước lấy hai cái đại phiền thoái, này hai cái đại phiền thoái nhưng một chút đều nhiều lần kia thần quân muốn hiểu. Trải qua hoàng vô dạ tận tâm tận lực hỗ trợ, yêu huyết thực mau liền khôi phục như thường. Đại trưởng Lao vẫn luôn ở bên ngoài chờ, kết quả nhìn đến hai người nắm tay đi ra, đều ngây ngẩn cả người. Thiếu chủ liền nhanh như vậy khôi phục, như vậy nghiêm trọng hàn khí. Vốn tưởng rằng muốn thật lâu thật lâu mới có thể khôi phục, ít nhất 10 ngày nửa tháng A. Lúc này mới 2 ngày liền khôi phục. Đại trưởng lao kích động nói, thiếu chủ, ngươi khôi phục, này thật sự là thật tốt quá, ta lập tức đi thông chi thánh chủ. Hắn tuy rằng đi thông chi thánh chủ, yêu huyết lại một chút đều không nghĩ thấy kia một người nam nhân, yêu huyết nói, tiểu dạ nhi, chúng ta đi gặp nhạc phụ đại nhân cùng nhạc mẫu đại nhân đi. Ấn. Ta rời đi 2 ngày. Phụ vương cùng mẫu thân chỉ sợ muốn lo lắng ta. Trên thực tế, Hoàng vô dạ nhiều lo lắng. Hiện tại nhà hắn lao cha có điểm thấy sắc quên nữ nhi, đến nôi Thánh Quynh Thành, nàng nhưng thật ra tưởng nhớ thương chính mình nữ nhi, đáng tiếc không cái kia sức lực. Thánh cảnh bên trong, Thánh chủ không phải một cái thứ tốt, nhưng là Hoàng Chín Nguyên vẫn là đối chính mình nữ nhi thực yên tâm. Nếu là Thánh cảnh người muốn đối phó Hoàng vô dạ, Kia bọn họ cũng đến ước lượng ước lượng chính mình có hay không kia một cái năng lực. Hoàng Vô Dạ ở thánh nữ điện biết được phụ vương cùng mẫu thân còn không có tỉnh, yêu huyết cười nói, xem ra nhạc phụ đại nhân cùng nhạc mẫu đại nhân gặp gỡ, có rất nhiều lời nói, rất nhiều lời muốn nói, ta cũng cùng đêm nhi có rất nhiều lời muốn nói, nếu không chúng ta về trước phòng đi. Hoàng Vô Dạ tức giận tráng yêu huyết liếc mắt một cái, này cũng không phải là nói chuyện đơn giản như vậy. Hoàng Vô Dạ nói, đủ rồi. Ta nói bụng, ta đi chuẩn bị. Yêu huyết nói, ngươi vừa mới mới vừa khôi phục, ta mới không áp bức ngươi, mẫu thân nơi này đầu bếp tay nghề cũng không tệ lắm. Nhanh lên đi chuẩn bị chúng ta hai người dùng cơm trưa, phụ vương bọn họ không cần. Hoàng vô dạ nói, là, điện hạ. Thánh nữ điện thức ăn cực kỳ không tồi, hơn nữa mỗi một loại bên trong đều mang theo nồng đậm linh lực, đặc biệt thời điểm yêu huyết khôi phục Đương nhiên yêu huyết vẫn là tự luyến cho rằng hắn làm tốt nhất an. Chờ đến Hoàng vô dạ ở nhìn thấy chính mình lao cha thời điểm, nhìn đến chính mình lao cha trên mặt thần thái sang láng, quang thải chiếu nhân. Trước nay đều không có gặp qua hắn như vậy bộ dáng, Hoàng vô dạ đánh đáy lòng vì hắn cảm thấy vui vẻ. Đến nỗi mô thân, nhu nhược không có xương bị Hoàng Chín Nguyên ôm ra tới, cả người như là tán giá giống nhau. Hoàng Chín Nguyên nhìn về phía yêu huyết nói, khôi phục liền hảo miễn cho nhà ta đêm nhi lo lắng ngươi. Thánh Khuynh Thành nói, không có việc gì ta liền an tâm rồi. Đi vào Thánh Cảnh, cho dù Hoàng Chí Nguyên đối tức phụ tưởng nghiệm như cùng, hắn cũng không thể vẫn luôn cùng tức phụ pha trộn ở bên nhau, sẽ bị tức phụ cấp đánh ra Thánh Cảnh, đã tức phụ thực lực nhưng không yếu. Thực mau bọn họ bốn người ngồi ở cùng nhau, Thánh Khuynh Thành nói, nếu khôi phục, như vậy nói nói kế tiếp sự tình đi. Hoàng Vô Dạ hỏi, mẫu thân, Thánh chủ đem yêu huyết cấp tiêu trở về, khẳng định không phải đem thánh chủ chi vị nhường cho hắn đơn giản như vậy, hắn tuổi tác cũng không lớn, đương thánh chủ đương hảo hảo không thể nào thoái vị, nói bồi thường, nói vì yêu huyết hảo, ta quyết định không tin. Thánh Khuynh Thành nhìn về phía Hoàng Vô Dạ nói, tên kia tự nhiên là không có hảo tâm, hắn là muốn yêu huyết đảm đường dễ thế tội, đối chính mình nhi tử đánh như vậy chú ý, thánh cảnh vạn năm tới nay cũng chỉ có như vậy một cái xúc sinh, hổ độc còn không thực từ đâu. Thánh Khuynh Thành cấp hoàng vô dạ nói một bí mật, về Thánh Cảnh một bí mật, phía trước yêu huyết biết, biết chỉ là một cái bộ phận mà thôi, bọn họ từ Thánh Khuynh Thành trong miệng biết toàn bộ ngọn nguồn. Thánh Cảnh là một mảnh được trời ưu ái địa phương, ở chỗ này linh khí sung túc, lại còn có bị thần lực cấp ba phủ. Ở Thánh Cảnh bên trong muốn tu luyện đến linh thánh giai đại viên mãn đi thần vực so với thương lan đại lục muốn đơn giản rất nhiều, nơi này nhân tu luyện chi lực giống nhau phi thường thuận lợi, một mảnh đường bằng thẳng. Đương nhiên như vậy thuận lợi, là muốn trả giá một ít đại giới. Thần vực cùng thương lan đại lục giáo hội không gian phi thường không ổn định, bởi vì thánh cảnh tồn tại mới cân bằng này một loại không ổn định, thánh cảnh cần thiết chi thành, bằng không thương lan đại lục sẽ hủy diện, thần vực cũng sẽ có rất lớn tai nạn. Ổn định này hai chữ, làm lên lại rất khó. Rốt cuộc phía trên là tối cao thần vực, phía dưới là thương lan đại lục, muốn ổn định hai cái thế giới dữ dội khó khăn. Thân tộc tìm được rồi biện pháp, mỗi một đời thánh chủ đều là thánh cảnh thiên phú chắc tuyệt người, bọn họ có được rất mạnh tu vi, lấy bọn họ huyết nhục cùng lực lượng vì dẫn, cường hóa trụ trời, bên kia có thể ổn định mấy trăm năm. Thân chiếu cố làm thánh cảnh người cảm ơn, mỗi một lần thánh chủ hiến tế bọn họ đều là cam tâm tình nguyện, như vậy một loại hy sinh một người, thành toàn ba cái thế giới hình thức vẫn luôn rằng có thượng và năm. Nhưng mà tới rồi này mặc cho thánh chủ Thượng một lần hiến tế lực lượng đã mau hao hết, chống đỡ không bao nhiêu năm, hắn còn cảm thấy chính mình tuổi trẻ, còn có rất tốt phong cảnh, căn bản không nghĩ như vậy chết. Chính là, toàn bộ thánh cảnh trừ bỏ hắn không có tư cách trở thành thánh chủ, không phải thiên phú không đủ, đó là thực lực không đủ, cho nên hắn nghĩ chính mình giữ lại con núi dõi, hắn huyết mạch tuyệt đối sẽ không kém là được. Trụ trời miễn cưỡng có thể chống đỡ hơn 20 năm qua, hắn có thể bồi dưỡng ra một cái thánh chủ. Tưởng thức hảo, kết quả hài tử còn không có sinh ra đã bị thánh sau cấp đã biết, thánh sau chạy, lại còn có cho hắn đeo đỉnh đầu non xanh. Tuy rằng là giả, nhưng là thánh chủ tâm tình phi thường không xong, hơn nữa sinh ra tới vẫn là một cái nữ nhi. Lúc sau thánh chủ cũng thử sinh mặt khác con nối roi, chính là lại không có bất luận cái gì kết quả, thánh chủ thiếu chút nữa muốn buồn bực đã chết. Mà Liên ở năm nay biết được yêu huyết cũng không phải một nữ tử mà là một cái nam tử thời điểm. Hắn tựa hồ có tân hy vọng, ở hấp ủ này một cái âm ưu. Toàn bộ thánh cảnh, lúc trước thánh chủ đại nhân trả giá đều là không oán không hối hận, lại không có nghĩ vậy một lần, lại xuất hiện một cái bại hoại. Chủ trời hiện giờ đã chống đỡ không được, liền gần nhất, cho nên hắn mới làm ngươi trở về, làm ngươi trở thành thánh chủ, đến nỗi rốt cuộc quyết định làm sao bây giờ. Chính ngươi quyết định. Thánh khuynh thành nhìn về phía yêu huyết nói. Yêu huyết nhìn về phía hoàng vô dạ nói. Ta nghe tiểu dạ nhi, đều nghe tiểu dạ nhi. Hoàng vô dạ nói, thanh chủ quả thực quá là người chán ghét, hắn muốn hy sinh nhi tử mạng sống. Vậy trước làm hắn cao hứng, cao hứng hảo, tới rồi kế thừa nghi thức kia một ngày, đánh vỡ hắn ảo tưởng. Làm hắn hết thể hy vọng thành không. Thánh khuynh thành cười, cười khuynh quốc khuynh thành, không hổ là nữ nhi của ta, cùng ta nghĩ đến một khối đi, ta đang có như vậy tính toán. Tìm hắn cho rằng sắp thành công thời điểm đậu thủ. Đến lúc đó thánh cảnh đó là mẫu thân định đoạn, không có người khi dễ ngươi cũng không có người dám khi dễ ngươi tức phụ lạc. Hoàng vô dạ nói, ta đây là cùng mẫu thân tâm hữu linh tê. Cứ như vậy quyết định, thánh khuynh thành bị thánh chủ kêu trở về, thánh chủ lạnh lùng nói, thánh khuynh thành, ngươi vẫn luôn ở gạt chúng ta. Hoàng vô dạ là nữ nhân sự tình, ngươi thế nhưng đi theo hoàng chí nguyên gạt ta lâu như vậy, còn ở trước mặt ta diễn lâu như vậy diễn. Rõ ràng lúc trước đều trình diện ân đoạn nghĩa tuyệt, cả đời không qua lại với nhau tiết mụ, kết quả phân biệt mười mấy năm tái kiến, lập tức liền gắn bó keo sơn lên. Nếu là hiện tại còn không có nhìn ra vấn đề tới, kia hắn liền thành ngốc tử. Thánh khuynh thành cười nói, là lại như thế nào? Ngươi có ý kiến sao? Ta cũng không phải là ngươi, nhi tử đều có thể lợi dụng, có thể cho hắn thế ngươi đi chịu chết. Ta nữ nhi, ta liền tính là hy sinh hết thể cũng sẽ hảo hảo bảo hộ. Hiện tại nàng đã trưởng thành đi lên, A huyên cũng rất mạnh, dù sao liền tính là thần quân cũng không làm gì được hắn, kia cũng không có gì sợ quá, chúng ta người một nhà cũng có thể đoàn tụ. Thánh khuynh thành lộ ra phát ra từ nội tâm vui sướng, làm thánh chủ xem phi thường cách hướng. Hắn nói, ta muốn kế hoạch làm sự tình, ngươi nói cho yêu huyết không có. Ngươi nhìn dáng vẻ thực vừa ý hắn này một cái con rể. Thánh khuynh thành nói, nếu ta nói không có nói, Ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Ta đương nhiên tin tưởng, nếu ngươi nói cho hắn nói, hắn phỏng trừng đã sớm rời đi, sẽ không hiện tại còn ở thánh cảnh bên trong. Ta còn tính hiểu biết ngươi, vì ngươi nữ nhi, ngươi phỏng trừng cũng sẽ không nói đi. Chỉ giáo cho. Thánh khuynh thành mày liếu hơi hơi thượng trọ. Ta đứa con này, trên người vốn dĩ liền mang theo hàn độc, căn bản liền sống không được đã bao lâu, dù sao đều là chết, còn không bằng cấp thánh cảnh một chút công hiến chú phụ thân hắn một mạng, dù sao cũng là một cái muốn chết người, đến lúc đó cảm tình càng sâu, hắn đã chết người nữ nhi còn sẽ thực thương tâm, còn không bằng làm hắn sớm một chút có chết hay không sao? Thánh Quyên Thành đỡ chẳng nói, đúng vậy, người đứa con này không có gì tốt, cố tình như vậy một khuôn mặt phi thường thâm đến nhà ta đêm nhi tâm, hắn đã chết nhà ta đêm nhi khẳng định sẽ thương tâm, nhưng là ta cũng không thể nhận tâm chia rẽ bọn họ làm một cái ác bà bà đi. Cho nên vẫn là thừa dịp bọn họ cảm tình không phải như vậy thầm, cũng không có sinh nhi dục nữ phía trước làm người nhi tử nhanh lên biến mất tương đối hảo. Vì thánh cảnh mà hy sinh, tạo phúc ba cái thế giới, đây là hắn sứ mệnh, ta tưởng đêm nhi cũng sẽ lý giải. Lý giải cái quỷ. Vì lừa dối này ngu xuẩn, nói ra này ghê tẩm nói nàng cảm thấy rất bội phục chính mình. Xem ra ta còn là tương đối hiểu biết ngươi, khuynh thành. Như vậy ngươi liền tạm thời cho ta bảo thủ này một bí mật đi. Không dám hắn lúc này liền tính là muốn chạy, ta cũng sẽ không tha chạy hắn. Thánh chủ cười nói. Nga! Nguyên lai ngươi đã sớm đem thánh cảnh không gian cấp phong tỏa đi lên, làm bất động thanh sắc, ta đều không có phát giấc tới. Thánh chủ nói, ở hắn tiến vào thánh hỏa tuyển thời điểm ta đã khởi động thánh chủ quyền hạ, phong tỏa toàn bộ thánh cảnh, không ai có thể ra đi. Ta đây cũng là cẩn thận. Ngươi cũng biết hắn không sống được bao lâu, đến lúc đó ta hy sinh, toàn bộ thánh cảnh dòng chính huyết mạch phỏng trừng đều lưu không giới, ta là vì chúng ta toàn bộ thánh cảnh suy xét quá. Thánh Khuynh Thành nói, là là là, thánh chủ vì ba cái thế giới hòa bình, liền chính mình nhi tử đều có thể hy sinh, thật sự thật vĩ đại. Thánh Khuynh Thành ngữ khí bên trong mang theo trào phúng chi sắc, thánh chủ sắc mặt trầm xuống, nói, ta biết ngươi không có biện pháp lý giải ta. Chỉ cần ngươi không cho ta thêm phiền thì tốt rồi. Nếu không có việc gì nói, ta liền đi bồi nhà ta huyên. Thánh khuynh thành cười rời đi. Khuynh thành vất vả. Này không biết tức phụ đi theo kia một cái thánh chủ lá mặt lá trái, Hoàng Chí Nguyên cảm thấy tức phụ nhất định là hủy khuất. A huyên, ta cùng ngươi nói, kia ngu xuẩn quả thực càng ngày càng không biết xấu hổ, thật sự cho rằng tất cả mọi người giống hắn như vậy ích kỷ, tự cho là đúng sao. Nhìn một bụng hỏa. Trực tiếp cùng nàng người trong lòng tự thuật Hoàng vô dạ đối kia thánh chủ càng ngày càng khó chịu Nói, yêu tình, ngươi yên tâm Ta nhất định sẽ cho ngươi báo thủ kia hôn trưởng ra hỏa Yêu huyết cười nói, ân Ta chờ tiểu dạ nhi báo thủ cho ta Tiểu dạ nhi đối ta tốt nhất Thánh khuynh thành cười nhìn hai người bọn họ hô động Không hổ là nữ nhi của ta Ta không có biện pháp thực hiện sự tình nhà ta bảo bối nữ nhi thực hiện Hoàng chín nguyên hỏi, tức phụ Sự tình gì? Đương nhiên là công khí mười phần ở thượng lạp. Đều tại ngươi. Kia đơn giản a. Gia thành toàn ngươi." Hoàng Cửu Nguyên cười nói. "Mới không phải như vậy, không chỉ là như vậy a." Thánh Khuynh thành kháng nghị, nhưng là không có, nhà nàng nam nhân chính là bá đạo như vậy. Thánh chủ này một ít nhật tử đều rất bận rất bận, toàn bộ thánh cảnh đều biết thánh chủ muốn cho vị mà kế thừa đời kế tiếp thánh chủ chi vị người đó là bọn họ thiếu chủ. Đối với này một vị thiếu chủ, mọi người đều khá tò mò, bởi vì hắn tưởng tượng thần bí, cũng không có bao nhiêu người gặp qua nàng gương mặt thật. Yêu huyết muốn ở nhạc mẫu địa bàn thượng bồi hoàng vô dạng, cho dù thánh chủ làm người an bài mặt khác một tòa to lớn đồ sộ thiếu chủ cung điện hắn cũng không đi trụ. Thánh chủ không có biện pháp, cũng không thể đem người cấp trói qua đi đi. Cho nên chỉ có thể ba ngày hai đầu hướng thánh nữ nơi này đưa thứ tốt. Thánh khuynh thành nói. Đây là vì tê mọi yêu huyết vẫn là chuẩn dạ, đưa tới đồ vật đều còn không kém, lần đầu tiên nhìn thấy hắn lớn như vậy hào phong A. Còn cấp yêu huyết đưa tới không ít điều trị thân thể linh dược, đều là thứ tốt, bị hoàng vô dạ lấy đi luyện dược. nay một ít nhật tử hoàng vô dạ chuẩn bị không ít năng dược, thánh cảnh bị phong tỏa, bọn họ cũng không thể dẫn người lại đây, cũng chỉ có hoàng vô dạ lao cha cùng yêu huyết ba người tới. Đương nhiên... Mẫu thân nhiều năm như vậy ở thánh cảnh cũng không phải bạch kinh doanh lâu như vậy, nhân thủ tự nhiên là có, bất quá so với thánh chủ thuộc hạ người vẫn là có một ít chênh lệnh. Cho nên hoàng vô dạ bắt đầu chuẩn bị các loại đan dược, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nhận thua không đủ, tốt xấu đan dược cùng vũ khí này một ít muốn chuẩn bị tốt nhất, áp bọn họ một đầu, đánh lên tới cũng có thể vì bọn họ giảm nhỏ một ít áp lực không phải sao. Ngày mai đó là thánh chủ thoái vị nghi thức. Thánh chủ đưa tới quần áo làm yêu huyết thử xem, nhìn kia một kiện tản ra kim quang quần áo, yêu huyết kỳ thật thực không thích, hắn nói: Tiểu dạ nhi, giúp ta mặc vào thử xem đi. Ân. Hoàng vô dạ giúp yêu huyết mặc vào quần áo, thay cho kia một tiếng như máu yêu dã giống nhau màu đỏ, thay một tiếng long trọng, ung dung hoa quý, kim quang chi sắc mang theo có vẻ thánh khiết vô cùng thánh chủ hoa phủ, yêu huyết khí chất giống như đều không giống nhau. Nhìn trong gương người, yêu huyết mày nhíu lại. Nói, tiểu dạ nhi, ta cái dạng này có phải hay không thật không đẹp. Xấu đã chết. Hoàng vô dạ nói, nhà ta yêu tinh này một khuôn mặt trưởng thành như vậy, xuyên cái gì sẽ khó coi, chẳng qua thánh chủ phẩm vị cũng quá kém một chút, làm người đem này trang phục làm thành như vậy. Các loại vàng óng hơn nữa yêu tinh này nghịch thiên nhan giá trị, thật sự là quá loe mắt. Liên cái này, tuy rằng phẩm vị kém một chút, tốt xấu vừa người. Yêu huyết cũng không tưởng bọn họ tại đây phục sức thượng lăn lộn đi xuống, chính mình định rồi xuống dưới. Lúc này đây nghi thức, thánh chủ đem thánh cảnh rất nhiều nguyên lao cấp bậc nhân vật toàn bộ đều cấp hô qua tới, thánh cảnh thánh chủ kế thừa nghi thức là phi thường quan trọng. Kế thừa nghi thức địa phương, đó là ở trụ trời phía trước giàn tế phía trên, này tâm thật sự quá độc ác. Thánh Khuynh Thành nói, hắn là chuẩn bị yêu huyết một trở thành thánh chủ, liền trực tiếp khởi động hiến tế trận pháp, làm yêu huyết hiến tế Đều không nghĩ yêu huyết hưởng thụ một ngày thánh chủ phong cảnh bộ dáng. Không phải không có thời gian, mà là hắn căn bản không nghĩ người khác trở thành thánh chủ, hắn nhưng hiếm lạ này một vị trí. Hoàng vô dạ nói, khiến cho này hỗn trương thánh chủ làm hắn mộng tưởng hao huyền đi thôi. Hắn suy nghĩ sự tình, đừng nghĩ thành công. Ngày hôm sau sáng sớm, biên có người tới thỉnh yêu huyết. Thánh nữ, thiếu chủ hẳn là đã chuẩn bị tốt đi. Ta như thế nào biết? Thánh khuynh thành lười đến phản ứng hắn, lôi kéo hoàng chín viên nói, cho ta hỏa mì, nếu là không có hỏa hảo, ta đây liền ở ngươi trên mặt họa một con rùa đen. Tuyệt đối sẽ họa phi thường đẹp. Đến nỗi yêu huyết nơi đó, hoàng vô dạ còn ở ngủ nương đâu. Liên tính là thiên đại sự tình cũng yếu huyết cũng không nghĩ đánh thức ngủ đến như vậy hương tiểu dạ nhi. Thỉnh ngươi kia một ít người chỉ có thể kiên nhẫn chờ, rốt cuộc nơi này là thánh nữ cung điện, không phải do bọn họ dương ai. Đợi thật lâu cũng không có người phản ứng, thánh chủ kia một bên đã thúc giục rất nhiều lần cũng chưa dùng, nếu không phải toàn bộ thánh cảnh đều bị phong tỏa đi lên, hắn đều phải hoài nghi yêu huyết trốn chạy. Giờ lành đều phải bỏ lỡ. Bỏ lỡ liền bỏ lỡ, dù sao yêu huyết áp căn không có tưởng kế thừa kia thánh chủ chi vị. Bất quá, đi vẫn là muốn đi. Yêu huyết hoàng vô dạ bọn họ khoan thai tới muộn, hiện giờ kia một cái giản tế phía dưới quảng trường dưới đã chiếm đầy người còn có các loại đức cao vọng trọng các trường bối kia một ít lao ra hỏa nói liền kế thừa nghi thức đều đến chậm căn bản không có tư cách trở thành thánh chủ còn thỉnh thánh chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đúng vậy chúng ta đối thiếu chủ hoàn toàn không quen thuộc hắn cũng không phải ở thánh cảnh lớn lên thánh chủ như vậy qua loa làm hắn trở thành thiếu chủ là không thích hợp yếu huyết bọn họ đến chế làm một ít người phi thường phản đối hắn trở thành thánh chủ thánh chủ sắc mặt thật không tốt Nhóm người này lao đông tây lão tử có vấn đề đi. Hắn là ta duy nhất nhi tử, thiên phú chắc tuyệt, ta cảm thấy hắn thực thích hợp, đừng nói nữa. Liên ở ngay lúc này, một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Hắn bên người đứng một cái tuyệt thế vô song thần tiên công tử giống nhau thiếu niên, còn có một cái mỹ mạo vô cùng nữ tử, một cái khí vũ hiên ngang vô cùng tuấn mỹ nam nhân. Đại bộ phận người chỉ nhận thức trong đó một vị. Đó là kia một cái khuynh quốc khuynh thành Mỹ mạo nữ tử, đó là bọn họ thánh cảnh thánh nữ, thánh khuynh thành. Mà kia kim sắc hoa phục chỉ có thánh chủ mới có tư cách xuyên, bọn họ đoán được này đó là bọn họ thiếu chủ. Vị này thiếu chủ có được so thánh nữ đại nhân còn muốn Mỹ lệ dung nhan, kia quần áo thuyền ở trên người hắn có vẻ vô cùng tôn quý, chỉ là như vậy lệnh người lóa mắt bên ngoài, nhưng thật ra thật sự như là một cái thánh chủ. Tựa hồ hắn vốn nên cao cao tại thượng làm người nhìn lên giống nhau. Thánh chủ phong cảnh lập tức bị yêu huyết bọn họ cấp đoạt đi rồi, ở yêu huyết xuất hiện thời điểm, thánh chủ trên người quang mang đều phải ảm đạm vài phần. Thánh chủ cũng ngây ngẩn cả người, đây là hắn kia một cái nhi tử, kia một cái hắn muốn hy sinh nhi tử. May mắn hắn là một cái đoàn mệnh quỷ, bằng không giả lấy thời gian, này thánh cảnh sao lại có hắn chỗ dung thân. Hắn cần thiết đến chết. Thánh chủ nói, nếu tới, như vậy liền tùy vi phụ lại đây. Tổ chức nghi thức đi. Yêu huyết không có nhìn về phía hắn, mà là đối hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, cẩn thận. Ta hãy đi trước. Hoàng vô dạ gật đầu nói, hảo. Người cũng muốn cẩn thận. Yên tâm đi. Yêu huyết đi bước một hướng đi kia tế đàn, bắt đầu rồi một loạt nghi thức, đương thánh chủ chuẩn bị đem thánh chủ thần ấn nhốt đánh vào yêu huyết thân thể bên trong thời điểm, lại bị một tầng lớp băng cấp chặt. phanh, Thánh chủ lùi về phía sau vài bước, hỏi. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Ta chính là chơi một chơi ngươi mà thôi, ai ngờ đương thánh chủ. Yếu huyết lạnh lùng nói, sau đó trực tiếp đối thánh chủ ra tay. Và anh, một trận vang lớn chuyển ra, thánh chủ vội vàng trốn tránh. Hắn khiếp sợ nói, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Xem ra ngươi lỗ hai không hảo sử, lại nói bao nhiêu lần cũng là giống nhau. Ta tuyệt đối sẽ không thay thế ngươi đi tìm chết, ta còn muốn bổi ta sở hãi người. Yêu huyết hàn khí cực kỳ khủng bố, cho dù là thánh chủ cũng phi thường kiên kỵ. Rõ ràng yêu huyết sắp trở thành thánh chủ, lại động thủ tập kích hiện giờ thánh chủ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiếu chủ điên rồi sao? Thế nhưng đối thánh chủ động thủ, thiếu chủ quả thực đại nghịch bất đạo. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Không phải dưỡng ở thánh cảnh thiếu chủ, quả nhiên là dựa vào không được. Tình huống như vậy, mọi người đều mồm 5 miệng mười thảo luận lên, liền ở ngay lúc này. Một đạo thân ảnh màu đỏ lược đi ra ngoài, mở miệng nói, các ngươi muốn biết vì cái gì sao? Bùn Thánh Nữ có thể nói cho các ngươi. Thánh Nữ Đại Nhân. Thánh Nữ. Thánh Khuynh Thành nói, bởi vì chúng ta Thánh Chủ, là vì mạng sống, muốn hy sinh con của hắn. Chỉ cần yêu huyết trở thành Thánh Chủ, như vậy ở không lâu lúc sau hiến tế người, đó là yêu huyết. Nay một người ích kỷ, sớm tại yêu huyết còn không có sinh ra thời điểm liền nhớ thương này bảo mệnh đại kế. Lúc ấy bị thánh sao biết, thánh sao chạy ra thánh cảnh bị hắn đuổi giết còn bị trọng thương, mới chạy trốn tới một cái tương đối tương đối an toàn địa phương. Ngay cả như vậy, nguyên khí tổn hao nhiều thánh sao ở yêu huyết sau khi sinh không có bồi hắn nhiều ít năm liền đã chết. Mọi người ồ lên, này, này không phải là thật sự đi. Bọn họ luôn luôn tôn kính thánh chủ, rốt cuộc hắn địa vị cao thực lực cường. Nếu thánh chủ là như vậy một cái ích kỷ. Liền chính mình thê nhi đều không màng có thể hy sinh người, kia thật sự là quá làm người thất vọng rồi. Thánh nữ nói, chỉ sợ là thật sự. Đúng vậy. Bằng không thiếu chủ vì cái gì động thủ. Nếu là vì đoạn vị, rõ ràng hắn đã có thể thuận lợi trở thành thánh chủ, không có động thủ lý do. trụ trời lực lượng là không đủ, là yêu cầu thánh chủ hiến tế. Ta cho rằng thánh chủ là bởi vì yêu cầu hiến tế, mới cho chúng ta tìm một cái tân thánh chủ. Không nghĩ tới hắn đánh chính là như vậy chú ý. Không ít người nghe được này một cái chân tướng, trong lòng vô cùng tử vong. Thánh chủ lệnh lùng nói, Thánh Quynh Thành, Thánh Quynh Thành hảo ngươi Thánh Quynh Thành, ngươi thế nhưng chửi đôi ta, cũng dám hủy diệt ta thanh danh, đáng chết. Phốc phốc phốc. Thánh Quynh Thành nói, đây là bọn họ phụ tử hai sự tình, vậy giao cho bọn họ phụ tử hai nơi lý, còn thỉnh các vị không cần nhúng tay tương đối hảo. Yêu huyết rất mạnh. Tới rồi thánh cảnh thực lực tăng lên rất nhiều, hắn cùng thánh chủ cấp bậc là tương đương, chính là Hàn khí khủng bố làm hắn chiếm lưu rất lớn ưu thế. Thiếu chủ tuổi còn trẻ liền có như vậy thực lực, lợi hại a. Dù sao cũng là thiếu chủ phụ thân, thiếu chủ hẳn là sẽ thủ hạ lưu tình. Phúc! Thánh chủ đã thấy huyết, hắn biết ra hỏa này khó giải quyết, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết đi xuống. Động thủ. Giúp ta giải quyết bọn họ. Còn có thánh huynh thành Hoàng Chín Uyên, Hoàng Vô Dạng, cho ta bắt lấy bọn họ. Hôm nay không cho bọn họ nhan sắc nhìn xem, khó có thể ra này khẩu ác khí, đáng giận. Đáng giận. Thành công liền ở trước mắt, lại bị bọn họ như vậy phá hủy, Thánh Chủ chính là muốn chọc giận tạc. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có cũ chuẩn bị, cũ chuẩn bị đó là dùng cường ngạnh thủ đoạn bắt lấy yêu huyết, đem Thánh Chủ thần ấn nút đánh vào thân thể hắn bên trong, chỉ cần hắn trở thành Thánh Chủ. Hết thể đều khó có thể chạy thoát Ba ba bá Thánh chủ kêu một ít người rốt cuộc động thủ Chia làm bốn phe nhằm phía bọn họ bốn người Thánh khuynh thành lạnh lùng nói Ta chính là thánh cảnh thánh nữ Ngươi cho rằng ta thánh khuynh thành liền dễ khi dễ sao Muốn đối phó ta Tại đây một ít người ra tay thời điểm Thánh khuynh thành an bài người đã hành động Hắn sớm biết rằng hôm nay trận này Đại chiến tuyệt đối vô pháp tránh cho Nàng thủ hạ tất cả mọi người an bài hảo vì hôm nay một trận chiến xuất lực. Chờ giao hấn này một cái gia hỏa, đã đợi thật lâu. ầm ầm ầm, Vốn là tân thánh chủ xuất hiện đại hỷ nhật tử, kết quả này hỷ sự còn không co hoàn thành, trực tiếp tới một hồi đại chiến. Tân nhiệm thánh chủ kế thường nghi thức, tựa hồ trở thành thánh chủ cùng thánh nữ đại chiến chiến trường. Bị mời tới không ít người, kỳ thật là vẫn duy trì trung lập thái độ, vô luận là thánh chủ vẫn là thánh nữ đều là thánh cảnh trọng yếu phi thường người. Hơn nữa nếu thánh nữ lời nói là thật sự, đối với như vậy một cái thánh chủ, bọn họ thật sự không dám gật bừa. Hoàng vô dạ tuyệt đối là trong đó tuổi ít nhất người, không ít người nhìn chằm chằm Hoàng vô dạ, đối nàng ra tay, cho rằng nàng tốt nhất khi dễ. Hoàng vô dạ rút ra ma kiếm, lạnh lùng nói, cho rằng tiểu gia dễ khi dễ, ngây thơ. Ngũ hành xé trời. Ngũ hành thánh diệt, Ầm ầm ầm. Hoàng vô dạ theo chân bọn họ giao thủ lên làm này một ít thánh cảnh người chiếm không đến hắn nhiều ít chỗ tốt, bởi vì hắn tốc độ thực mau, động thủ kia góc độ thực xảo quyệt. Hơn nữa cao thủ đều đi đối phó hắn phụ vương cùng mâu thân, lưu lại một ít thực lực không đạt tới linh thần người đối phó hắn liền muốn bắt chủ hắn, nằm mơ đi. Kia một ít trung lập phái không coi nhúng tay, chỉ là ở một bên quan chiến. Kinh ngạc nói, kia, kia tiểu nha đầu chỉ là một cái nhất phẩm đế linh sư, chính là như thế nào lợi hại như vậy a? Nhất phẩm đế linh sư có thể chiến đỉnh đế linh sư, lại còn có có thể một cái đối phó nhiều, này cũng quá biến thái. Tiểu tử này cái gì địa vị? Ta hỏi thăm quá, vị này chính là thánh nữ đại nhân cùng hoàng vương đại nhân nữ nhi, lúc trước bọn họ căn bản sinh không phải nữ nhi, mà là nhi tử. Kia chẳng phải là tương lai thánh nữ đại nhân. Tương lai thánh nữ đại nhân, này nhưng nói không tốt, an phận thật lâu thánh nữ đại nhân hôm nay chính là nháo đại sự, nếu thắng còn hảo. Nếu bị thua nói thánh chủ chỉ sợ sẽ không làm thánh nữ hảo quá. Toàn bộ đều cút ngay cho ta, lấy các ngươi năng lực muốn đối phó tiểu gia, còn kém xa lắm. Phanh phanh phanh. Quả nhiên, hoàng vô dạ lại quét ngang một nhóm người. Thứ năm loại thần hỏa cùng thần thủy ở dung hợp âm dương chi lực, hắn cảm giác thăng cấp ngày cũng không xa nhìn, cùng này một ít ra hỏa chơi chơi đi. ầm ầm ẩm, ẩm. Lúc này đây giao thủ, thánh chủ kia một bên tự nhiên là chiếm hưu ưu hư thế. Chính là không có chiếm hữu tuyệt đối ưu thế Thánh chủ đã bị yêu huyết cấp thương tới rồi Hắn phát hiện hắn kia một ít thủ hạ phi thường không cho lực Rốt cuộc không có cấp Hoàng Chí Nguyên cấp Thánh Khuynh Thành tạo thành một chút phiền thoái Ngay cả thực lực yếu nhất Nhất phẩm đế linh sư Hoàng Vô Dạ đều thu thập không được Quả thực gặp quỷ Phái linh thần qua đi Bắt lấy Hoàng Vô Dạ Chỉ cần đem Hoàng Vô Dạ đắn đo nơi tay Ta xem Thánh Khuynh Thành cùng Hoàng Chí Nguyên làm sao bây giờ Thanh chủ đối kia một ít thủ hạ hạ lệnh nói, yêu huyết lạnh lùng nói, ngươi tìm chết. Hắn trước nay đều không thừa nhận này một cái phụ thân, hắn cũng không có này một cái tư cách, dám thương tiểu dạ nhi, hắn sẽ không chút khách khí muốn hắn mệnh. Vì một nữ nhân muốn giết ngươi phụ thân, ngịch tử. Thánh chủ quát lệnh nói, với anh, một trận vang lớn, hoàng vô dạng nên đón một cái nhất phẩm linh thần công kích, với Hoàng vô dạ bị đánh lui đi ra ngoài, nhưng là lại không có bị thương. Thủy Chi Linh, các ngươi ra tới, bãi trận. Ngũ hành Chi Linh lao ra, ở khắp nơi bày ra tới mà một cái đại trận. Hoàng vô dạ ngũ hành Chi lực bạo phát ra tới. Ngũ hành Chi trận, diệt. Và anh, kia một cái nhất phẩm linh thần, bị một cái ngũ hành Chi lực thoải mái. Trong phút chốc ngũ hành Chi lực lấy hắn vì trung tâm, trực tiếp nổ mạnh. Hắn cả người bị nổ bay đi ra ngoài. Không ít người trận mắt há hốc mồm, Thật là lợi hại chiêu số. Thánh nữ đại nhân thực biến thái, hoàng vương đại nhân cũng thực biến thái, sinh ra tới nữ nhi quả thực là yêu người ta. Đáng sợ. Lần đầu tiên nhìn thấy một cái nhất phẩm đế linh sư có thể đánh lui linh thần. kia một cái linh thần lại một lần cùng hoàng vô dạ giao thủ, hắn hoàn toàn không dám xem thường này mà một cái tuổi còn trẻ thiếu nữ. Thời gian trôi đi, chiến đấu còn ở tiếp tục bên trong. Kết quả người của hắn vẫn là chảo không được hoàng vô dạ, thánh chủ quả thực muốn chọc giận đến hụt máu. Đột nhiên thiên địa chi gian hơi thở đã xảy ra một ít biến hóa, thánh chủ sắc mặt trở nên phải có nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi, bởi vì hắn cảm giác được trụ trời lực lượng tiêu hao xong rồi. Một khi trụ trời sập, trước hết xui xẻo chính là thánh cảnh, hắn cũng không có hảo trái cây ăn. Phanh phanh phanh, thánh chủ trực tiếp phát ra một cái tín hiệu, Này một cái tín hiệu sẽ điều động hắn ở thánh cảnh sở hữu lực lượng, mặc kệ là thấy được quang vẫn là không thể gặp quang, bởi vì hắn cần thiết muốn cho yêu huyết mau một chút trở thành thánh chủ. Một khác hắn đều không nghĩ trì hoãn, nhiều trì hoãn 15 phút, liền đại biểu nhiều một phần nguy hiểm, hắn tuyệt đối không nghĩ mà bất luận cái gì nguy hiểm. Những người khác ngây ngẩn cả người, này, thánh chủ đem một ít bí mật cao thủ đều cấp sốt ruột lại đây. Còn có một ít đang bế quan trưởng lão một cái đều không rơi hạ kêu tới, hắn này vẫn là muốn triển khai thánh cảnh từ trước tới nay lớn nhất chiến tranh sao. Điên rồi. Thánh khuynh thành cũng biết thánh chủ điên rồi, đến nỗi hắn vì cái gì sẽ như vậy điên cuồng, nàng cũng đoán được. trụ trời mau chống đỡ không được, nàng là thánh nữ, tự nhiên cũng đoán được đây là có chuyện gì. Hắn bại lộ sở hữu thế lực, thánh khuynh thành cũng khuynh tận toàn lực làm nàng người ra tay. Thánh Khuynh Thành thủ hạ có như vậy nhiều có thể đem cũng làm thánh chủ phi thường khiếp sợ. Hắn nói: "Hảo ngươi một cái thánh khuynh thành, ngươi nhiều năm như vậy tới tìm liền ở mưu Hoa, ngươi thế nhưng lung lạc nhiều người như vậy, ngươi đây là muốn tạo phản không được sao?" Thánh Khuynh Thành nói: "Ta đối kia cái gì thánh chủ chi vị không dám hứng thú, ta chỉ là muốn bảo hộ phu quân của ta cùng ta nữ nhi mà thôi, không thể làm cho bọn họ bị ngươi như vậy vô sỉ tiểu nhân khi dễ a." Muốn chiến liền chiến. Ta tuyệt đối sẽ không sợ ngươi. ầm ầm ầm. Thánh chủ muốn nhanh lên thắng lợi, hắn phát hiện chỉ dựa vào hắn này một ít người là không đủ, xa xa không đủ. Hắn đánh lên kia một ít trung lập phái ý tưởng, các ngươi. Các ngươi còn thất thần làm gì? Các ngươi đều là thánh cảnh một phân tử, còn không nhanh lên cho ta bắt lấy thánh khuynh thành còn có hắn kia một cái nhân tình cùng cùng nữ nhi. Bọn họ là trung lập phái. Không biết thánh chủ vì cái gì muốn kéo bọn hắn tiến này hỗn loạn cục diện bên trong. Đừng tưởng rằng các ngươi không gia nhập liền không có việc gì, hai bên đều không đắc tội, ta nói cho các ngươi, các ngươi thật sự nếu không động thủ nói, thánh cảnh liền phải xong rồi. Nhìn xem trước mắt các ngươi này một cây trụ trời đi. Nó đã không có rèn luyện mau chống đỡ không được, cần thiết muốn thánh chủ hiến tế mới được, mới có thể vị trí, giữ được thánh cảnh, thần vực còn có thương lan đại lục ổn định. Liên tính là hiến tế, thánh chủ ngươi đi hiến tế không phải hảo, ta cũng tuyệt đối không khai chiến. Yêu huyết mới là một cái hai mươi xuất đầu hài tử, còn có rất tốt niên hoa, ngươi khiến cho hắn hy sinh. Thánh khuynh thành châm chọc nịa mai nói. Đúng vậy. Ngày xưa đều là thánh chủ hiến tế a, Thánh chủ, vì cái gì ngươi không hiến tế? kia một ít người hỏi. Thánh chủ nói, tiểu tử này từ nhỏ liền có hàn độc, căn bản là sống không được đã bao lâu cung vô pháp sẽ có hậu đại. Mà ta thực lực cường, còn có thể sống thật lâu, phù hộ thánh cảnh thật lâu. Ngươi cảm thấy chúng ta nên lựa chọn ai đi hiến tế, đương nhiên là lựa chọn hắn không đúng sao. Rõ ràng là yêu huyết sống đoạn, hắn hiến tế chính là đương nhiên lý luận, đến cực điểm đem hoàng vô giả cấp khí tới rồi. Nói hiệu nói vượng. Nhà ta yêu huyết sẽ sống được thật lâu thật lâu, ngươi cho ta im miệng. Sợ chết nói liền nói thẳng ra tới. Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa. Hoàng vô giả một bên động thủ đối phó trước mắt địch nhân, một bên đau mắng Thánh Chủ. Nhưng là đáng chết, này một ít trung lập phái thế nhưng có người dao động, Thánh Chủ lời nói vẫn là có mấy phen đạo lý. Thánh cảnh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, Thánh Chủ, ta tới chợ người giúp một tay. Giúp Thánh Chủ người nhiều, giúp yêu huyết ít người, còn có một ít người cũng không lựa chọn xem náo nhiệt, vẫn là chạy nhanh rời đi này khối địa phương miễn cho bị ương cập cá trong chậu. Tốt nhất là trước nhanh lên rời đi thánh cảnh đi tranh tránh đầu sóng ngọn gió. Thánh cảnh muốn rối loạn. Xong phản hôn chiến thăng cấp, thánh chủ rất đắc ý, bọn họ bên này sức chiến đấu hiển nhiên tăng lên không ít. Hoàng vô dạ cũng hoàn toàn nổi giận, nàng nói, Thủy Phượng, Tiểu Bạch Bạch, cho ta sát. Diệt này một ít ra hỏa, đáng giận. Trận này ác chiến còn ở tiếp tục, hai bên chiến túi bùi, ai cũng không làm gì được ai. Thánh chủ đã muốn cấp thượng Hoàng Ngạch, lúc này có vài đạo thân ảnh từ ngày đó trụ phía trên xuất hiện, bọn họ nói, này rốt cuộc là phát sinh sự tình gì. Vì cái gì trụ trời sắp rách nát, các ngươi thánh chủ còn không có hiến tế. Các ngươi là muốn trở thành tội nhân không được sao. Thân sử, thần sử đại nhân, là cái dạng này. Thần sử nghe xong thánh chủ nói, nói, thì ra là thế. Còn có Hoàng Chí Nguyên cũng ở chỗ này, ha ha ha. Làm ta đi sẽ sẽ hắn. Bắt lấy kia tiểu tử mới là nhất hữu hiệu, các vị thần sử đại nhân, hiện giờ tình huống nguy cấp, không thích hợp cùng Hoàng chín Nguyên lãng phí thời gian, chờ ổn định hảo trụ trời lúc sau, chúng ta có rất nhiều cơ hội đối Hoàng Chí Nguyên động thủ. Nói cũng là, này ba cái bảo hộ trụ trời thần sử, thực lực cũng liền so thần quân muốn kém hơn một ít mà thôi, một người trợ giúp thánh chủ đối phó yêu huyết, mặt khác hai người thật sự đi đối phó Hoàng Vô Dạ đi. Hoàng Chín Luyên còn có thánh khuynh thành sắc mặt đại biến, đáng chết. Này ba người thế nhưng cũng tới. Đêm nhi. Và anh, Đối mặt này hai cái thần sử công kích, Thủy Phượng ngăn cản bọn họ. Nguyên lai là thánh thần thú. Liên tính là thánh thần thú, cũng đừng nghĩ ngăn lại chúng ta. Và anh, Bọn họ cuốn lấy Thủy Phượng, mặt khác các loại cấp bậc linh thần lại có cơ hội đối phó hoàng vô Dạ, tiểu bạch bạch ngăn không được quá nhiều người. Bắt lấy hoàng vô Dạ mới là chiến thắng mấu chốt, đây là thánh chủ nói, cho nên hoàng vô Dạ trở thành chủ yếu công kích đối tượng. Thần hoàng chi viêm ở điền cung giết đảo nhưng là hoàng vô Dạ hiện giờ cũng không kịp qua đi, bị quá nhiều người cuốn lấy. Hoàng vô Dạ trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tám loại thần hỏa cùng thần thủy toàn bộ đều buộc phát ra tới như cũ không có biện pháp ngăn trở này một ít người, ở phong nguyên tố thêm vào dưới hắn mạo hiểm tránh né này một ít công kích của địch nhân. Phanh phanh phanh. Lần lượt trốn tránh, tại đây cường đại lực gáp bách giới, thứ 5 loại thần hỏa cùng thần thủy dung hợp thế nhưng ra tốc. Ở chúng nó hoàn toàn dung hợp kia một khắc, kia một ít truy kích hoàng vô dạ linh thần phát hiện hoàng vô dạ hơi thở ở nháy mắt tăng lên rất nhiều, từ nhất phẩm đế linh sư trong chớp mắt công phu liền biến thành nhất phẩm linh thần. Bọn họ đều cho rằng chính mình cảm giác sai rồi, chính là vừa rồi khi dễ ta nhược khi dễ thực sẵn á. Hiện tại tiểu gia biến cường. Như vậy thảm chính là các ngươi Ngũ hành thiên vẫn. Ngũ hành mất đi. Ngũ hành thiên trảm. Vừa mới thăng cấp, hoàng vô dạ lập tức buộc phát ra tới cường đại linh kỹ. Nhất phẩm linh thánh thực lực, hơn nữa này hủy diệt lực bạo cường linh kỹ. Này một ít vây công hoàng vô dạ ra cái này cũng không phải là giống nhau thảm. Phanh phanh phanh. Bọn họ toàn bộ đều bay đi ra ngoài. Đệ nhị xong chuẩn bị tấn công hoàng vô dạ người lúc này có lưu ý. Tuyệt đối hoàng vô dạ chính là một người hình hung thú. Nếu tới, như vậy toàn bộ đều đừng trốn rồi. Ngũ hành chi linh, vây. Muốn chạy đều đi không được, bọn họ điên cuồng giấy ruột, như cũ vô pháp ngăn cản bọn họ thân thể bị ngũ hành chi linh cấp phá hủy. Giải quyết này một ít người lúc sau, hoàng vô dạ lược hướng về phía Thủy Phượng chỗ đó, Thủy Phượng đối thượng hai cái đứng đầu linh thần thực cố hết sức. Thủy Phượng, nhà ngươi chủ nhân thăng cấp, chúng ta cùng nhau thu thập này hai cái. Hoàng vô dạ cười nói, hảo, chủ nhân, Thủy Phượng cười nói, phía trước vẫn là một cái bọn họ có thể tùy tay giải quyết tiểu nha đầu, hiện giờ lại có theo chân bọn họ một trận chiến bản lĩnh. Bọn họ nói, không hổ là nghịch thiên âm dương đỉnh chủ nhân, như vậy trưởng thành tốc độ, thật là làm nhân đố kỵ. Nhưng là đừng tưởng rằng ngươi cùng kia một cái thánh thần thú, liền sẽ là chúng ta huynh đệ hai động thủ. Vậy ngươi thử xem xem. Nhìn xem tiểu ra ta có thể hay không đem các ngươi đánh răng rơi đầy đất. Ngũ hành thần diện Ngũ hành hồn diện Hoàng vô dạ ngay từ đầu chỉ là vừa mới thăng cấp. Đối với này nhất phẩm linh thần thực lực còn không có hoàn toàn quen thuộc. Này không cùng hai cái cao thủ đứng đầu chiến mấy cái hiệp. Đối với này thực lực càng ngày càng quen thuộc. Nàng sợ buộc phát ra tới lực lượng càng cường. Này hai cái linh thần có thể cảm giác được rõ ràng hoàng vô dạ tiến bộ thần tốc. Mày đều phải nhăn thành chữ xuyên. Thật là càng ngày càng khó giải quyết. Thủy phượng chiến ý nung liệt, nó cùng hoàng vô dạ phối hợp càng ngày càng tốt. Phúc! Ma kiếm ở trên hư không bên trong xẹt qua, trực tiếp đem kia linh thần cánh tay cấp chặt bỏ tới một cái. Bọn họ chính là thần tộc, như vậy thương thế có thể nháy mắt hảo khôi phục, cánh tay cũng có thể trường ra tới, cho nên này một cái linh thần cũng không đặt ở trên người. Kết quả? Sao có thể? Bị nhất kiếm chém rớt cụt tay cũng không có khôi phục. Hắn ngược lại cảm giác được trong thân thể có ma khí ở phá hư thân thể hắn. Hắn kinh ngạc nói, kia, đó là một phen ma kiếm. Hoàng vô dạ ẩn tàng rồi ma kiếm ma khí, nàng hiện giờ cùng ngàn miên chính là bản mạng khế ước quan hệ, làm được điểm này cũng không khó. Che giấu ma khí là có chỗ lợi, tựa như như vậy, có thể đem thần tộc hướng chết âm. Người đang ngẩn người nghĩ gì? Tại đây một cái thần tộc phát ngốc thời điểm, Hoàng vô dạ nhất kiếm đâm thủng hắn trái tim. Ma khí tùy ý, hắn khôi phục năng lực tại đây ma khí quay rối dưới một chút tác dụng đều không có. Chạm vào. Thân thể hắn từ không chung rơi xuống, hơi thở càng ngày càng suy yếu, ly chết không xa. Chính mình đồng bọn ngoài ý muốn làm một người khác dọa tới rồi, đáng chết. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng có ma kiếm. Hoàng vô giả múa may ma kiếm đạo, thủy phượng, cùng nhau xử lý này một cái gia hỏa. Dư lại này một cái gia hỏa bị bọn họ hai cái vây công. Không bao lâu đã bị thương, vốn dĩ chỉ là tới dò hỏi thánh chủ vì cái gì không có hiến tế, lại không có nghĩ đến gặp được như vậy phiền thoái, hắn hối hận. Liên thần quân đều ở bọn họ bị thương ăn lô nặng, bọn họ vì cái gì còn như vậy tìm chết. Phúc! nay một cái linh thần, cũng bị giải quyết rớt. Vốn dĩ một đám người vây quanh hoàng vô dạ đánh, hiện giờ hoàng vô dạ như vậy biến thái, bọn họ tình nguyện đi đối phó những người khác, cũng tuyệt đối không muốn đối hoàng vô dạ xuống tay. Hiện giờ Hoàng vô dạ cũng không phải là một viên bọn họ có thể tùy tiện đắn đo mềm quả hồng. Điểm này Thánh chủ cũng thực minh bạch, hắn mặt đã hắc lấy máu. Nếu không có người dám tới tìm nàng phiền toái, như vậy nàng liền đi tìm người khác phiền toái hảo. Hoàng vô dạ lược tới rồi kia giàn tế phía trên, cùng cuối cùng dư lại tới kia một cái thần sử giao thủ. Này một cái thần sử bạo nộ, hảo, ngươi rất tốt, cũng dám đem bọn họ hai cái cấp giết. Hoàng vô Dạ ma kiếm chỉ hắn nói. Ngà, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi tuyệt đối có thể trở thành cái thứ ba. Ta sẽ giết ngươi. Kia nhìn xem, rốt cuộc là ai giết ai? Gia hỏa này cũng tế ra tới chính mình khế đước thú, nay phỏng chừng là hắn đại át chủ bài, hắn khế đước thú cũng không phải thánh thần thú, nhưng là so với thủy phượng thực lực chỉ cường không yếu. Thủy phượng nói, chủ nhân, này một cái đại xà liền giao cho ta tới xử lý. Chủ nhân ngươi cẩn thận. Hoàng vô dạ nói. Thủy Phượng, ngàn vạn không cần cậy mạnh, ta không hy vọng ngươi cùng lần trước giống nhau trọng thương. Thủy Phượng trả lời, chủ nhân yên tâm đi. Sẽ không, ta chính là thánh thần thú, há có thể liền như vậy thần thú đều giải quyết không được, ta chính là muốn trở thành khắp thiên hạ mạnh nhất người khế ước giả. kia một cái màu xanh lá mãng xà nói, thánh thần thú. Ha ha ha, ngươi tuyệt đối là ta đã thấy yếu nhất thánh thần thú, chịu chết đi. Vâng. Không bố tiếng nổ mạnh chuyên gia, hai chỉ thần thú đánh vào cùng nhau. Hoàng vô dạ cũng cùng kia một cái thần sử giao thủ lên, yêu huyết còn ở tiếp tục cùng thánh chủ giao phong. Thánh chủ chính là trở thành đỉnh linh thần thật lâu, hắn cũng không tốt đối phó. Làm thánh cảnh chi chủ, trên người hắn bảo mệnh đồ vật cũng không ít, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình bại cấp này một cái nuôi thả nhi tử. Thế đàn phía trên chiến đấu bị yêu huyết còn có hoàng vô dạ nhận đầu. Đến nối phía dưới kia một ít chiến đấu hoàng chín nguyên thánh khuynh thành hai vợ chồng mang theo thủ hạ của hắn đậu thủ. Nhất khó giải quyết hai người hiện giờ hai đứa nhỏ ở đối phó, dư lại tới này một ít người, liền giao cho bọn họ đi. ầm ầm ầm Từng đợt vang lớn truyền ra, chiến đấu thanh truyền khắp toàn bộ thánh cảnh, rốt cuộc thánh cảnh không lớn. Bọn họ cảm giác thánh cảnh nguy hiểm, không ít người muốn rời đi thánh cảnh tị nạn, chính là bọn họ phát hiện bọn họ căn bản là ra không được. Thánh cảnh bị phong tỏa, rốt cuộc là ai làm? Toàn bộ thánh cảnh, cũng chỉ có thánh chủ có tư cách phong tỏa thánh cảnh A. Thánh chủ rốt cuộc muốn làm gì? Bọn họ khai chiến, chẳng lẽ muốn lôi kéo chúng ta cùng nhau trôn cùng sao? Ta tưởng rời đi, rời đi. Hoàng vô dạ ở chiến đấu bên trong tăng lên thực lực, càng thêm thuần thủ âm dương chi lực, phía trước nàng muốn cùng thủy phượng phối hợp mới có thể tiêu diệt một cái đỉnh linh thần. Hiện giờ nàng muốn thử một chính mình một mình thực lực đi đối phó một cái đỉnh linh thần. Phốc phốc phốc. Mấy fan giao phong lúc sau, hoàng vô dạ bị này một cái thần sử gây thương tích. Nhưng là đối phương cũng thương không nhẹ. hắn lạnh lùng nói, xem ra ta là xem thường ngươi. Ngươi đương nhiên xem thường ta, thiếp chiêu đi. Và anh. Huyền phù ở không chung thánh cảnh, bởi vì bọn họ đánh trời đen kịt, thánh cảnh có không ít địa phương đều bắt đầu sụp đổ tạo thành rất nhiều người sợ hãi. Phốc phốc phốc. Lúc này thánh chủ đã trọng thương hộc máu. Frank. Hắn muốn chạy trốn, kết quả hai chân bị đông lại, hắn liền trực tiếp té ngã trên đất. Ngịch tử. Ngịch tử. Thua trận thánh chủ phi thường phẫn nộ, đối yêu tinh giận dữ hết. Yêu huyết nói, nếu không phải vì áp chế hàn khí, ngươi xem sẽ chết càng mau. Ta không phải ngươi nhi tử, vĩnh viễn không phải. Ngươi nếu là dám lại nói hiệu nói vừa nói, ta không ngại đem ngươi đầu lưỡi cấp cắt bỏ. Hắn vi thường chán ghét này một người nam nhân, trước nay đều không có đương quá hắn một ngày phụ thân, không chút do dự làm hắn thay thế hắn đi tìm chết, thật không biết hắn rốt cuộc có cái gì mặt mũi còn cảm thấy phụ thân hắn. Phúc, kia một bên, hoàng vô dạ cũng giải quyết một cái thần sự, máu tươi bắn tới rồi nàng trên mặt. Hoàng vô dạ lao trên mặt huyết nhìn về phía yêu huyết nói, yêu tình, ta bên này cũng giải quyết nha. Tiểu dạ nhi lợi hại, Kia thần thú mất đi chủ nhân lúc sau, cũng ngáy mắt đoạn tuyệt sinh cơ. Yêu huyết nói, trụ trời đã chống đỡ không được, ngươi chạy nhanh hiến tế đi. Sớm một chút hiến tế sớm một chút giải quyết này phiền thoái. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết, ngươi là ta nhi tử, không có ta ngươi căn bản là sẽ không sinh hạ tới, ngươi thay thế ta chết có cái gì không đúng. Ngươi rõ ràng cũng sống không lâu, hiện tại chết về sau chết có cái gì khác nhau, còn không bằng cứu ta một mạng. Thánh chủ đối yêu huyết rít gào nói. Hoàng vô dạ kéo lại yêu huyết nói, yêu huyết sẽ hảo hảo tồn tại, ngươi câm miệng cho ta. Yêu huyết trả lời, cho ta sinh mệnh chính là ta mẫu phi, sinh hạ tới cũng là ta mẫu phi, cùng ngươi không có một chút quan hệ. Nhanh lên hiên tế, nói cách khác. Yêu huyết trên người hàn khí làm thánh chủ cảm giác được sợn tóc gáy, hắn cái này là thật sự cảm thấy sợ hãi. Ha ha ha, ngươi bước ta, bước ta. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là không hiến tế, ta cho dù chết cũng sẽ không hiến tế. Dù sao ta đều phải đã chết, lôi kéo ba cái thế giới cùng nhau hủy diệt cũng không tồi. Cho các ngươi toàn bộ đều chia ta chôn cùng hảo. Thánh chủ điên cuồng cười nói, biết chính mình thua, cũng vô pháp phản kháng, hắn làm ra nơi này điên cuồng quyết định, ta sẽ không làm người tự sát. Yêu huyết có thể ngăn cản hắn tự sát, nhưng là lại không cách nào tự nguyện làm hắn hiến tế thêm vào ngày đó trụ lực lượng. Thánh chủ phi thường đắc ý, hắn nói, ngươi cái này nhãi danh cho rằng có thể đánh bại ta lại có thể thế nào. Ngươi vẫn là không có biện pháp, ngươi không nghĩ nhiên hoàng vô dạ chết đi. Nhưng là một khi trụ trời sập, như vậy thánh cảnh không có một cái người sống, các ngươi đều phải chết, sau đó chính là thương lan đại lục, ha ha ha. Yêu huyết mày nhữ lại, hoàng vô dạ nói, yêu tình, đừng lo lắng, có biện pháp làm hắn ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi cho rằng ta này một ít nhật tử luyện dược, là luyện chơi sao. Yêu huyết đạm tử sắc con ngươi hiện lên một đạo ánh sáng, nói, tiểu dạ nhi ngươi có biện pháp. Ân, Hẳn là có thể hành. Thánh chủ nói tiếp, bất quá cũng chết, ngươi lập tức sẽ chết, có thể cùng này tiểu nha đầu cùng chết so sánh với ngươi cũng sẽ thực vừa lòng. Bằng không nếu là ngươi đã chết nàng còn sống, không chừng cho ngươi mang nhiều ít nón xanh. Ngươi tìm chết. Hoàng vô Dạ cùng yêu huyết tâm hữu linh tê một chân gắt gao dẫm lên hắn hai bên trên mặt, không thể không nói ra vẻ đạo mạo thánh chủ thực làm người chán ghét, nổi điên lên thánh chủ cũng thực làm người chán ghét. Thật sự cho rằng ngươi như vậy kháng cự không hợp tác ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao. Ta đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật cho ngươi, ngươi vừa lúc ngươi có thể thử xem. Hoàng vô Dạ ánh mắt lạnh băng túi đầu nhìn về phía thánh chủ. Thánh chủ tâm đột nhiên run lên. Hoàng vô dạ ánh mắt kia thật sự làm hắn sợ hãi cực kỳ, tổng cảm giác có kháng cự không được sự tình phát sinh. Hoàng Chín Nguyên kia một bên còn ở Giao Phong, nhưng là hoàn toàn không có hạ xuống Hạ Phong, rốt cuộc Thánh Chủ hiện tại đã bị bọn họ đạp lên dưới chân, bọn họ cũng không có rất cao sĩ khí. Liên ở ngay lúc này, một bóng hình truyền đến, chính là nơi này. Nơi này quá hỗn loạn, hơi thở phi thường hỗn độn a. Một cái khác thanh âm truyền đến, đối này hoàn cảnh tràn ngập cảnh giác. Nơi này sắp tan vỡ, ta cầm thần hỏa, ngươi cầm thần thủy lập tức rời đi là được, như vậy bắt bẻ làm cái gì? Nghe xong bọn họ nói, hoàng vô dạ cảnh dắt lên, thần hỏa, thần thủy. Có lưỡng đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, kia hai người thoạt nhìn không lớn, trong đó một người có được hỏa hồng sắc tóc dài cùng hai tròng mắt, một cái khác có được một đôi màu thủy lam hai tròng mắt còn có tóc dài. Chúng nó khuôn mặt tinh xảo tới rồi cực điểm, một chút đều không giống như là nhân loại. Nhìn đến chúng nó bộ dáng, hoàng vô dạ nghĩ tới phong linh. Đây là thánh linh, này hai cái đều là thánh linh, nàng trực giác nói cho nàng. Xem, kia một đầu thủy phượng hoàng hơi thở có chút quen thuộc ca. Kia một cái tóc đỏ thiếu niên, chỉ vào không chung thủy phượng nói. Là thủy phượng. Thủy phượng cũng có chút kinh ngạc, rốt cuộc quá khứ ký ức thật sự là quá xa xăm một ít, trong lúc nhất thời nhớ không nổi này hai tên gia hỏa là người nào nhưng là hắn đối này hai tên gia hỏa là một chút hảo cảm không có, có thể xác định thân phận của hắn. Thủy Phượng nói, chủ nhân, nếu ta không có đoán sai nói, kia một cái hồng ma là hỏa chi thánh linh, kia một cái lam mau là thủy chi thánh linh. trong phút chốc, một trận hàn ý truyền ra, kia một cái lam phát thiếu niên bông chốc xuất hiện ở Thủy Phượng trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi ai sai rồi? Thủy Phượng tiểu đệ đệ, ta hiện tại là thủy chi chúa tể thánh linh, ngươi lậu hai chữ. Thủy Phượng sắc mặt đại biến, nói, ngươi gạt người. Thủy Chi Chúa Tể Thánh Linh sao có thể là ngươi, tuyệt đối không có khả năng là ngươi. Và anh, một cái thủy cầu thoạt nhìn rất nhỏ, lại ẩn chứa vượt mức bình thường lực lượng, trực tiếp đem Thủy Phượng bắn cho bay đi ra ngoài. Ta chính là Thủy Chi Chúa Tể Thánh Linh, ngươi kia cho rằng huynh trưởng đã sớm qua đời, có cái gì tư cách còn bá chiếm Thủy Chi Thánh Linh vị trí? Ta không tin. Thủy Phượng lại một lần nhằm phía kia một cái Thủy Chi Thánh Linh. Thủy Chi Thánh Linh cười nói, Ngươi này mà một cái không đủ ca ca ngươi một phần trăm thánh thần thú, có cái gì tư cách cùng ta giao thủ, tìm chết. ầm ầm ầm. Thủy Chi Thánh Linh không chút khách khí đối Thủy Phượng ra tay, kia khủng bố lực lượng dừng ở Thủy Phượng trên người. Phốc phốc phốc. Hoàng vô dạ vận chuyển đi lên thần thủy còn có thần hỏa ngăn cản, 16 loại toàn bộ đều buộc phát ra tới. Đem Thủy Chi Thánh Linh lực lượng toàn bộ đều cấp trạn, tránh cho Thủy Phượng bị thương nặng. Thượng một lần làm Thủy Phượng thu như vậy trọng thương là nàng sai lầm, lúc này đây tuyệt đối sẽ không. Thủy Phượng nghiến răng nghiến lợi nói, chủ nhân, làm ta liều mạng với ngươi, đáng dở. Nguyên lai chúng ta muốn tìm đồ vật, liền ở ngươi nơi này, 1, 2, 3, 8, quả nhiên có tám loại, giao cho ta đi. Hỏa Chi Thánh Linh nhằm phía Hoàng Vô Dạ, muốn bắt lấy Hoàng Vô Dạ. Đem ngươi dơ bỏ tay ra. Hắn còn không có tới gần hoàng vô dạ thời điểm, lại bị một trận khủng bố Hàn băng chi lực công kích. Hắn thấy được một cái hỏa hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở không trung, trên người tản ra làm cho người ta sợ hãi hàn khí. Hắn cười nói, trên người của ngươi có băng chi thánh linh hơi thở, không biết là cái nào. Thật sự có ý tứ. Ta tưởng tên kia cũng vô dụng, đều tới rồi loại này lúc, thế nhưng còn không có cướp được này một cái thân thể. Kẻ đáng thương a bị một cái hỏa chi thánh linh khiêu khích yêu huyết thân thể bên trong băng chi thánh linh đều phải bạo tẩu hán quát cho ta sẽ hán sẽ hán băng chi thánh linh tức giận làm yêu huyết thân thể hàn khí bạo trướng phi thường khủng bố hỏa chi thánh linh cười nói ha ha ha cuối cùng biến cường một ít như vậy mới ý tứ tiểu tử vừa rồi làm đối ta nói nói vậy ta nhất định sẽ làm ngươi chết rất khó xem thánh linh là phi thường cao ngạo tồn tại Chúa tể thánh linh càng là cao cao tại thượng. Này một nhân loại tiểu tử cũng dám nói hắn tay dơ, liền tính hắn là một cái băng chi thánh linh lựa chọn tốc thể, cũng là tìm chết. Và anh, khủng bố hàn khí cùng kia khủng bố ngọn lửa giao phong, kia ngọn lửa uy lực ngay cả có được thần hoàng chi hỏa hoàng chín nguyên đều ngây ngẩn cả người. Là hỏa chi thánh linh, không hổ là hỏa chi chúa tể, quá cường. Kia tiểu tử sẽ không xảy ra chuyện đi. Thánh khuynh thành nói. Mặc kệ là cái gì nguy hiểm, lúc này đây chúng ta đều phải đem hết hết thể bồi hài tử đi xuống đi. Có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, chúng ta một nhà ba người mới đoàn tụ mấy ngày, tuyệt đối sẽ không như vậy kết thúc. Thánh khuynh thành nắm chặt nắm tay nói. Hoàng vô dạ vận dụng tám loại thần hỏa, tám loại thần thủy, âm dương chi lực. Tứ tượng chi lực còn có ngũ hành chi lực phối hợp Thủy Phượng, cùng Thủy Chi Thánh Linh giao phong. Trên người của ngươi lực lượng thực loang lộ, thực không tồi, nhưng là không phải đối thủ của ta. Mà kiếm quét ngang mà qua, Hoàng Vô Dạ lạnh lùng nói, liền tính ngươi rất cường đại, nhưng là ta cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Thủy Chi Thánh Linh lại như thế nào? ầm ầm ầm Hoàng Vô Dạ cùng Thủy Phượng dùng ra sở hữu thủ đoạn, đều không phải này Thủy Chi Thánh Linh đối thủ, hán quá mức cường đại rồi. Thủy Chi Thánh Linh cao cao tại thượng nói, người đó là Kim Lịch Thiên Âm Dương Đỉnh Chi Chủ, làm Thần Quân ăn đau khổ người đi. Đem Lịch Thiên Âm Dương Đỉnh giao ra đây, chỉ cần ngươi nghe lời một chút, ta không nghĩ giết người. Bởi vì huyết thật sự là quá bẩn. Hoàng Vô Dạ cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi Thủy Chi Thánh Linh tin tức còn rất linh thông, Thương Lan Đại Lục phía trên phát sinh sự tình ngươi thế nhưng biết. Như vậy ngươi biết Thần Quân là như thế nào bại sao? Thủy Chi Thánh Linh nói là bởi vì kia một cái băng chi thánh linh ký chủ đi, hắn đích xác rất lợi hại. lần đầu tiên nhìn đến hỏa an một chút tiểu mệt. yêu huyết kia một bên hàn khí làm hoàng vô dạ sắc mặt đại biến, không tốt. thật vất vả mới mượn thánh hỏa thuyền chuyển biến tốt đẹp, lại không có nghĩ vậy một lần bùng nổ càng thêm mãnh liệt. lúc này đây rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể áp chế? đừng nhìn, thực mau băng chi thánh linh cơ hội chiếm hữu thân thể hắn. ngươi nếu thảo ta cao hứng nói. Ta giết kia băng chi thánh linh cấp so báo thủ như thế nào?" Thủy Chi Thánh Linh nói. "Như vậy, muốn thế nào mới có thể thảo ngươi vui vẻ?" Hoàng Vô Dạ hỏi. Thủy Chi Thánh Linh kia một khuôn mặt thượng tựa hồ nhiều vài phần sung sướng, nó cười nói, "Kỳ thật rất đơn giản, đó chính là giết thủy phượng." Không có biện pháp, gia hỏa này quá trước mắt, ta thấy được hắn liền nghĩ tới hắn huynh trưởng. Tuy rằng hắn đặc biệt vô dụng, so với hắn huynh trưởng kém cách xa và giảm nhưng là ta như cũ nhìn thực không sảng khoái. Hắn đều không phải là trời sinh chúa tể thánh linh, mà là bởi vì đã từng chúa tể thánh linh biến mất duyên cớ. Dông nước quan mang, làm sở hữu thủy chi thánh linh đều trở nên ảm đậm lên, sở hữu thánh linh lực lượng thêm lên, đều không phải kia một cái gia hỏa đối thủ. Hắn cường đại nhận người hận, hắn đó là hận nhất hắn cái kia, may mắn hắn biến mất, bằng không hắn đem vĩnh viễn đều sinh tổn ở hắn bóng ma dưới. Dông nước biến mất lúc sau. Cũng không có xuất hiện Thủy Chi Chúa Tể Thánh Linh, mà hắn tìm được rồi một cái biện pháp, đánh bại cùng hệ Thánh Linh, đem bọn họ cắn ướt, sau đó nó thực lực càng ngày càng cường. Cuối cùng hắn nỗ lực không có sai, hắn trở thành Thủy Chi Chúa Tể Thánh Linh. Như vậy chướng mắt đồ vật, tốt nhất biến mất, nó đều khinh thường tự mình động thủ, khiến cho hắn chủ nhân động thủ hảo. Hoàng vô dạ sắc mặt trầm xuống, hôn đàn này. Thủy Chi Thánh Linh nói, làm sao vậy? liên tiếp. Cũng đúng, gia hỏa này tuy rằng yếu đi một chút, nhưng là cũng là một cái thánh thần thú, thế gian hiếm thấy, luyến tiếc là hẳn là. Bất quá đâu? Ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi giải quyết hắn, ta chẳng những cho ngươi báo thủ, còn cho ngươi tìm một cái lợi hại hơn thánh thần thú làm ngươi khế ước như thế nào. Yên tâm, ta chính là thủy chi chúa tể thánh linh, trước nay đều khinh thường nói dối. Thủy chi thánh linh dụ hoặc, làm người bình thường căn bản vô pháp ngăn cản. Nếu là kia một nhân loại bị cũng chi thánh linh cấp chiếm hữu thân thể, hủy diệt rồi linh hồn nói, lấy thực lực của ngươi căn bản là diệt không xong kia băng chi thánh linh, không có biện pháp báo thủ. Ta đều có thể giúp ngươi, ngươi chỉ cần giết một cái phế vật thánh thần thú mà thôi, có cái gì bất mãn? Ta siêu cấp bất mãn a. Ta sao có thể đối thủy phượng xuống tay? Trong phút chốc, Hoàng Vô Dạ buộc phát ra khủng bố ma khí, hướng tới thủy chi thánh linh bổ tới. Hoàng Vô Dạ cùng phẫn nộ Nàng phía trước chỉ là muốn rời đi một chút này Thủy Chi Thánh Linh lực chú ý mà thôi Lại không có nghĩ vậy Thủy Chi Thánh Linh tâm điệp như vậy làm người làm ác Sở hữu thủ đoạn đều sử dụng hết Hắn dị cường Đánh không lại Cùng ngàn miên bản mạng khế ức ở Cho dù phía trước ngủ say Nàng cũng có thể sử dụng ngàn miên chứa đựng kia một ít ma khí vung tay một bác ầm ầm ầm, Cảm nhận được cường đại ma khí Còn mang theo cổ ma lực Thủy Chi Thánh Linh cảm thấy ghê tởm Vội vàng tránh đi. Nguyên lai, ngươi đều thành ma, thật là chán ghét. Ta phi thường không thích như vậy hơi thở, xem ra là lưu không được ngươi, chỉ có thể giết ngươi, lại trốn nghịch thiên âm dương đỉnh, sau đó được đến kia đỉnh nội tám loại thần thủy. Bọn họ có thể không cần đồ ăn, nhưng là trừ bỏ đồng loại đừng thuộc tính thánh linh ở ngoài, thần thủy đó là hắn đồ ăn. Rốt cuộc không có nhiều như vậy thủy chi thánh linh cho nàng ăn cho nên chỉ có thể cố mà làm tìm cực âm thần thủy ăn, chính là nhiều như vậy thế gian vị diện, cực âm thần thủy đều rất ít, hiện giờ đụng phải tắm loại, vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. An thần thủy, nó thực lực sẽ càng cường. Chủ nhân, Thủy Phượng nhìn về phía Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ nói, ngươi này một cái đầu ốc, ta sao có thể sẽ tin tưởng hắn nói, làm ra thương tổn chuyện của ngươi tới. Chính là chủ nhân ta thật sự cung lượng. Nếu Minh Trường nói, Tuyệt đối có thể dễ dàng giết ra hòa này, nhưng là ta. Nhưng là ta còn tưởng chủ nhân bảo hộ ta, ta thật sự là quá vô dụng. Vốn dĩ thủy phượng theo hoàng vô dạ lâu như vậy tới nay, đã thật lâu không có như vậy tự sa ngã. Nhưng là lúc này đây thủy chi thánh linh các loại ngôn ngữ công kích, lại làm thủy phượng tự ti lên, tự mình ghét bỏ. Hoàng vô dạ nói, hiện tại thủy phượng không đủ cường, về sau thủy phượng sẽ trở nên càng cường, nhất định. Già tin tưởng Nga. Thoạt nhìn chủ tớ tình thâm A. Cũng chỉ có người nhân loại kiểu này mới có thể coi trọng như vậy một cái phê vật. Hoàng vô dạ lúc này đây cũng là thật sự nổi giận, nàng lạnh lung nói, làm một cái thánh linh, miệng lại như vậy xú, quả thực quá làm người chán ghét. Ngũ hành vận thánh. ầm ầm ầm, Hoàng vô dạ ra tay, biến thành vô số tàn ảnh lược hướng về phía thủy chi thánh linh. Thủy chi thánh linh nói, vô dụng. Vô dụng phản kháng. Anh. Vô số thủy cầu đột nhiên chống rông xuất hiện, trực tiếp đem hoàng vô dạ cùng thủy phượng bắn cho bay đi ra ngoài. Phanh phanh phanh. Phúc. Hoàng vô dạ cùng thủy phượng bị hung hăng mà hoanh bay đi xuống, trọng thương. Hoàng chín nguyên cùng thánh khuynh thành sát mặt đại biến, đêm nhi. Cút ngay cho ta. Yếu huyết đối với hỏa chi thánh linh cả giận nói. Tiểu dạ nhi bị thường, yếu huyết phi thường phẫn nộ. Hỏa chi thánh linh tự nhiên sẽ không như vậy nghe lời tránh ra ta càng không làm. Vậy ngươi quả thực tìm chết. không bố hàng khí trực tiếp chẳng phá hỏa chi thánh linh hàn khí, ở hắn trên người lưu lại một huyết động, yêu huyết cũng không có cùng hắn dây dưa mà là lược hướng về phía mặt khác một bên. Thủy chi thánh linh bắt được sắc mặt tái nhật hoàng vô dạ, đối nàng nói, đem lịch thiên âm dương đỉnh giao ra đây. Trong phút chốc, một đạo băng kiếm xuất hiện, trực tiếp chém về phía thủy chi thánh linh cánh tay, ở thủy chi thánh linh bị thương để lại một đạo vết máu. ngươi Thủy Chi Thánh Linh rất là kinh ngạc nhìn về phía yêu huyết. Hỏa kêu một cái ra hỏa thế nhưng không có ngăn lại người. Dám thương tiểu dạ nhi, người đáng chết. Yêu huyết trên người hàn khí đã hoàn toàn mất không chế. Ngay cả như vậy, hắn cũng một người cường trống. Độc chiến này hai đại Thánh Linh. Phốc phốc phốc. Hoàng vô dạ thực lo lắng, nhưng là nàng hiện tại lực lượng hao hết, ngay cả đều không đứng lên nổi. ầm ầm Ẩm. Hòa chi thánh linh cùng thủy chi thánh linh đối thượng băng chi thánh linh lực lượng, đó là hoàn toàn phá hư. Vốn dĩ thánh chủ thủ hạ còn tưởng đối phó thánh khuynh thành cùng Hoàng Chín Uyên, cho bọn hắn thánh chủ báo thủ, cái này bọn họ thật sự sợ, như vậy phi nhân loại lực lượng thật sự đáng sợ. Chúng ta nhanh lên rời đi, mau một chút, băng không sẽ chết ở chỗ này. Chúng ta liền tính là rời đi, kia cũng mang theo thánh chủ rời đi a. Hoàng Chín Uyên lạnh lùng nói, tưởng liền đi hắn. Các ngươi nằm mơ. Bọn họ sợ chết, Hoàng Chín uyên nhưng không sợ. Có Hoàng Chín uyên bọn họ ngăn trở, bọn họ không có biện pháp đem Hoàng Chín Nguyên mang đi. Mắt thấy kêu ba người bổ phát ra tới lực lượng càng ngày đáng sợ. Bọn họ trên người đều không chế không được kết băng, lập tức lại nhiệt muốn đem người cấp hòa tan. Thánh Chủ, xin lỗi. Thánh Chủ, hy vọng các ngươi có thể vận may giữ được Thánh Mạng. Ba ba ba. Bọn họ bằng mau tốc độ từ nơi này rút lui rời đi. Thánh chủ tuy rằng bởi vì này hai đại thánh linh xuất hiện không có bị giết rớt, nhưng là tình huống một chút đều không dễ chịu, ở bọn họ đại chiến mảnh đất trung tâm, đều phải bị giết hồn phi phách tán. Phốc phốc phốc. Cảm giác thân thể muốn chia năm xe bảy, huyết đều phải phun không còn một mảnh. Hắn kia một ít trung thành thuộc hạ ở như vậy hủy diệt lực dưới, cũng không thể không đem hắn cấp vứt bỏ, nhưng là hắn không muốn chết ta. Tam đại thánh linh lực lượng bùng nổ. Toàn bộ thánh cảnh phong tỏa tựa hồ không có bất luận tác dụng gì, đã bị phá khai. Vốn dĩ đã tuyệt vọng, cho rằng chính mình muốn chết kia một ít người nhanh chóng rời đi. Thánh Khuynh thành đối tay nàng hạ nói, "Các ngươi cũng chạy nhanh rời đi, mau một chút, bằng không các ngươi sẽ không chịu nổi." Thánh nữ đại nhân, ngươi, ngươi không đi sao?" Bọn họ sắc mặt đại biến. "Ta nữ nhi cùng con rể còn ở nơi đó, ta như thế nào có thể đi?" Thánh nữ đại nhân không đi. Chúng ta cũng không đi. Thánh Khuynh Thành nói, đi thôi, đây là mệnh lệnh của ta. Không đi bổn vương trực tiếp đem các ngươi bắn cho đi tính. Hoàng Chín Nguyên là thật sự chuẩn bị động thủ. Thánh Nữ Đại Nhân, Hoàng Vương Đại Nhân, các ngươi bảo trọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh cảnh trừ bỏ tế đàn bên này, đã vô dụng những người khác tồn tại. Thánh Khuynh Thành nói, á Hoàng Chín Nguyên cầm Thánh Khuynh Thành tay nói, Khuynh Thành, chúng ta đi hỗ trợ. Cho dù biết gặp phải kia một cái đối thủ, là bọn họ căn bản vô pháp chiến thắng, nhưng là bọn họ như cũ sẽ vì bảo hộ chính mình hài tử, chiến đến sở hữu lực lượng hao hết. Bọn họ nghĩa vô phản cố vọt qua đi, Hoàng Chín Nguyên nói, ngươi tiểu tử này cho ta tránh ra, bọn họ hai người giao cho ta. Phụ vương, mẫu thân. Hoàng vô giả muốn bọn họ rời đi, nhưng là lại biết vô dụng. Các ngươi hai nhân loại, cũng tới vướng bận sao. Hỏa. Ngươi đi thu thập bọn họ. Thủy Chi Thánh Linh nói. Yêu huyết hàn khí mùi lửa Chi Thánh Linh áp chế tương đối nhiều. Thủy Chi Thánh Linh đối phó hắn muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Hỏa Chi Thánh Linh rất bất mãn, nhưng là như vậy tương đối đơn giản. Nó lạnh lùng nói, các ngươi hai nhân loại, đừng ở chỗ này vướng bận, cút ngay cho ta. Thần Hoàng Chi Hỏa đối thượng Hỏa Chi Thánh Linh ngọn lửa, hoàn toàn hạ xuống hạ phòng, bởi vì đối thủ của hắn là Chúa Tể Thánh Linh. Hỏa chi Thánh Linh cái mũi hơi hơi vừa động, tuy rằng không phải cực dương thần hỏa, nhưng là này ngọn lửa hương vị thực không tồi, giao ra đây đi. Thánh Khuynh Thành cả giận nói, đây là không có khả năng. Bọn họ biết đối thủ cường đại, vô luận là Thánh Khuynh Thành vẫn là Hoàng Chí Nguyên đều buộc phát ra tới mạnh nhất lực lượng. ầm ầm ầm. Thánh cảnh phía trên, buộc phát ra khủng bố lực lượng, Hỏa chi Thánh Linh nói, đem hết toàn lực, cũng liền như vậy một chút lực lượng mà thôi, thật là không thú vị. Vâng! Ngọn lửa nhằm phía kia Thánh Khuynh Thành cùng Hoàng Chí Nguyên, Khuynh Thành. Hoàng Chí Nguyên dùng hết nhanh nhất tốc độ nhằm phía Thánh Khuynh Thành, kia hai luồng ngọn lửa trực tiếp dừng ở hắn trên người. Phúc! Ngọn lửa hoàn toàn đem bọn họ hai người cấp bao phủ ở. Hoàng Chí Nguyên da thịt đều bị đốt cháy thành than cốc, nếu không phải hắn bản thân có được thần Hoàng Chi hỏa hắn sẽ trực tiếp bị đốt thành cho tẫn. Đồ đốc! Ai làm ngươi chặn lại, bị thiêu quá xấu. Thánh khuynh thành hai mắt hàm chứa nước mắt nói. Như thế nào cũng không thể làm tức phụ ngươi biên xấu. Ta tức phụ như vậy Mỹ. Hoàng Chín Nguyên vươn tay phất qua trên mặt hắn nước mắt. Đừng khóc. Ta không có chết trận ở ngươi không biết địa phương. Có thể xem ngươi cuối cùng liếc mắt một cái. Ta đã thực thỏa mãn. Lúc này, Hỏa Chi Thánh Linh từ không chung rơi xuống. Đi tới Hoàng Chín Nguyên bên người. Hắn lực lượng chui vào Hoàng Chín Nguyên thân thể bên trong. Nói, đem thần Hoàng Chi Hỏa Giao ra đây. Tuy rằng không phải cực dương thần hỏa, nhưng là thần hoàng nhất tộc truyền thường ngọn lửa, hắn vẫn luôn rất muốn được đến. Người cho ta dừng tay. Nhìn đến phụ vương bị như vậy trọng thương, hoàng vô dạ liều mạng sông ra ngoài, ma kiếm nhất kiếm bổ tới. Phanh. Nhưng là này một kiện lực lượng hoàn toàn không đủ. Phanh. Hoàng vô dạ đã vô pháp tới gần nửa phần. Hỏa chi thánh linh một chút đều không chịu ảnh hưởng từ hoàng chín nguyên thân thể bên trong đem thần hoàng chi viêm rút ra ra tới. Thần Hoàng Chi viêm tử Hoàng Chín Nguyên sinh ra bắt đầu liền cùng thân thể hắn dung hợp, hiện giờ bị rút ra kia quả thực so rút gân lột ra còn muốn thống khổ. Cho dù là cái dạng này thống khổ, Hoàng Chín Nguyên như cũ cô nén, không có phát ra một chút thanh âm, không nghĩ làm chính mình thê tử còn có nữ nhi lo lắng. Á Uyên, tuyên! Thánh khuynh thành gắt gao ôm Hoàng Chín Nguyên, nàng cảm giác được Hoàng Chín Nguyên thân thể càng ngày càng lạnh leo. Ta không có việc gì. Ta không có việc gì, đừng lo lắng. Thánh Khuynh Thành nói, Huyên, ngươi tuyệt đối không thể ngủ đi xuống, ngươi biết chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm sao. Ngươi còn nhớ rõ sao? Hiện giờ Hoàng Chín Nguyên chỉ còn lại có một hơi, vô luận như thế nào đều không thể ngủ đi xuống. Một khi ngủ đi xuống, như vậy đem vô pháp tỉnh lại. Đương nhiên nhớ rõ, lúc trước ta tưởng này nữ tử sinh như vậy yêu mị còn tới câu dẫn ta, ta là tuyệt đối sẽ không động phàm tâm. Lại không nghĩ rằng, nhân loại này tình tình ái ái, hỏa chi thánh linh xem phiền đã chết, thần hoàng chi hỏa đã lấy ra, hắn chuẩn bị đem hai người kia loại hoàn toàn đốt thành cho thẫn. Dương tay. Hoàng vô dạ cũng ý thức được hắn muốn làm cái gì, lớn tiếng quát. Hỏa chi thánh linh nói, ngươi gấp cái gì? Thu thập bọn họ thực mau sẽ đến lượt ngươi, chờ nghịch thiên âm dương đỉnh bị giao ra đây, ngươi cũng đi theo bọn họ cùng đi chết đi. Hỏa chi thánh linh thưởng thức ngọn lửa. Chuẩn bị ra tay thời điểm, đột nhiên một cái lạnh băng thanh âm từ hắn phía sau chuyển đến, ngươi muốn Thủy chết. Một cổ lực lượng trực tiếp đem hỏa chi thánh linh cấp xả đi ra ngoài, hỏa chi thánh linh ổn định thân hình nói, Thủy, ngươi thế nhưng không có kiểm chế ra hỏa này. Thủy chi thánh linh nói, ra hỏa này là mất khống chế trước cuối cùng bùng nổ, có chút khó giải quyết. Chúng ta cùng nhau giải quyết tương đối ổn thỏa. Hảo, vậy như vậy đi. Dù sao ba người kia loại cũng nhảy nhót không đứng dậy, trước thu thập nàng. băng chi thánh linh cùng hỏa chi thánh linh lực lượng hoàn toàn bạo phát ra tới, yêu huyết lạnh lùng nói, các người biến mất đi. Biến mất, ở hoàn toàn mất đi thân thể không chê quyền, hoàn toàn tiêu vong dưới, cũng muốn giải quyết này hai tên ra hỏa, bảo hộ trụ tiểu dạ nhi, còn có hắn thân nhân. Phía chân trời bên trong truyền đến khủng bố tiếng gầm rú, không chỉ là ở thánh cảnh truyền thai ngay cả Thương Lan Đại Lục còn có thần vực cũng vang vọng như vậy khủng bố thanh âm. Đây là muốn ra đại sự. Thần quân sắc mặt trầm xuống, đáng chết là kia hai tên gia hỏa hơi thở, bọn họ thế nhưng chạy tới, nghịch Thiên Âm Dương đỉnh thật sự muốn rơi vào bọn họ trong tay. Khu khu cụ, hắn sao có thể cam tâm chính mình theo dõi lâu như vậy thịt mỡ mở bị kia hai tên gia hỏa nuốt. Chính là lúc trước trả giá đại giới quá thảm trọng, hắn hiện tại căn bản không có biện pháp qua đi. Tưởng tượng đến kia đáng sợ phong chi chúa tể thánh linh, hắn chỉ có thể chờ mong nước lửa chúa tể thánh linh không cần thành công mới hảo. Yêu huyết cùng nước đá hai đại thánh linh giao phòng, lấy một địch hai, dây dưa thật lâu, hơn nữa không có hạ xuống hạ phong. Yêu huyết thân ảnh trật lóe, hắn động tác giống như hung thú giống nhau nhằm phía hỏa chi thánh linh, trong phút chốc trực tiếp bóp lấy thủy chi thánh linh cổ. Chết đi! Người! Thủy chi thánh linh kinh ngạc nhìn về phía yêu huyết, hắn muốn dây ruột nhưng là lại bị lạnh băng hàn khí giam cầm ở thân thể. Thủy hỏa chi thánh linh buộc phát ra khủng bố hỏa nguyên tố lực lượng, hỏa nguyên tố rít gào hướng tới yêu huyết anh qua đi, nhưng là lại bị một tầng hàn băng cấp chắn bên ngoài. ầm ầm ầm. Thủy chi thánh linh lần đầu tiên cảm giác được tử vong khoảng cách nàng là như vậy gần, liền ở hắn cho rằng chính mình muốn ngã xuống thời điểm. Hắn phát hiện trước mắt này một người nam nhân ánh mắt thay đổi, không có kia một loại không màng tất cả hung ác. Chỉ có mênh mông vô bờ băng hàn. Hoàng vô dạ thân thể khe run lên, nhìn về phía kia một cái tản ra lạnh leo thân ảnh, cánh môi hơi hơi cắn khẩn, yêu tinh. Cho dù đều không có nhìn đến hắn chính diện, chỉ là một cái bóng dáng, nhưng là hoàng vô dạ lại có thể cảm giác được, yêu tinh thân thể đã thay đổi người không chế. Băng chi thánh linh hoàn toàn ra tới, yêu tinh hắn rốt cuộc như thế nào? Rõ ràng chỉ kém hai loại, lúc này lại sát ra này hai cái ngọn ý. Băng Chi Thánh Linh hoàn toàn áp chế không được, yêu tình hán. Chúng ta đều là Thánh Linh, ngươi cũng sẽ không như vậy ra tay tàn nhẫn đi. Đúng không? Thủy Chi Thánh Linh nói. Băng Chi Thánh Linh nói, ta có thể không giết người, nhưng là ta muốn kia một nữ nhân. Ta này một cái thân thể đã từng tình cảm chân thành. Băng Chi Thánh Linh quay đầu nhìn về phía hoàng vô dạ, lạnh băng hai mắt mang theo lệnh người cả người phát lãnh hàn ý còn có ác ý. Hiện giờ chính mình mạng nhỏ bị này băng chi thánh linh niết ở trong tay, thủy chi thánh linh tự nhiên không dám không đáp ứng. Hắn nói, có thể, đương nhiên có thể. Này một nữ nhân tùy tiện ngươi như thế nào xử trí? Ba cái đều là thánh linh, không có gì hào đánh, rốt cuộc bọn họ lẫn nhau vẫn là rất rõ ràng cực hạn ở nơi nào, muốn giải quyết đối phương không có đơn giản như vậy. Không phải lưỡng bại câu thương, đó là làm một phương chạy thoát ngày sau trả thù tuyệt đối là một cái đại phiền thoái, còn không bằng hòa bình giải quyết. Hỏa Chi Thánh Linh nói, Thủy Chi Thánh Linh đáp ứng không tính toán gì hết, ta cần phải kêu tám loại thần hỏa, bằng không ta sẽ không bỏ qua. Băng Chi Thánh Linh nói, thần hỏa có thể cho ngươi, thần Thủy có thể cho hắn, ta muốn nịch thiên âm dương đỉnh còn có này mà một nữ nhân. Nịch thiên âm dương đỉnh bên trong cực âm thần hỏa cùng cực dương thần hỏa có thể chính mình tìm, dù sao hắn thời gian nhiều đến là... Đến nỗi muốn này mà một nữ nhân, hắn tự nhiên là vì trả thù này một cái khó chơi tiền nhiệm chủ nhân. Phong chi thánh linh dừng ở hoàng vô dạ trước mặt, hắn nói, thật đáng thương, ngươi thánh linh không tới giúp ngươi sao. Ngươi đã tới rồi như vậy nông nỗi, hắn đều không có tính toán ra tay ý tứ. Kia thủy chi thánh linh nói, gì? nay không bình thường, ta không có cảm giác được nó trên người có thánh linh chi lực. Ta cũng là. Băng chi thánh linh cũng có chút kinh ngạc. Ngươi cùng thánh linh khế ước đã không còn nữa, nguyên lai kia một cái vô tình ra hỏa cảm thấy nguy hiểm chính mình chạy a. Thật sự là quá đáng thương. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, ngươi tưởng nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Yêu tinh rốt cuộc thế nào? Đã biến mất, hồn phi phách tán. Bang chi thánh linh lạnh lùng nói. Hoàng vô dạ nắm chặt mê muội kiếm, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nháy mắt công đi lên, nhất kiếm huy quá. Giắc Băng chi thánh linh cầm hoàng vô dạ tay, ngáy mắt vặn gãy cổ tay của nàng, hắn lánh không nói, này một ít vô dụng dễ rủi là vô dụng, người tốt nhất nghe lời một chút, ta xem tại đây thân thể phân thượng có lẽ sẽ đối với người nhân tử một chút. Nói nhân tử, hắn vừa động thủ hàn khí nhập hoàng vô dạ thân thể, chuẩn bị trước đem hoàng vô dạ cấp phế đi lại nói. Liên ở ngay lúc này, một trận gió lạnh đem bọn họ tam đại thánh linh toàn bộ cấp bao vây lên. Băng chi thánh linh bị một trận gió bắn cho bay đi ra ngoài. Băng chi thánh cảnh con ngươi nguy hiểm híp, đạp không mà đứng, lạnh băng nhìn về phía kia lăng không mà đứng màu bạc thân ảnh, lạnh lùng nói, ngươi không phải cùng kia nữ nhân giải trừ khế ước sao. Con tới trộn lẫn tiến vào làm cái gì? Phong linh nói, giải quyết các ngươi. Thủy cùng hỏa hai đại thánh linh ngây ngẩn cả người, bọn họ cả kinh nói, kia. Đó là phong chi chúa tể thánh linh. Hắn có ý tứ gì? Đều cùng chủ nhân giải trừ khế ước còn giúp kia một nữ nhân. Một trận gió đem hoàng vô dạ cấp bao vây lên, hoàng vô dạ trên người thường nháy mắt khôi phục không nói, linh lực cũng dị thường sung túc. Phong Linh nói, ngươi hiện tại tốt nhất tỉnh lại. Nô, no. ta đang ngủ ngon giấc thế nhưng bị đánh thức, ngươi ra hỏa này quả thực quá chán ghét. Nàn miên cười nói, tiểu chủ nhân, ta ngủ quá trầm, ngươi bị khi dễ ta đều không có giúp đỡ nội. Bất quá hiện tại ta đã tỉnh. Sẽ không làm ngươi bị khi dễ. Ngan miên đã tỉnh lúc sau. Hoàng vô dạ cảm giác hiện giờ ma kiếm lực lượng đã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Ma kiếm buộc phát ra tới an ý làm kia tam đại thánh linh sắc mặt đại biến. Phong linh chỉ vào băng chi thánh linh nói. Người này ngươi tới đối phó. Đối mặt ta đem người cấp bị thương hủy dung ngươi đau lòng. Này hai cái phế vật ta tới đối phó. Đáng chết. Ngươi cũng dám nói chúng ta là phế vật. Đều là chúa tể thánh linh. Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta là phế vật. Phong linh đối bọn họ miệt thị, quả thực đem này hai đại thánh linh cấp khí điên rồi, bọn họ thân hình như tia chớp giống nhau lược hướng về phía phong linh. Mà hoàng vô dạ cũng lượn hướng về phía băng chi thánh linh, ta sẽ diệt ngươi. Băng chi thánh linh cười nói, ha ha ha. Diệt ta, ngươi tưởng bở. Làm ta nhìn xem tên kia hỗ trợ lúc sau, thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào. Không chỉ có riêng là phong linh giúp ta. Hoàng vô dạ tươi cười bên trong mang theo lạnh băng hắn ý. Băng chi thánh linh đối hoàng vô dạ ra tay, khủng bố hàng khí giống như rời non lấp biển giống nhau đấu đa tới. Như vậy uy lực nếu là phía trước thực lực của hắn, nhất định vô pháp ngăn cản. Chính là hiện giờ tay cầm mê muội kiếm, cảm giác được ma kiếm bên trong cuồn cuộn không ngừng ma khí lao ra, nàng khẳng định như vậy một chút công kích là hoàn toàn không làm gì được nàng. Hoàng vô dạ nhất kiếm chém ra, Trong phút chốc hàng khí cùng ma khí chạm vào nhau ở cùng nhau, buộc phát ra khủng bố thân ảnh. ầm ầm ầm. Toàn bộ thánh cảnh bị hủy diệt tính phá hư, hai người mặt không đổi sắc tiếp tục giao thủ. Phanh phanh phanh. Giao thủ mười mấy cái hiệp lúc sau, băng chi thánh linh cũng ý thức được hiện giờ hoàng vô dạ trở nên phi thường khó giải quyết. Hắn cười nói, có ý tứ, Ngươi này một phen kiếm thật sự là quá có ý tứ. Này một nữ nhân bản thân thực lực nhược không đáng nhắc tới. Nhưng là này một phen trên thân kiếm ma khí làm nàng sức chiến đấu vô cùng cường hãn, cường tới rồi có thể cùng hắn ngang hàng nông nỗi. Hắn bay vút đi ra ngoài, lại một lần cùng hoàng vô dạ chiến tới rồi cùng nhau. Mặt khác một phương, yêu huyết đối thượng thủy cùng hỏa hai đại thánh linh, mấy lần giao phòng, bọn họ phát hiện chính mình vẫn luôn bị này một cái phong chi thánh linh cấp áp chế. Nhị đối một, bọn họ thế nhưng không có một chút ưu thế, bị so ngược. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cường phong chi thánh linh, này mà hàng giả rốt cuộc là cái gì địa vị a? Gặp quỷ. Đừng nhiều lời, cần thiết đánh bại bọn họ, bằng không chúng ta đừng nghĩ được đến muốn đồ vật. Đối thủ quá cường, băng chi thánh linh cùng thủy chi thánh linh hiện giờ chỉ có thể dốc hết sức lực đi đối phó. ầm ầm ầm, Hai bên giao phong đều phi thường kịch liệt, vô luận là thánh linh vẫn là hoàng vô dạ, các loại thủ đoạn ra hết, trời cao tựa hồ đều phải bị xé nát. Toàn bộ thế giới đều đem tại đây lực lượng bên trong mai một. Có lẽ bởi vì đánh quá kịch liệt, ngàn miên buồn ngủ cũng không có nhiều ít, cho nên càng ngày càng cấp lực giúp hoàng vô dạ vội, băng chi thánh linh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không xong, cần thiết muốn đem nàng kiếm giải quyết. Băng chi thánh linh nghĩ mọi cách muốn làm hoàng vô dạ không hề sử dụng này một phen ma kiếm, công kích cánh tay của nàng, hoàng vô dạ đã biết hắn ý tưởng, tự nhiên sẽ không làm nàng thực hiện được. Quanh quanh liệt liệt. Trận này đại chiến chiến thật lâu, cho dù băng chi thánh linh đã mệt mỏi, hoàng không nơi nương tử cũ có thể sử dụng ma kiếm bên trong kia vô cùng vô tận ma khí. Ma kiếm bị khủng bố an ý bao vây, chảm phá trời cao, mang theo không gì sánh kịp như thế, nhằm phía băng chi thắng lợi. rắc rắc Tại đây ba đạo ma khí dưới, băng chi thánh linh phòng ngự toàn bộ đều bị phá vỡ, sắc mặt của hắn một bạch. Ba ba ba! Vốn dĩ kia từng đạo bóng kiếm nhắm ngay đều là hắn yếu hại, kết quả lại ở thời điểm mấu chốt thay đổi phương hướng. Phốc phốc phốc. Bang chi thánh linh bị thương, nhưng là lại so với dự tính bên trong thương tổn muốn tiểu rất nhiều. Bang chi thánh linh nở nụ cười, ha ha. Ngươi vẫn là luyến tiếp, luyến tiếp thương này một cái thân thể sao. Một khi đã như vậy, ngươi thua định rồi. Bang chi thánh linh bắt được điểm này, cố ý làm chính mình bị thương, làm hoàng vô dạ bó tay bó chân. Làm hắn hỏa nhau một ván. Nhận thấy được bên này tình huống. Phong Linh mày níu lại. Khủng bố gió lốc cắn nuốt hai cái thánh linh. Chúng nó sắc mặt rất khó xem. Sau đó nói. triệt, Này thù về sau tìm cơ hội báo. Chúng ta đi trước. Này hai đại thánh linh bị Phong Linh bức cho trực tiếp bỏ chạy. Rời đi này một phen tiên địa. Phong Linh cũng không có đi truy bọn họ hai người. Màu bạc thân ảnh chợt lóe xuất hiện ở kia băng chi thánh linh phía sau. Băng chi thánh linh sắc mặt đại biến Kìa hai cái phê vật thế nhưng chạy, ném xuống hắn một người đối phó này phong chi thánh linh còn có hoàng vô dạ. Phong linh thực mau liền đậu thủ, phong nguyên tố biến thành từng điều mềm mại giải lụa đem hắn gắt gao con lấy. nay giải lụa thoạt nhìn thực yếu đất, lại không phải này băng chi thánh linh có thể tránh thoát đến khai. Phong linh trực tiếp đem hắn cấp ném tới rồi trên mặt đất. Phong linh hỏi, hoàng vô dạ, gia hỏa này đã giải quyết, ngươi quyết định làm sao bây giờ? Là giết vẫn là... Nhưng là lưu trữ, nàng tuyệt đối là một cái tai họa, tiếp theo ta nhưng không phải giúp ngươi." Hoàng vô dạ biểu tình phức tạp nhìn về phía Băng Chi Thánh Linh, thật sâu nhìn kia một trương thuộc về yêu tinh mặt. Không thể lại xem đi xuống, càng là xem nàng liền càng là đau lòng, Hoàng vô dạ xoay đầu nói, "Làm ta nghĩ lại. Nàng lược hướng về phía Hoàng Chín Nguyên cùng Thánh Khuynh Thành hôn mê địa phương, Hoàng Chín Nguyên gắt gao ôm Thánh Khuynh Thành, chính là Mẫu thân không có việc gì, nhưng là Phụ vương, hoàng vô dạ đấy lòng lạnh lẽo. Phong linh nói, đừng quên, ngươi phụ vương là thần hoàng nhất tộc huyết mạch, liền tính là bị trừ rất thần hoàng chi viêm, cho dù đã chết, huyết mạch còn ở như vậy hắn liền có thể dục hỏa trùng sinh. Hắn đôi thần hoàng nhất tộc vẫn là tương đối hiểu biết, bởi vì phong linh kia một đôi ngân tử sắc con ngươi hơi hơi trầm xuống, hoàng vô dạ sắc mặt hảo một ít, nàng nói, phong linh là thật vậy chăng? Ta tự nhiên sẽ không nhớ lầm cũng không cần phải lừa ngươi. Phụ vương sẽ không có việc gì, thật tốt quá. Mẫu thân bị thương cũng thực trọng, Hoàng vô dạ lấy ra tới tốt nhất chữa thương đan dược cấp thánh khuynh thành an vào, sau đó nói, tiểu bạch bạch, người đưa mẫu thân rời đi thánh cảnh. Đi thương lan đại lục tìm một chỗ an trí hảo bọn họ. Chủ nhân, tiểu bạch bạch có chút lo lắng nhìn về phía Hoàng vô dạ. Nếu, nếu ta không quay về, nói cho dòng binh đoàn bọn họ một lần nữa tuyển một cái lão đại, Hảo hảo phát triển rong binh đoàn, tuyệt đối không thể bôi nhỏ ta đêm hoàng thanh danh. Chủ nhân, ta không cần ngươi chết. Ta không cần ngươi chết. Hoàng vô dạ nói, tiểu bạch bạch, ngươi đi đi. Mẫu thân cùng phụ vương hiện giờ yêu cầu người chiếu cố, nơi này cũng không phải một cái dưỡng thương địa phương. Bạch Du biết chính mình chủ nhân ý đã quyết, căn bản nghe không được bất luận kẻ nào khuyên. Nó nhìn về phía phong linh cầu xin nói, phong linh đại nhân. Ngươi! Ngươi ngàn vạn muốn ngăn cản chủ nhân, đừng làm chủ nhân làm việc ngốc ca. Ta thừa nhận kêu yêu tình lớn lên rất mỹ, nhưng là chủ nhân cũng phi thường phi thường mỹ, nếu là bởi vì hắn biến mất chủ nhân cũng biến mất, ta, ta sẽ đau lòng chết. Phong Linh nói, ngươi đi đi. Tiểu Bạch Bạch cắn chặt rằng, nó chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Ha ha ha, ta còn sống, ta còn sống. Đại chiến đình chỉ lúc sau, thanh chủ từ phế tích bên trong bỏ ra tới. Hắn nói, hoàng vô dạ, dù sao hắn hiện tại đã trở thành một cái quái vẩn, người nọ cũng đã chết, như vậy ngươi có phải hay không có thể lấy nó đương tế phẩm, thánh linh đương tế phẩm hơn nữa ta thánh tộc huyết mạch, hiệu quả nhất định thực hảo, có lẽ có thể ổn định hơn một ngàn năm cũng nói không chừng. Có thể ổn định hơn một ngàn năm nói, như vậy hắn cũng có thể ổn định đương ngàn năm thánh chủ. Đây là một cái không tồi chủ ý, chỉ cần ngươi đáp ứng ta như vậy ta nhất định làm ngươi ở thánh cảnh có được siêu nhiên địa vị ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi cái gì hoàng vô dạ nói thánh chủ ta xem ngươi bị lực lượng này chấn vượng không nhẹ ngươi nhìn xem chung quanh này thánh cảnh còn tồn tại sao còn có cái gì cái gọi là thánh cảnh sao một hồi khủng bố đại chiến này một tòa ở đám mây không trung đảo nhỏ lúc này đã sụp đổ chỉ có bọn họ nơi này dàn tế phủ cận mười dặm mà địa phương còn giữ nhưng là như vậy một tiểu khối địa phương đã không thích hợp bất luận kẻ nào cư trú, thánh cảnh cũng vô pháp có ngày xưa huy hoàng. Thánh cảnh, thánh cảnh biến thành như vậy, ta thánh cảnh, thánh chủ nhìn sắc mặt đại biến, lại đau lòng, lại là mất mát. Nay một khối thuộc về hắn thánh thổ hiện giờ cứ như vậy xong đời, nhưng là hắn lúc này muốn sống. Hoàng vô dạng, ngươi chỉ cần vòng qua ta lúc này đây, ta về so đối với ngươi duy mệnh là tử. Ta tốt xấu cũng là trên thế giới này đứng đầu thiên tài. Ngươi đem ta thu làm mình dùng đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có bất luận cái gì chỗ hỏng. Dù sao hắn đã bị khống chế, ngươi không giết hắn, hắn tuyệt đối sẽ đến thai hòa ngươi. Phúc! Ma kiếm cắt qua thánh chủ cổ, một đạo huyết tuyến xuất hiện. Nếu hoàng vô dạ tay run một chút nói, thánh chủ phỏng trừng muốn đầu rơi xuống đất. Thánh chủ hoàng sợ nhìn về phía hoàng vô dạ nói, ngươi! Ngươi thế nhưng muốn giết ta. Ngươi rốt cuộc động bất động tay. ầm ầm ầm. Lúc này trong thiên địa một trận lay động, thanh cảnh giàn tế chung quanh còn giữ lại này một mảnh địa phương, lúc này cũng muốn sụp đổ. Ngươi vẫn là liên tiếp kia yêu nghiệt sao? Nếu liên tiếp nói, vậy cùng chết đi. Cùng chết. Thánh chủ cũng là biết, hoàng vô dạ không tính toán buông tha hắn. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, ngươi nằm mơ. Phúc. Ma kiếm cắm ở hắn trước mặt, hoàng vô dạ đi ở hắn trước mặt. Ngươi không chịu hiến tế chết đi. Sợ chết đúng không? Đừng lo lắng, thực mau liền liền không cần sợ. Hoàng vô dạ lấy ra tới một lọ đan dược, nói, ăn đi. Ngươi phải cho ta ăn cái gì? Ta tuyệt đối không ăn, giải quyết không ăn. Này nhưng không phải do ngươi. Hiện giờ thánh chủ liền phản kháng tư cách đều không có. Khu khu khu. Đan dược nuốt mất lúc sau. Lúc này hắn cảm giác được thân thể của mình hoàn toàn không chịu không chế. Hắn lý trí còn ở. Nhưng là thân thể lại không phải chính mình. Hoàng vô dạ nói, đi thôi. Đi trụ trời phía trên, hiến tế lực lượng của ngươi, thực hiện ngươi làm thánh chủ chức trách. Thánh chủ vô pháp ngăn cản thân thể của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn như là thiều thân lao đầu vào lửa giống nhau nhằm phía ngày đó trụ, trong thân thể linh lực còn có thần chi lực điên cuồng bừng lên, cùng ngày đó trụ hòa hợp nhất thể. a, Ta không cần! Ta không cần! Dừng tay! Hoàng vô dạ! Tính ta cầu ngươi, cứu mạng a." Thanh chủ lúc này vô cùng khủng hoảng, hắn ở không trung không hề hình tượng hô to. Hắn hiện giờ trung chính là một loại phi thường quỷ dị độc, có thể bị hạ độc người khống chế thân thể, nhưng là bản thân linh hồn sắc thật phi thường thanh tỉnh, đây là Hoàng Vô Dạ cố ý cho hắn chuẩn bị độc. Nếu làm hắn ở không thanh tỉnh trạng thái hạ hiến thế, kia quả thực có chút quá tiện nghi hắn. Không chỉ là làm hắn thanh tỉnh, hết hệ thống khổ đều sẽ gấp bội làm hắn cảm nhận được. Thánh chủ đau đớn muốn chết, ở từng đợt tiêu dên dưới, hắn lực lượng cùng trụ trời hòa hợp nhất thể, còn có linh hồn, thân thể giống nhau cũng là. Thánh chủ hoàn toàn biến mất, trụ trời cũng hoàn toàn an tĩnh lại, thánh chủ lực lượng đủ ổn định nó thượng trăm năm. Thánh cảnh này còn thừa không có mấy một chút thổ địa cuối cùng là bị bảo tồn xuống dưới, hoàng vô dạ thâm hô một hơi, sau đó đi tới băng chi thánh linh trước mặt. Hiện giờ băng chi thánh linh bị hoàn toàn là không có sợ hãi. Hắn tuy rằng không hiểu nhân loại kia một ít kỳ quái cảm tình, cũng thực khinh thường, nhưng là làm một cái người đứng xem, hắn vẫn là rõ ràng. Yêu huyết thế lực làm Hoàng Vương yên tâm, hắn cũng cảm thấy Hoàng vô dạ lán nên đi thần giới hảo hảo rèn luyện một phen, cho nên đáp ứng bọn họ. Hoàng Chín Nguyên nói, Hảo, ta đưa các ngươi đi truyền tống xuất khẩu. Bọn họ rời đi ngũ hành thế giới, tới rồi Hoàng thừa không gian một cái truyền tống điểm, hắn nói. Này một cái truyền tống điểm sẽ tùy ý truyền tống đến thần giới các đại bí ẩn địa phương, địa điểm không xác định. Mở ra này một cái truyền tống trận tự nhiên chính là thần hoàng chi phát hỏa, lúc này đây là ở cùng thế giới truyền tống không cần vượt vị diện, hơn nữa hoàng vương bản thân thực lực tăng lên, cho nên không cần hoàng vô dạ thần hỏa hỗ trợ. Hắn nói, kia một cái trận pháp ngươi hẳn là nhớ kỹ, nếu gặp được nguy hiểm, liền trở về. Ta ở trên người của ngươi để lại thần hoàng chi hỏa. hảo. Ta đã biết, phụ vương. Truyền tống trận mở ra, yêu huyết ôm sát hoàng vô dạ biến mất ở truyền tống trận bên trong, Hoàng Chín Nguyên có chút buồn bã mất mát. Nay thân giới vẫn là tiểu dạ nhi một cái đại sân khấu, nàng là thích hợp rời đi, ta cũng không thể đem hắn nhốt ở nơi này cả đời. Hoàng Chín Nguyên thở dài. May mắn kia tiểu tử thực lực không tồi, hắn còn tính yên tâm, đêm nhi ở bên ngoài rèn luyện, hẳn là sẽ hết thảy thuận lợi. Hoàng vô dạ cùng yêu huyết quả nhiên bị truyền tống tới rồi một chỗ phi thường hẻo lánh rừng rậm, kế tiếp đó là tìm người, hiểu biết một chút này thần giới tình huống. Lao cha tuy rằng trước kia còn tính hiểu biết thần giới, nhưng là rất nhiều tin tức đều quá hạ. Nàng lúc này đây ra tới không chỉ là vì rèn luyện, còn có mặt khác hai việc phải làm, đó chính là tìm kiếm cực âm thần hỏa cùng cực âm thần thủy, sau đó tìm phong chi thánh linh. Phong chi thánh linh thế gian này không ngừng phong linh một cái. Thần giới có mặt khác nước lửa thánh linh, như vậy nhất định cũng có phong chi thánh linh. Chỉ có phong chi thánh linh mới có thể biết được chúng nó sinh ra địa phương ở nơi nào, tìm được kia một chỗ trở nghịch thiên âm dương đỉnh chữa trị hảo, nàng mới có thể đi cứu phong linh. Này một chỗ rừng rậm tuy rằng hẻo lánh, nhưng là lại một chút đều không an toàn. Giống Một con khủng bố hắc thú mở ra buồn máu miệng rộng hướng tới hoàng vô dạ nhào tới, yêu huyết lạnh lùng nói, tìm chết súc sinh. yêu huyết, chấm đã nói tốt người ám ta minh hoàng vô dạ phất tay nói này một con linh thú bộc phát ra tới thực lực ở cao dài linh thần bộ dáng đối với hoàng vô dạ này một cái nho nhỏ nhất dài linh thần thật sự là quá nguy hiểm chính là đừng quên hoàng vô dạ có cường đại vượt cấp sức chiến đấu như vậy một con linh thú còn không làm gì được nàng hoàng vô dạ vung tay lên ma kiếm bị nó đem ra Ngàn miên từ lần trước nói nói vậy lúc sau lại một lần lâm vào ngủ say bên trong, bất quá dùng hắn bản thể là hoàn toàn không thành vấn đề. Ngũ hành liệt thiên trảm. Hoàng vô dạ huy động ma kiếm bay thẳng đến kia linh thú chém qua đi. Kia linh thú cũng rất là kinh ngạc, nay một cái thổi khẩu khí là có thể thổi phi nữ nhân thế nhưng có thể bột phát ra làm nó cảm giác được nguy hiểm lực lượng, nhất định là ảo giác. Cho nên nó không cam lòng yếu thế công kích lại đây. Vâng! Một trận vang lớn chuyển ra, này linh thú bị khủng bố lực lượng bắn cho bay đi ra ngoài, trực tiếp đem một cái thụ đụng vào. Phúc! Hoàng vô dạ huy động kiếm cho nó bổ nhất kiếm. Hoàng vô dạ cầm ma kiếm đạo, đây là linh thần cấp bậc lực lượng sao? Phải hảo hảo quen thuộc, nhiều tới mấy chỉ như vậy đến làm ta luyện luyện tập thì tốt rồi. Nói đến thật đúng là tới, hoàng vô dạ phi thường vui cùng chúng nó giao thủ, rốt cuộc nàng lập tức tăng lên quá nhiều thực lực còn không có hoàn toàn thích ứng. Ở từng hồi chiến đấu bên trong Hoàng Vô Dạ cực kỳ thích đứng lực lượng như vậy, chiến đấu càng ngày càng thuận lợi, sức chiến đấu cũng ở bay nhanh tăng lên bên trong. Cảm thấy không sai biệt lắm, Hoàng Vô Dạ muốn rời đi này một mảnh rừng rậm, nhưng mà này một mảnh rừng rậm quá lớn, không có bản đồ căn bản là không quen biết lộ. Ui! Ngươi một người tại đây một mảnh tuyệt nguyệt rừng rậm là tìm chết sao? Chạy mau, nhanh lên chạy a! Một đám người chật vật vô cùng hướng tới Hoàng vô Dạ vọt lại đây, bọn họ phía sau có mấy đầu đại gia hỏa lại đuổi theo, đó là phía trước Hoàng vô Dạ giết vài đầu cái loại này linh thú. Thật vất vả gặp một ít người, Hoàng vô Dạ cũng không nghĩ bọn họ chết ở này một ít linh thú móng vuốt dưới. Cầm đầu kia một cái thiếu nữ thoạt nhìn kiêu ngạo ương ngạnh, nói chuyện cũng không khách khí, nhưng là lại không có ác ý, bọn họ cũng không phải cố ý đem tất một ít gia hỏa cấp đưa tới. Mặc ngàn đánh đều phải chạy đến người này trước mặt, còn phát hiện này một cái thiếu nữ không có chạy, muốn động thủ đi kéo nàng. Ui! Ngươi dọa choáng vang A. Hoàng vô dạ cũng không có làm nàng gặp phải, màu trắng thân ảnh chợt lóe ngược lại nhằm phía kia tam đầu linh thú. Ngươi luẩn quẩn trong lòng A. Bị tự tìm tử lộ. Phốc phốc phốc. Bọn họ nghe được mấy cái trọng vật rơi xuống đất thanh âm kia đem bọn họ bức cho chật vật vô cùng linh thú trực tiếp bị kia một cái bọn họ thoạt nhìn thực nhược thiếu nữ nhất kiếm một đầu cấp chặt bỏ đầu bọn họ một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn hoàng vô dạng cứng đờ đứng ở nơi đó này này cũng quá lợi hại đi không đúng a kia hơi thở chỉ là nhất giai linh thần nàng rốt cuộc như thế nào làm được mặc ngan anh nói thiên a ân nhân ta quá sùng bái ngươi mặc ngan oánh trực tiếp phát tới Hoàng vô Dạ lại một lần tránh đi nói, vị cô nương này, ngươi nhiệt tình ta nhưng tiêu thụ không được. Ngươi lại là nữ tử, thẹn thùng cái gì? Bắt được ngươi là nam giả nữ trang. Mặc ngàn đánh bĩu môi nói, nếu ta là đâu? Nữ giả nam trang như vậy nhiều năm không có bị người phát hiện, hiện giờ đổi hồi nữ trang thế nhưng bị người cho rằng là nam giả nữ trang. Hoàng vô Dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. kia tiểu nữ tử cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp. Mạc ngàn nói, không cần. Ta kêu mặc ngàn đoánh, là mặc ra đại tiểu thư, xem ngươi một người ở tuyệt nguyệt rừng rậm đi quá nguy hiểm, nếu không cùng ta cùng nhau đi thôi. Mạc ngàn đoánh mắt trông mong nhìn hoàng vô dạ nói. Hoàng vô dạ tư chậm điều xoa ma trên thân kiếm thú với nói, nguy hiểm, ngươi cảm thấy ta ở chỗ này sẽ nguy hiểm sao? Nhớ tới vừa rồi hắn tàn nhẫn giết này linh thú thủ đoạn, mặc ngàn bất đắc dĩ. Này tuyệt nguyệt rừng rầm mạnh nhất linh thú nàng như là chém bí đao giống nhau đem nhân ra cấp chém. Nơi này đối với nàng tới nói cũng không nguy hiểm. Ta. Nhà ta một ít hộ vệ không đáng tin cậy. Nguy hiểm thời điểm bảo hộ không được ta. Ta có thể hay không thuê ngươi bảo hộ ta à. Chờ ta an toàn về đến nhà. Ta cho ngươi một ngàn hạ phẩm thân thạch. Mặc ngàn đánh nói. Một ngàn hạ phẩm thân thạch. Hoàng vô dạ trầm thấp nói. Lao cha nói qua. Thế giới này thông hành tiền là thần thạch, thần thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm còn có tuyệt phẩm. Lúc trước thần hoàng nhất tộc không ít, nhưng là thần hoàng nhất tộc bị giết, nàng cùng lao tra lại một lần trở về thần giới, trên người thật là một cái tử đều không có. Muốn trả thù thần quân, ra lực lượng ở ngoài tiền cũng là tất không thể thiếu đồ vật, xem ra trừ bỏ rèn luyện ở ngoài, nàng còn phải nghĩ cách kiếm tiền. Liên ở một nghèo hai trắng hoàng vô dạ ở suy tư kiếm tiền thời điểm, mặc ngàn ánh cảm thấy nàng nhất định là cảm thấy nàng ra tiền quá ít sinh khí, hắn nói, kia một trăm khối trung phẩm thần thạch thế nào. Không thể lại nhiều, lại nhiều cha ta khẳng định sẽ mang chết ta. Hoàng vô dạ trả lời, thành giao. Nàng liên bọn họ vốn dĩ chính là tưởng đi theo bọn họ đi, bởi vì nàng không quen biết lộ, có thể ngoại ý muốn được đến một số tiền cũng không tồi. Ai làm nàng hiện tại nghèo đến không xu dính túi. Có hoàng vô dạ gia nhập, chỉnh chi đội ngũ đều đưa có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, không còn có gặp được cái gì nguy hiểm. Hoàng vô dạ từ bọn họ nơi nào biết được, bọn họ là một cái tam lưu tiểu gia tộc người. Bởi vì gia chủ bệnh nặng, mặc ngàn này một cái làm nữ nhi theo chân bọn họ gia tộc đệ nhất cao thủ tới tuyệt nguyệt rừng rậm tìm kiếm linh dược, sau đó liền cùng người đi lạc. Kế tiếp bọn họ muốn đi theo kia đệ nhất cao thủ Tần Hàn hội hợp, mặc ngàn đánh ở gặp Hoàng vô ác ý lúc sau vận khí liền biến hảo, này không thuận lợi tìm được rồi Tần Hàn bọn họ. Tần Hàn ca, ta ở chỗ này. Bên này. Tần Hàn nhìn lại đây, kết quả liếc tới rồi một đạo màu trắng thân ảnh, chỉ là thấy được một cái bóng dáng, hắn cảm thấy siêu phàm thoát tục, cùng hắn phía trước gặp qua nữ nhân hoàn toàn không giống nhau. nay một người tuyệt đối là một cái như là tiên tử giống nhau đại mỹ nhân. Phi thường xa lạ, chẳng lẽ là ngàn đánh kia tiểu nha đầu tại đây tuyệt nguyệt rừng rầm cứu người. Tần hàn nhanh chóng nhằm phía mặt ngàn đánh bọn họ đội ngũ, vì chính là muốn một thấy phương dung. Chính là đương hắn thấy được này một cái bóng dáng giống như tiên tử giống nhau nữ tử chính diện thời điểm, có chút mất mát, như vậy câu nhân bóng dáng, mặt lại lớn lên bình phàm một ít. Luân mạng Mỹ, còn không bằng trước mắt mặt ngàn đánh này tiểu nha đầu, quá đáng tiếc. Tần hàn tâm tình thực khó chịu. Liên hướng hoàng vô dạ tựa hồ cũng mang theo chán ghét chi sắc, ai làm nữ nhân này tướng mạo làm hắn thất vọng rồi, vốn đang cho rằng có thể nhìn đến mỹ nhân. Đối với trước mắt này một cái an bình ngày chán ghét hoàng vô dạ là cảm giác được, lại cảm giác không thể hiểu được, bệnh tâm thần một cái. tân hàn ca ca, ta cuối cùng tìm được người, nơi này quá nguy hiểm, ta đều phải hủ chết. Mặc ngàn đánh phun đầu lươi nói. Vị cô nương này là... tân hàn hỏi. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói, ta là đường. Mặc nàn đánh gật gật đầu nói, đúng đúng. Tiểu đêm nàng là đường, ta vừa vặn gặp phải cho nên liền dẫn hắn cùng nhau đi rồi. Tần hàn ca ca, kia linh dược tìm được rồi sao? Tìm được rồi chúng ta nhanh lên rời đi này một cái địa phương quỷ quái đi. Tần hàn nói, gia chủ ám thương tái phát yêu cầu linh dược há có thể là bình thường linh dược, tuy rằng tuyệt nguyệt dừng dậm có, nhưng là một chút đều không hào tìm. Ta cũng muốn nhanh lên trở về, đại tiểu thư một người chống đỡ toàn bộ mặc ra, ta thật sự là thực lo lắng nàng sẽ mệt chết ta. Mặc nga đoánh nói, Tần Hàn ca ca đối tỷ tỷ thật sự thực chuyên tình, thật sự làm ta hảo sinh hâm mộ. Nha đầu ngốc ngươi về sau cũng sẽ gặp được một cái thâm ái ngươi nam nhân. Tần Hàn cười xoa xoa hắn đầu. Này hai người như là thân huynh muội giống nhau hỗ động, làm hoàng vô dạ cảm thấy có chút quái dị, nàng không tưởng quản nhiều như vậy. Bảo hộ mặc ngàn đoánh không bị thương hại sau đó tìm được đường đi ra ngoài thì tốt rồi. Nếu tìm được ánh nhi ngươi, chúng ta đây tiếp tục đi tìm kia một cái linh dược đi. Mặc ngàn nhìn hoàng vô dạ liếc mắt một cái, gật đầu cười nói, Hảo A, lúc này đây bọn họ thuận lợi tìm được rồi linh dược. Tần Hàn nói, đoánh nhi thật là ta đại phúc tinh, ngươi gần nhất ta sẽ tìm được còn tâm thảo. Tần Hàn ca ca, ngươi như vậy khích lệ ta, ta sẽ ngượng ngùng lạc mặc ngàn óng ngượng ngùng nói trên mặt đỏ hưởng dẫn tới tần thất vọng buồn lòng vượn ý mã nay thần giới linh dược thật sự rất nhiều nho nhỏ một chỗ rừng rậm hoàng vô dạ phát hiện không ít linh dược phía trước cũng góp nhặt không ít này còn tâm thảo chung quanh cũng sinh trưởng mặt khác linh dược hoàng vô dạ thuận tay hái nay hoàng cô nương rất kỳ quái hết thể cỏ dại đều phải thải từ nơi nào chạy ra không kiến thức nữ nhân cũng dám một người tới này tuyệt nguyện rừng rậm tần hàn liếc qua tần hàn nói Hoàng vô dạ nhận thức này một ít linh dược, bọn họ không quen biết lại đường cỏ dại, kỳ thật nơi này có chút linh dược chính là so với kia niềm vui thảo còn muốn càng thêm chân quý. Hoàng vô dạ vừa tới thần giới nghèo đến không su dính túi, tự nhiên nếu muốn biện pháp kiếm tiền, nàng biết, vô luận là ở thương lan đại lộ vẫn là ở thần giới, đan dược tuyệt đối đều là phi thường đứng đầu. Mặc ngàn oánh nói, tần hàn ca ca, tiểu đêm tiêu kêu thâm tàng bất lộ lạc, Ngươi nếu là nói nàng nói bậy ta liền sinh khí. Thâm tàng bất lộ, chẳng lẽ nàng vẫn là luyện dược sư không thành. Đối còn tâm thảo không có hưng thú đối cỏ dại cảm thấy hưng thú luyện dược sư ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tần Hàn trao Phú nói. Tần Hàn đi đến nơi nào đều phi thường được hoang nền, nhưng mà hắn phát hiện này một cái tướng mạo bình thường nữ tử thế nhưng liền một ánh mắt đều không có đã cho hắn, phi thường cao ngạo. Lớn lên xấu còn tưởng trang cao lãnh tiên tử. Tần Hàn phi thường khinh thường. Hái thuốc xong lúc sau bước lên đường về, tuy rằng mặc ngàn đoán nói này tuyệt nguyệt rừng rậm xem như một chỗ tiểu rừng rậm, nhưng là thần giới tiểu cùng thương lan đại lục tiểu hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Bọn họ này một ít linh thần cấp bậc linh giả tốc độ cao nhất hành giả đều yêu cầu 3 ngày thời gian, bởi vì lên đường muốn mau sử dụng linh lực, Tần Hàn phát hiện hoàng vô dạ chỉ là một cái nhất giai linh thần thực khinh thường. Vị cô nương này hẳn là cũng thành niên. Thế nhưng còn chỉ là nhất giai linh thần, này tốc độ tu luyện thật đủ chậm. Thần giới người ở 7 tuổi lực lượng sau khi thức tỉnh liền có nhất giai linh thần thực lực, mà thành niên nhất giai đều không có tăng lên kia tuyệt đối là siêu cấp phế xài một cái. Lớn lên khó coi vẫn là một cái phế tài, còn dám tới tuyệt nguyệt rừng rậm, nhất định là sống không nổi đi tìm cái chết. Hoàng vô dạ cũng lười đến cùng này một cái phế vật so đo, không nhanh không chậm đi theo bọn họ đội ngũ mặt sau, không song đội liền hảo. Tân hàng cảm thấy hoàng vô dạ tốc độ chậm, xem thường hắn cấp bậc thấp, lại không có phát hiện hoàng vô dạ từ đầu chí cuối đều không có khoảng cách bọn họ qua xa. Buổi tối tìm một cái an toàn địa phương hạ trại, đơn giản nướng một ít linh thú thị tan hoàng vô dạ không có động một chút, bởi vì không thể ăn. Mặc ngàn đoánh nói, tiểu đêm, nếu không phù hợp ngươi ăn uống nói ngươi uống điểm nước đi. Bằng không ngươi đổi một ngày đường cũng sẽ chịu không nổi. Hoàng vô dạ cầm ai? kia một đôi con người hơi hơi trầm xuống nhìn về phía mặt ngàn óng nói này thủy ngươi uống sao ta ta còn không có uống này không trước tiên sợ tiểu đêm ngươi khát nước cho ngươi uống mặc ngàn óng đôi hoàng vô dạ thực chiếu cố cho dù nàng có khát sở đồ hoàng vô dạ nhắc nhở nói vậy ngươi làm được uống sau đó vô dạ đem thủy đảo rớt mặc ngàn óng kia một đôi ngây thơ đáng yêu con người hơi hơi vừa chuyển nói hảo tiểu đêm không uống ta cũng không uống Cũng càng sâu, lửa chạy tắt, hoàng vô dạ cùng mặc ngàn đánh hai nữ tử ở một cái doanh trướng bên trong, nửa đêm có một đám nam nhân xông vào. Tân đại ca, nhị tiểu thư như vậy mỹ nhân, ngươi thật bỏ được. Có cái gì luyến tiếp, ngươi không thấy được này tiểu nha đầu mỗi ngày câu dẫn ta, ta quá tâm ngứa, tự nhiên muốn thừa dịp lúc này đây cơ hội chơi đủ cái. Chờ đại ca chơi đủ rồi, nên chúng ta. Đó là đương nhiên. Mặt khác kia một nữ nhân xấu là xấu điểm giáng người không tuổi, đại ca muốn chúng ta trước, liền tính là xấu nữ nhân cũng muốn trước đại ca tới, các ngươi mấy cái lăn xa chút. Tần Hán nói, các ngươi này vừa nói cũng cho ta nhớ tới kia một cái suốt ruột nữ nhân, thế nhưng không cho ta một chút sắc mặt tốt xem, xem ta không hảo hảo cho hắn một chút giáo huấn. Bất quá ta tự nhiên là trước muốn ta tiểu Ánh Nhi. Nam ở trong chân mặc ngàn Ánh run bận bận. Có người xâm nhập nàng doanh trướng nàng kia một ít hộ vệ toàn bộ đều không có phát hiện, khẳng định là bị hạ dược. Nàng hiện tại duy nhất có thể đáng tin đó là tiểu đêm này một cái mướn tới hộ vệ, chính là Tần Hàn là một cái nhất giai thần vương, tiểu đêm sẽ là đối thủ của hắn sao. Vẫn là nói nàng sẽ đem nàng cấp liên lụy. Phi Dương Ương Nạnh, Thiên chân Vô hại là nàng ngụy trang, nói cách khác nàng ở nhà căn bản không có biện pháp cùng mẹ kế cùng tỷ tỷ đấu. Lúc này đây bị tỉ tỉ phái ra đúng là bất đắc dĩ, còn cùng nàng nhân tình cùng nhau nàng biết vô pháp tránh cho vợ rủi, một người chạy ra lại gặp nguy hiểm, này tuyệt nguyệt dừng rầm nàng đơn độc đi hẳn phải chết. Đại tỉ mưu hoa vĩnh viễn đều như vậy tuyệt, lại không có nghĩ đến trời không tuyệt đường người gặp một cái lợi hại tiểu đêm. Nhưng mà nàng cho rằng tần hàn bọn họ chỉ biết giết chết nàng mà thôi, lại không có nghĩ vậy sao ghê tởm. Liên ở bọn họ muốn tới gần mặt ngàn đánh thời điểm. Mặc ngàn nghe được, phanh phanh phanh. Ngã xuống đất thanh, nàng trực tiếp ngây gốc Từ trong chăn nô đầu ra, phát hiện tần hàn cùng hắn kia một ít suốt sinh huynh đệ toàn bộ đều nằm sắp xuống, lâm vào hôn mê bên trong. Hoàng vô dạ dẫm lên bọn họ trên người đi ra ngoài, liền loại này mặt hàng còn tưởng đối tiểu gia hạ độc, tiếp sau đi. Tiểu gia, tiểu đêm, ngươi sẽ không thật là nam giả nữ trang đi. Mặc ngàn nguánh trợn mắt há hốc một nói. Ngươi còn thất thần làm gì? bên trong quá bẩn ngươi còn tưởng vẫn luôn ở bên trong ngủ sao. Mặc ngàn đánh vội vàng bò ra tới, đối hoàng vô dạ rốt cuộc là nam vẫn là nữ chuyện này tò mò, bởi vì nàng cảm giác tiểu đêm cùng nàng trước kia gặp qua kia một ít nữ tử hoàn toàn bất đồng. Hoàng vô dạ nói, đói bụng. Lúc này có một cổ mùi thịt chuyển đến, mặc ngàn đoánh thâm hô một hơi, như vậy vẫn nhưng còn có người tại đây tuyệt nguyệt lâm thịt nướng, quả thực chính là phạm tội à. Quá thơm. Người được này mùi hương cảm thấy tần hàn hôm nay nướng kia thịt là cái gì khó an ngoạn ý, mệt ta còn như vậy nhiệt tình khích lệ một phen, hiện tại đều tưởng phun. Hoàng vô dạ lược hướng về phía kia mùi hương truyền đến phương hướng, mặc ngàn oánh nói, tiểu đêm, từ từ ta đi. Ngươi sẽ không nửa đêm đói bụng muốn đi đánh cướp nhân ra thịt nướng đi. Nếu là gặp lợi hại cường giả làm sao bây giờ? Mặc ngàn oánh tốc độ so hoàng vô dạ trầm nhiều. Chờ nàng đuổi theo đi thời điểm liền nhìn đến hoàng vô dạ đã ăn thượng thịt nướng Lại còn có có người uy Cho nàng ôn nhu uy thịt nướng nam nhân ăn mặc một bộ hồng y kia một trường xinh đẹp tương tự yêu tinh giống nhau Gương mặt làm mặc ngàn ánh nhìn cả người đều sợ ngây người Quá xinh đẹp, này vẫn là người sao Đây là này tuyệt nguyệt lâm tinh mị cô y hóa thành như vậy Xinh đẹp bộ dáng tới đem người câu dẫn quải hồi trong ổ ăn luôn đi Mặc ngàn ánh hô lớn, người này tinh mỹ Nhanh lên buông ra tiểu đêm. Tiểu đêm, tuy rằng này tinh mị lớn lên rất đẹp rất đẹp rất đẹp, nhưng là ngươi ngàn vạn đừng bị hắn mị hoặc, bằng không sẽ bị ăn liền xương cốt đều không có dư lại. Yêu huyết hài hước cười nói, lời này nhưng thật ra nói không đúng rồi. Rõ ràng là ta bị tiểu dạ nhi ăn liền xương cốt đều không còn, tiểu dạ nhi, ngươi nói có phải hay không? Yêu huyết ở hoàng vô dạ trên má hôn một ngụm. Hai người thân mật bộ dáng làm mặc ngàn đánh này một cái chưa gả thiếu nữ nhìn mặt đỏ không thôi. Này! Thật sự không phải tinh mị sao? Hoàng vô giả nói, ngươi suy nghĩ nhiều, đây là ta vị hôn phu tăng lớn bếp, đang ở cho ta thêm cơm. Ngươi nếu là đói bụng chính ngươi nướng. Đây là dư thừa, ngươi đi địa phương khác nhóm lửa nướng. Đừng quay giày ta cùng nhà ta tiểu dạ nhi hai người thế giới Nga. Yêu huyết ném ra tới mấy cái dư thừa linh thú thiếu chút nữa tạp hôn mê mặc ngàn oánh, mặc ngàn oánh bị uy đẩy miệng cổ lương sau đó chạy. Nàng không phải như vậy không biết điều người A. Chờ đến mặc ngàn oánh một người kinh hồn táng đảm trở lại doanh địa, nàng sợ tần hàn bọn họ tỉnh lại, kết quả bọn họ là đã tỉnh. Chính là, một đám nam nhân lăn đánh cùng nhau chờ, như là chứ ma giống nhau. Đặc biệt là tần hàn, hắn xích hồng sắc hai mắt bắt được hắn một cái xúc sinh huynh đệ đều. Nhu Nhi, mặc nàng đoán bị dê tẩm không được, nơi nào còn ăn tiến thêm cơm, đành phải chạy đến một bên đi, phi lễ chớ coi. Nàng cũng ngây ngẩn cả người, tiểu đêm so nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại, tàn nhẫn đọa gác, thế nhưng đem tần hàn bọn họ cấp lăn lộn thành như vậy. Hoàng vô dạ ăn uống no đủ cười nói, may mắn đem yêu tinh ngươi cấp quải ra tới. Tiểu dạ nhi đem ta quải ra tới tuyệt đối sẽ không hối hận, không chỉ là thịt nướng, còn có rất nhiều tác dụng. Ân Thì như đương giường ngủ. Hoàng vô dạ dựa vào hắn trên giường nói. Yêu tinh một người âm thầm tiêu khổ. Hắn nhưng không nghĩ như vậy a, Như vậy tuyệt đối là một loại tra tấn. Ngày hôm sau ngày mới mới vừa lượng. Hoàng vô dạ liền đã trở lại. Nơi đó mặt đại chiến cũng kết thúc. Mặc ngàn ánh đã đi tới thấp giọng nói. Mộ cô đương. Này. Người thuê ta bảo hộ ngươi. Này một ít người tự nhiên tùy tiện ngươi xử trí. Mặc kệ ngươi là muốn sát. Vẫn là muốn lưu. Mặc ngàn đoánh nói, Tần Hàn là ta gia tộc đệ nhất cao thủ, hắn còn không thể chết được, trước đừng giết hắn. Chờ chứa khỏi ta phụ thân rồi lại nói, kêu hảo, vậy ngươi trước đêm đem bọn họ cấp ném ra đến đây đi. A, ta chỉ phụ trách bảo hộ ngươi, giải quyết tốt hậu quả sự tình ngươi xử lý. Mặc ngàn Đánh mỉ giả ghê tẩm đem mấy cái bại lộ người ném đến đêm đó thượng bọn họ lửa trại bàn, sau đó kêu thảm thiết nói, Tần Hàn ca ca. Tần Hàn ca ca các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ô ô ô Ngươi như vậy như thế nào không làm thất vọng tỉ tỉ? Mặc ngàn đánh này một tiếng kêu to đem kia một ít bị dược vượng mặt khác mặc ra hộ vệ cấp bừng tỉnh. Bọn họ thấy được kia một màn khó có thể tin nói. Này! Này thật là bại hoại nhân luân! Nhị tiểu thư còn ở đâu? Tần Hàn ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Tần Hàn bọn họ cũng tỉnh lại, kết quả lại là một trận kêu thảm thiết. Đau quá! Đại ca, đại ca này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Muốn các ngươi ngày hôm qua uống như vậy nhiều rượu? Trong lúc nhất thời bọn họ hận không thể tìm một cái hầm ngầm chui vào đi, bọn họ đem này một ít người cấp giống lui, mặc tốt quần áo, nhưng mà hôm nay phát sinh sự tình, còn có bọn họ thân thể nói cho bọn họ vô luận như thế nào che giấu, kia không phải nằm mơ, mà là thật sự. Tân Hàn cảnh cáo nói, hôm nay phát sinh sự tình, ta không hy vọng còn có những người khác biết, Nếu không nói muốn các ngươi đẹp, ô ô ô, tần hàn ca ca, ngươi, ngươi, tần hàn cũng đau đầu, hắn rõ ràng nhớ rõ hắn tối hôm qua thượng là ở đối mặt ngàn đoánh nha đầu này xuống tay, như thế nào mặc ngàn đoánh này một đám da nũng nịu tiểu nha đầu biến thành đại hán. Tối hôm qua thượng chỉ là một cái ngoài uy muốn, với nhi ngươi đừng khóc, ta còn là yêu nhất tỷ tỷ ngươi. Tần hàn hoa rất lớn kiên nhẫn đi an ủi mặc ngàn đoánh. Hắn là đội ngũ bên trong cường đại nhất, tự nhiên đoán không được có người có thể thần không biết quỷ không hay ám toán hắn, hẳn là uống rượu hỏng việc. Hắn nhất định phải cơ hội đối mặt ngàn oánh xuống tay, rửa mối nhục xưa. Chính là đương hắn chờ đến cơ hội phải đối mặt ngàn oánh xuống tay thời điểm, lại phát hiện chính mình không được, hắn huynh đệ cũng giống nhau, nháy mắt cả khuôn mặt đều tái rồi. Làm sao bây giờ? Lao đại, nếu không chúng ta, kia nha đầu giết quá đáng tiếc, trước lưu trữ. Trở về chưa khỏi bệnh lại nói. Tân Hằng nói. Chính là đại tiểu thư nơi nào không hảo công đạo A. Bọn họ nói. Mặc ra hộ vệ một đám hộ thật tốt quá. Đối ta không dám bảo đảm đem bọn họ toàn bộ đều giết. Cho nên. lão đại anh minh. Hoàng vô dạ cùng mặc ngàn đánh bọn họ cuối cùng rời đi này một mảnh tuyệt nguyệt rừng rậm. Đến mặc ra nơi mặc thành. Vừa định muốn đi mặc ra điệu bản thời điểm đột nhiên có người hô. Ninh thiên lâu lâu chủ tới mặc thành tìm kiếm mỹ nhân. Đại gia trong nhà có mỹ nhân cũng không nên bỏ qua lúc này đây lấy lòng ninh thiên lâu chủ cơ hội tốt ta. Thế nhưng là tam lưu thế lực ninh thiên lâu. Mặc ngàn ánh đối hoàng vô dạ nói, kia ninh thiên lâu là chúng ta nơi này lớn nhất thực lực. Nghe nói kia lâu chủ ninh thừa, vẫn là tứ đại tiên tộc ninh ra người. Ở chúng ta này một khối không người dám trêu chọc. người này tu vi rất cao. Duy nhất tật xấu chính là háo sắc, trong viện dượng mỹ nhân vô số kể. Quả thực là một cái siêu cấp đại ngựa giống, nhưng chẳng ghét. Tần Hàn nói, với nhi, ngươi chớ có nói bậy, Ninh Lâu chủ chính là phong lưu một chút, hắn có kia một cái phong lưu tiền vốn. Này Ninh Lâu chủ chính là Tần Hàn hâm mộ vài người chi nhất ta. Rốt cuộc hắn chính là góp nhặt bọn họ phụ cận sở hữu ngươi tuyệt sắc mỹ nhân, mà hắn lại chỉ có thể bắt lấy mặc ra này hai cái tiểu nha đầu. Mặc ra này hai nữ nhân tuy rằng diện mạo thực không tồi. Nhưng là so với ninh thừa dưỡng mỹ nhân vẫn là kém rất xa. Nữ nhân kia, cho ta mời đi theo. Ở mặt ngàn ngánh nói lên này một cái ninh thừa lúc sau, cách đó không xa trên lầu có một đôi mắt nhìn chầm chằm hoàng vô dạ bóng dáng. Lấy buồn lâu chủ duyệt nữ vô số ánh mắt tới xem, kia một cái bạch đi hề nữ tử nhất định là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Còn chưa tới mặc ra cửa, đột nhiên xuất hiện vài đạo thân ảnh dừng ở bọn họ trước mặt đương người nọ nhìn đến bọn họ lâu chủ trong miệng tuyệt sắc mỹ nhân thời điểm ngây ngẩn cả người này cũng không mỹ a nhưng là lâu chủ lên tiếng mặc kệ người này là đẹp hay xấu trước đem người thỉnh qua đi lại nói vị cô nương này chúng ta lâu chủ cho mời mặc ngàn nói ngây ngẩn cả người các ngươi lâu chủ các ngươi lâu chủ sẽ không chính là kia ở mặc thành truyền ồn nào huyên não ninh thiên lâu lâu chủ đi đúng là tân giết lạnh cười Phỏng chừng ninh lâu chủ cũng chỉ là nhìn tới này một nữ nhân bóng dáng, mới có thể bị này một nữ nhân sở lửa. Này một nữ nhân đối hắn xa cách, hắn cũng không tin hắn sẽ đối ninh lâu chủ xa cách. Hoàng vô dạ lại lạnh lùng nói, Lan, vốn tưởng rằng lấy ra tới lâu chủ thân phận này một nữ nhân nhất định sẽ vui vẻ đi theo hắn qua đi, không nghĩ tới lại đổi lấy như vậy một chữ. nay một người nổi giận, chúng ta ninh lâu chủ làm ngươi qua đi, đó là để mắt ngươi. Dù sao chờ lâu chủ phát hiện chính mình nhìn lầm rồi cũng sẽ đem ngươi cấp đuổi ra tới. Ngươi không cần cấp không biết xấu hổ. Ngươi ngăn trở ta lộ. Nay một người cơ hồ không có thấy rõ ràng hoàng vô dạ là như thế nào ra tay, cả người đều bay đi ra ngoài. Nàng đối mặc ngàn đánh nói, ngươi không phải phải về nhà sao. Mặc ngàn đánh ngươi ngẩn cả người, hảo. Nàng cũng thực kinh ngạc tiểu đêm thế nhưng liền ninh thừa các trướng đều không bán, mặc kệ thế nào. Về trước ra cứu người mới là Lâu chủ, này một người thật sự là quá kiêu ngạo, muốn hay không ta phái người đi giáo hấn một chút Lần đầu tiên nhìn thấy lâu chủ nhìn lầm mắt, này một nữ tử từ bóng dáng xem chính là cảm thấy, nhưng là chính mặt Ninh lâu chủ là tuyệt đối sẽ không cho rằng chính mình xem hoa mắt Hắn nói, này tuyệt đối không bình thường, chẳng lẽ ngươi không biết thế gian này có một loại thủ đoạn gọi là dịch dung sao Có đôi khi quá mỹ dung nhằn sẽ đưa tới mầm tai họa, cho nên có một ít tuyệt sắc nữ tử ra cửa rèn luyện không phải mang theo khăn che mặt, đó là dịch dung. Ta đoán vị nào cô nương 89 phần 10 là dịch dung? Thì ra là thế. Vẫn là công tử đôi mắt độc ác. Chúng ta thụ giáo. Còn tâm thảo là tới tay, các vị luyện dược sư vội vàng đi luyện chế dược cứu người. Đối với mặc ngàn đánh trở về, mặc ngàn nu sắc mặt có chút kỳ quái, nàng nói, muội muội. Ngươi dọc theo đường đi như vậy mệt mỏi, khiến cho ta tới chiếu cố cha đi. Tỷ tỷ quản lý toàn bộ mặc ra như vậy vất vả, vẫn là ta đến đây đi. Dọc theo đường đi tần hàn ca ca đối ta thực chiếu cố, ta một chút đều không cảm giác được đau mệt. Mặc ngàn anh nói. Mặc ngàn nu trong mắt hiện lên âm trầm chi sắc, tần hàn rốt cuộc đang làm cái gì? Không phải là bị này một tiểu nha đầu phiến tử cấp câu đi rồi hồn đi. Nàng nổi giận đùng đùng chạy tới Hưng sư vấn tội. Kết quả Tần Hàn trả lời càng làm cho nàng thất vọng. Tần Hàn, ngươi đem ta mặc ngàn nhu đương ngốc tử không thành, ta xem ngươi chính là xem ta muội muội lớn lên đẹp, luyến tiếp giết đi. Mặc ngàn ánh kia tiểu nha đầu lớn lên đẹp, lại không có nhu nhi như vậy đẹp. Nếu cảm thấy ta đẹp, vậy chứng minh cho ta xem. Ngươi đi rồi nhiều năm như vậy, không biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi mặc ngàn nhu trực tiếp ở hắn trước mặt cởi áo tháo thắt lưng, dựa vào Tần Hàn trong lòng ngực. Trái tim băng giá cũng tâm động không thôi, chính là không cảm giác chính là không cảm giác. Mặc ngàn Nhu sắc mặt đại biến, "Ngươi, ngươi quả nhiên đã thay lòng đổi dạ, đối ta một chút cảm giác đều không có." "Nhu Nhi, ngươi nghe ta giải thích, ta cùng ta huynh đệ không biết ở Tuyệt Nguyệt rừng rậm đụng phải không nên đụng tới đồ vật, sau đó thân thể ra điểm vấn đề, cho nên, cho nên ta còn là ái ngươi." "Không cử, muốn ngươi gì dùng?" Mạc Nan Nhu vô tình đẩy ra Tân Hàn kia một bên luyện dược sư luyện chế ra tới đan dược, lại như cũng một chút tác dụng đều không có. Mặc nhị tiểu thư, lão phu đã tận lực, tấn gia chủ là không cứu, các ngươi chuẩn bị hậu sự đi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cha sao có thể sẽ chết. Mặc ngàn oanh thống khổ nói, cha là nhà nàng duy nhất sùng ái nàng người, nếu là cha cũng qua đời nơi này không có nàng nơi dừng chân, chỉ sợ. Nhị tiểu thư, thỉnh nén bi thương. Lúc này một đạo lạnh băng thanh âm truyền đến, thật là nơi nào đều có như vậy lang băng a Dùng nhiều như vậy linh dược, ngươi cũng chỉ cấp mặc ngàn đánh như vậy cách nói, ngươi không làm thất vọng kia một ít linh dược sao. Hoàng vô dạ đến gần kia mặc ra chủ dương bên cạnh, lấy ra một viên đan dược nhét vào hắn trong miệng. kia luyện dược sư cả giận nói, cuồng vọng tiểu nha đầu, ngươi cũng dám nói ta là lang băng. Ngươi cấp ra chủ ăn cái gì? Ngươi! Khu khu khu! Vẫn luôn hôn mê bất tỉnh mặc gia chủ đột nhiên ho khăn lên, Kia luyện dược sư giống như ảo giác giống nhau. Mặc gia chủ mở hai mắt, vẻ mặt mơ hồ, mặc ngàn ánh mừng rỡ như điên. Cha! Cha! Ngươi đã tỉnh, thật tốt quá! Ngươi cảm giác thân thể của ngươi thế nào? Ta cảm giác thực hảo, vương đại sư luyện dược thuật quả nhiên cao minh, đã cứu ta một mạng. Vương đại sư mặt đỏ lên, sao có thể, rõ ràng mặc gia chủ đã sắp chết ta? Hắn dò xét một chút mặc gia chủ tình huống, phát hiện tình huống đã hoàn toàn bất đồng, cứu người không phải hắn. Hắn nhìn về phía hoàng vô dạ nói, ngươi cấp mặc gia chủ ăn cái gì đan dược. Ngươi cứu sống là được, đến nỗi ăn cái gì đan dược. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi, mặc nhị tiểu thư, ta hộ tống ngươi sẽ đến phí dụng còn có kia đan dược phí dụng, ngươi hảo hảo cùng mặc gia gia chủ thương lượng, tương đương thành thần thạch cho ta đi. Hoàng vô dạ đối mặc ngàn đánh nói, hảo. Tiểu đêm, thật sự là thật cảm ơn ngươi. Mặc ra chủ cùng mặc ngàn oánh giò hỏi hoàng vô dạ hết thể sự tình, này tiểu cô nương là. Mặc ngàn oánh nói một chút sự tình, đối với tần hàn sự tình có chút giữ lại, bởi vì tần hàn luôn luôn làm hắn cha thực tín nhiệm. Còn có kia một cái yêu tình nam nhân sự tình cũng chưa nói. Nhưng thật ra một cái thần bí nữ tử, trên người thế nhưng có như vậy kỳ dược, hoánh nhi nhất định phải cùng nàng hảo hảo tiếp xúc. Ân, Cha. Ta minh bạch. Mặc ra chủ thân thể rất tốt, toàn bộ mặc ra cũng không ở tử khí trầm trầm, mặc ngàn nhu cũng thực vui vẻ. Cha, thật tốt quá, ngươi cũng không biết nữ nhi này một ít bận rộn trong ngoài đều mau mệt chết, ngươi xem đều gầy một vòng. Nhu nhi là gầy, là cha không phải, ta nhất định hảo hảo bồi thường ngươi. Mặc ngàn nhu tới nay niệm đem ngồi ở một bên mặc ngàn oánh cấp tế tới rồi một bên đi, cha tuy rằng sủng ái nàng, nhưng là hắn càng sủng ái tỉ tỉ. Nàng không giống tỉ tỉ như vậy thảo cha thích. Nhưng là nhắc tới đến cấp hoàng vô dạ báo đáp sự tình, nàng nói, hiện giờ chúng ta mặc ra đã lấy không ra một ngàn trung phẩm thần thạch, muốn hay không làm vị kia cô nương chờ một chút, chờ chúng ta gom góp tới rồi cũng đủ tiền lại nói. Thế nhưng là kêu một tiểu nha đầu cầm đan dược cứu cha. Mặc ra không có tiền, mặc ngàn ngánh cầm một trăm trung phẩm thần thạch chi trả lúc này đây hộ tống phí dụng, đây là nàng tiền riêng. Chúng ta mặc ra tình huống không hảo quá, có chút xin lỗi, tiểu đêm. Ở mặc ra ở vài ngày cũng không quan hệ, dù sao ta tạm thời không có tưởng hảo đi nơi nào, ta có một cái yêu cầu, một ít về thần giới giới thiệu một ít thư tịch, ngươi có thể hay không đem ta từ nhà các ngươi tàng thư các mượn tới cho ta xem. Hoàng vô dạ nói, không thành vấn đề, ta hiện tại liền đi lấy. Đối với này một cái nho nhỏ yêu cầu, mặc ngàn đánh vui vẻ đáp ứng. Thực mau liền đi chuẩn bị. Thực mau các loại thư tịch bị đưa đến hoàng vô dạ nơi này, hoàng vô dạ đối này thần giới cũng có điều hiểu biết. Mặc ra người mạnh nhất là mặc gia chủ, một cái tam giai thần vương, này nếu là đặt ở thương lan đại lục đã là không người có thể so sánh, che lấp một cái gia tộc ở thần giới lại thuộc về đoạn kết của trào lưu, ở kẽ hở bên trong cầu sinh tồn kia một loại, liền một ngàn thần thạch đều lấy không ra. Ở thần giới. Kim tự tháp đứng đầu thế lực đó là thần cung, thần cung có được trí cao vô thượng địa vị, này chúa tể đó là ngạo thiên thần quân, toàn bộ thần giới chúa tể. Thần cung giới thống lĩnh tứ đại tiên tộc, này tứ đại tiên tộc vì sở ra, lâm ra, diệp ra còn có ninh ra, gia tộc bọn họ bên trong có lẽ ai ưu đỉnh thần quân, chính là lại có không ít cao dài thần quân. Có như vậy đứng đầu cường giả, làm cho bọn họ có được xảo nhất lưu thế lực địa vị chưa bỏ tứ đại tiên tộc ở ngoài, còn có tam đại thế lực đặc biệt cường đại, thần bí thời gian thành, sao trời các, còn có lưu phong hiên. thời gian thành rất ít xuất thế, sao trời các ngôn ngữ đặc biệt chuẩn xác, hơn nữa rất có tiền, mà lưu phong hiên là một cái tình báo tổ chức, thần giới các loại tiểu đạo tin tức không một không hiểu, liền tính là ám ma giới cùng cổ ma giới tin tức bọn họ cũng có thể nghe được. bất quá muốn mua được lưu phong hiên tin tức, phải có tiền, rất có tiền. Hoàng vô dạ quyết định đi Lưu Phong Hiên hỏi thăm tin tức tương đối hảo, mua Lưu Phong Hiên tin tức liền tính là đem toàn bộ sở ra cấp bán cũng không nhất định có thể mua được đến, nàng phải nghĩ biện pháp luyện chế một ít đan dược đi kiếm tiền. Vì thế liền trước hiểu biết một chút thế giới này luyện đan giá thị trường, thánh giai đan dược tổng cộng chia làm 10 cái cấp bậc, 1 đến 9 giai thần đan, sau đó siêu thần đan. Hoàng vô dạ cũng không rõ ràng lắm chính mình có thể luyện chế ra cái loại này cấp bậc đan dược. Yêu cầu đi đan đường kiểm tra đo lường mới được, thần cung ở các nơi giả thiết đan đường, dùng để mời chào luyện dược sư địa phương, luyện dược sư liền tính không gia nhập cung cũng có thể đi kiểm tra đo lường một chút cấp bậc, sau đó có thể được đến luyện dược sư vân trường, ở rất nhiều địa phương sẽ bị ưu đãi. Hoàng vô dạ cũng không tưởng cùng thần cung người tiếp xúc, cho nên vẫn là đường nghiệp chứng, nàng cảm thấy chính mình luyện chế đan dược sẽ không kém là được. Kế tiếp phải làm sự tình đó là luyện đan, kiếm tiền tìm Lưu Phong Hiên mua tin tức. Lúc này, Ninh Thiên lâu lâu chủ đột nhiên giá lâm sở ra, này thật sự là mặc gia chủ vừa kinh vừa sợ, người như vậy cũng không phải là bọn họ mặc gia có thể đắc tội khởi. Ninh thừa nói, mặc gia chủ, nghe nói các người mặc gia chủ vào được một cái mỹ nhân, tên là Hoàng Vô Dạ, có thể hay không làm kia một cái mỹ nhân ra tới trông thấy ta. Mặc ngàn nhu cảm thấy này mà một cái Ninh lâu chủ có chút mắt mù. Nàng như vậy đại mỹ nhân ninh lâu chủ nhìn không tới, thế nhưng muốn đi tìm kia một cái tướng mạo bình phàm nữ nhân, còn nói nàng là mỹ nhân. Vị này ninh lâu chủ ánh mắt thật sự cùng người bình thường không giống nhau. Nếu không phải ninh lâu chủ nói ra tên, mặc ra chủ còn không biết hắn nói thế nhưng là hắn kia một cái ân nhân cứu mạng, hắn nói, hảo, ta lập tức làm người đi thỉnh hoàng cô nương lại đây. Hoàng vô dạ vừa vặn đem này một ít thụ quét xong. Liền vừa nghe đã có người ở mời nàng đi sảnh ngoài có việc, hoàng vô dạ nói, ta lập tức qua đi. Vừa đến sảnh ngoài, hoàng vô dạ liền cảm giác được một đạo ánh mắt ở nàng trên người đảo qua. Ngưng lâu chủ càng thêm khẳng định, nàng này tuyệt đối là dịch dung, này chờ siêu phàm thoát tục khí chất cùng này một khuôn mặt một chút đều không đáp. Hắn khỏe miệng gợi lên một nụ cười, mỹ nhân, thật sự cho rằng dịch dung buồn lâu chủ liền phát hiện không được người sao. Bất luận cái gì mỹ nhân đều đừng nghĩ tránh được lòng bàn tay của ta. Người này ánh mắt làm hoàng vô dạ có một loại muốn giết người xúc động, nàng đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang, nói, mặc gia chủ, có việc sao? Vị này chính là ninh lâu chủ, hôm nay cô ý tới ta mặc gia tìm ngươi. Mặc gia chủ nói, ninh lâu chủ nói, hoàng cô nương, ta đối với ngươi nhất kiến trung tình, muốn ngươi làm ta đệ 299 phòng tiểu thiếp, không biết ý của ngươi như thế nào. Ngươi là tới khôi hài sao? Hoàng vô dạ lệnh lùng nói. Ta là phi thường nghiêm túc. Vậy ngươi tốt nhất ở ta còn không có tức giận phía trước, cút cho ta đến rất xa. Hoàng cô nương quả nhiên cùng mặt khác nữ tử không giống nhau, nhưng là ngươi không đáp ứng cũng vô dụng, buồn lâu chủ chính là nhìn chúng ngươi. Ninh lâu chủ trong mắt lộ ra trí tại tất đắc chi sắc. Có thể bị ninh lâu chủ coi trọng muốn nàng đi đường tiểu thiếp kia tuyệt đối là này một cái xấu nữ mấy đời tu luyện phúc khí. Này một cái sâu nữ nhân thế nhưng cự tuyệt, hoàn toàn là lạt mềm buộc chặt. Mặc nàn đánh ở một bên không có lên tiếng, này một cái ninh lâu chủ lớn lên chẳng đẹp chút nào, so với tiểu đêm vị hôn phu kém xa, còn làm tiểu đêm đương hắn tiểu thiếp, làm hắn ban ngày ban mặt đại mộng đi thôi. Chính là hắn nhịn không được lo lắng, nếu là chọc giận ninh lâu chủ nếu là cường đoạt nói, nàng mặc ra cơ hồ giúp không được gì, tiểu đêm một người cũng đánh không lại hắn. Bất quá tiểu đêm vị hôn phu như vậy thân bí, nhất định sẽ ra tới anh hùng cứu mỹ nhân. Mặc Ngàn nu đạo, hoàng cô nương, giống Ninh Lâu chủ như vậy có quyền thế hảo nam nhân nhưng không hảo tìm, ngươi nếu là gả cho nàng, đừng nói một ngàn trung phẩm thần thạch, liền tính là thượng phẩm thần thạch đối với Ninh Lâu chủ cũng là chút lòng thành. Ninh Lâu chủ nói, chỉ cần hoàng cô nương nguyện ý, ta có thể chuẩn bị một vạn thượng phẩm thần thạch. Lớn như vậy bút tích, nhưng đem những người khác cấp dọa tới rồi đem bọn họ mặc ra cấp mua đều không có như vậy thần thánh a vì một cái tướng mạo bình phàm nữ tử ninh lâu chủ thế nhưng ra tay hào phóng như vậy nhất định là tiền quá nhiều mặc ngàn nu ghét sáng lên mà lúc này hoàng vô dạ lệnh lùng nói lan đây là cuối cùng một lần hiển nhiên hắn đã đem hoàng vô dạ cấp chọc giận bóng trắng chợt lóe hoàng vô dạ nháy mắt ra tay Frank. vị này ninh lâu chủ trực tiếp bị đá bay đi ra ngoài lâu chủ Ninh lâu chủ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới hoàng vô dạ sẽ nói động thủ liền động thủ, lại còn có đối ninh lâu chủ động thủ. Ninh lâu chủ lúc này đây là nổi giận, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không cho hắn mặt mũi nữ nhân, lại còn có dám đánh hắn, hắn nói, này một cái xú nữ nhân thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, người tới a, đem nàng cho ta bắt lại, là, lâu chủ, địa phương đều là một ít cấp thấp linh thần. Tại đây một tòa mặc thành nhưng xem như thực lực không tồi người. Tứ tượng vỡ thiên. Hoàng vô dạ rút ra ma kiếm, trực tiếp theo chân bọn họ giao thủ lên. Cái gì? Nhất giai linh thần. Nhất giai linh thần như thế nào sẽ buộc phát ra như vậy cường lực lượng? Thật nhanh tốc độ. Phanh phanh phanh. Hoàng vô dạ tốc độ thực mau, linh lực cường hãn, chiêu số sắc bén làm này một ít người một chốc một lát mãi uống không được nàng. Ninh lâu chủ nói. Các ngươi mặc ra người ở chỗ này phát ngốc làm cái gì? Còn không nhanh lên cho ta động thủ bắt lấy này một cái không biết tốt xấu nữ nhân. Hắn cho rằng một lần bày ra thân phận của hắn, kia nữ nhân nhìn thấy hắn anh tuấn bộ dáng nhất định có thể bị hắn nhẹ nhàng bắt lấy, cũng không có mang đến cái gì cao thủ, nơi nào nghĩ vậy một nữ nhân lại là như vậy không biết tốt xấu. Mặc ra chủ nói, cái này. Ninh lâu chủ, hoàng cô nương chính là ta cùng tiểu nữ ân nhân cứu mạng là ta mặc ra khách quý. Ta. Chúng ta động thủ tựa hồ có chút không thích hợp a. Ninh lâu chủ nói, chỉ cần các ngươi bang chủ ta bắt lấy này một nữ nhân, ta ban thưởng các ngươi mặc ra 100 khối thượng phẩm thần thạch, như thế nào? Thần thạch, thượng phẩm. Mặc ra chủ hai mắt tỏa sáng, mặc ngàn nhu cũng là, nàng gấp không chờ nổi nói, cha, động thủ đi. Như vậy có thể giảm bớt ra tộc bọn ta nguy cơ, kia chính là 100 khối thượng phẩm thần thạch a. Mặc ra chủ nói, Hoàng cô nương, ngươi không cần ngoan cố. Chờ về sau ngươi ở Ninh Thiên Lâu hưởng thụ vinh hoa phú quý liền sẽ biết, hôm nay chúng ta là giúp ngươi một cái đại ân. Hoàng vô dạ nghe xong bọn họ giao dịch cười lạnh, tuy rằng vừa đến thần giới rèn luyện nàng đêm hoàng là nghèo thực, nhưng là tuyệt đối giá trị con người tuyệt đối không đáng giá như vậy một chút. Mặc ngàn doanh nói, cha, không được, chúng ta như thế nào có thể quên ân phụ nghĩa? Ngươi không thể làm như vậy người tới a đem nhị tiểu thư cho ta đái đi xuống đừng làm nàng ở chỗ này tới vướng bận cha ta cầu ngươi vô luận mặc ngàn oánh, vô luận như thế nào cầu cha hắn mặc gia chủ vì kia 100 khối thượng phẩm thần thạch một mà tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý mặc ngàn oánh sắc mặt trắng bệnh này một cái gia tộc quả thực làm nàng tuyệt vọng cha tuy rằng sùng ái nàng nhưng là tại gia tộc trước mặt nàng nói xong bé nhỏ không đáng kể mặc ngàn hô hoàng cô nương Ngươi đi mau, Ngươi một người không phải bọn họ đối thủ, nhanh lên. Mặc ngàn đánh bị mang đi lúc sau, hoàng vô dạ bị hai phương công kích, nàng hiện giờ thực lực có chút khó giải quyết, nhưng là làm yêu tinh ra tới không khỏi đại tài tiểu dụng một chút. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói, tiểu bạch bạch, ra tới. Đi vào thần giới lúc sau, thực lực tăng lên nhưng không ngừng nàng một người, còn có tiểu bạch bạch. Thủy Phượng còn ở ngủ say không có tỉnh lại. Tiểu bạch bạch lại như cũ có có thể so với cao dài thần vương thực lực có thể. Tiểu bạch bạch ra tới lúc sau khinh thường nói, lớn lên như vậy xấu thế nhưng còn làm nhà ta chủ nhân cho ngươi làm tiểu tiếp, cũng không biết ngươi từ đâu tới đây tự tin. Liên ngươi như vậy cho ta chủ nhân ra quét với nút cờ đều không đủ. Ninh lâu chủ thế nhưng bị một đầu tiểu thú cấp nhục nhã, này một con tiểu hồ ly thoạt nhìn một chút lực sát thương không có, quá yếu, tùy tiện liền có thể bóc chết. Cho ta làm thịt này một cái xúc sinh, vừa lúc nó ra lông có thể cho ta ái thiếp đương vào tay. Tiểu bạch bạch cả giận nói, thật là chê cười. Chỉ bằng ngươi này một ít phế vật còn tưởng đối phó bổn đại gia. Một đạo bạch sắc quang mang hiện lên, máu tươi vẩy ra, lập tức ngã xuống một tảng lớn người. Này một ít thần vương ở tiểu bạch bạch công kích dưới một chút đánh trả chi lực đều không có. Thật nhanh. Nguy hiểm, lâu chủ. Tiểu bạch bạch vừa ra móng bước này một ít người liền cảm giác được không ổn. này linh thú thuật nhìn tuy rằng tiểu nhưng là tốc độ quá nhanh, một phen thần vương chỉ có bị hắn nháy mắt hạ gục phân. lâu chủ, chúng ta nhanh lên đi. mặc ra người, cho ta cản phía sau. nếu là chúng ta lâu chủ chết ở nơi này, các ngươi mặc ra liền xong đời. mặc ra chủ cắn răng, không thể không tiến lên ngăn trở hoàng vô dạ bọn họ. lúc này mới làm kia một cái đầu heo ninh lâu chủ chạy trốn. mặc ra chủ nói. Hoàng cô nương, ta, chúng ta dứt khoát cũng là bị buộc không có biện pháp, cho nên, cho nên. Hoàng vô dạ nói, một ngàn khối thượng phẩm thân thạch, trong vòng một ngày cho ta giao ra đây, bằng không ta muốn các ngươi mặc ra gà chó không yên. Xem các ngươi là muốn tiêu tiền bảo bình an vẫn là muốn tự chịu diệt vong. Hoàng vô dạ nói xong câu đó, cũng lười đến cùng này một ít người giao thủ, ôm tiểu mặc mặc đi trở về chính mình phòng. Mặc ra chủ bị dọa ra tới một tiếng mồ hôi lạnh, như vậy khủng bố ánh mắt căn bản là không giống như là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương nên có. Hắn nói, Nhu Nhi, chúng ta làm sai. Mười phân sai. Mặc ngàn Nhu Đạo, đáng giận. Rõ ràng thực lực của nàng như vậy nhược, thế nhưng khế đức một con lợi hại như vậy khế ước thú, khó trách nàng không có sợ hãi. Cha, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta đi tìm anh Nhi. Với Nhi cùng nàng quan hệ hảo, nàng nhất định sẽ thư thả một chút. Một ngàn khối thần thạch, hơn nữa là thượng phẩm, này đối với chúng ta mặc ra tới nói quá khó khăn. Mặc ngàn nhu như là bị xét đánh giống nhau, ngươi, cái này ngươi cũng biết. Mặc ngàn nhu cuối cùng bị cưỡng chế tiến đi, mà hoàng vô dạ bắt được nàng muốn thượng phẩm thần thạch cũng tới tay. Lưu Phong Hiên ở thần giới một tòa rầm rộ thành trì mới thiết có phần lâu. Hoàng vô dạ chạy tới khoảng cách này mặc thành gần nhất một tòa thành trì, Minh Nguyệt Thành. Hoàng vô dạ rời đi mặc thành lúc sau, liền phát hiện bị người theo dõi, nàng cũng không có để ý tới. Mà ở hoàng vô dạ rời đi lúc sau, mặc ngàn đánh đã đá đối này một cái ra hoàn toàn thất vọng tốt đỉnh, nàng làm bộ đón ý nói hùa Tần Hàn, trực tiếp đem Tần Hàn cấp giết chết ở phòng bên trong, để lại thư từ viết xuống nàng mẹ kế còn có đại tỷ Tần Hàn chi gian đủ loại sự tình, rời đi mặc ra. Nàng Tu Vi cũng không tính quá kém, rời đi mặc ra lại không phải sống không được, về sau nàng muốn quá thượng chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Đi theo nàng cái đuôi ở nàng muốn đến Minh Nguyệt Thành đến lúc đó động thủ, bá bá bá. Vài đạo thân ảnh bỗng chốc xuất hiện ở Hoàng Vô Dạ trước mặt. Lúc này đây Linh Thừa Các Chính là học thông minh, biết Hoàng Vô Dạ trong tay khế ước thú không yếu, cho nên ban đầu giá không ít trung dài thần vương cùng cao dài thần vương. Hoàng Cô Nương, chúng ta liền không tự giới thiệu. Nói vậy ngươi cũng đoán được chúng ta là ai. Chúng ta lâu chủ phi thường tưởng nhậm ngươi, cho nên thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói, Ninh thừa các. Ta buông tha các ngươi một lần các ngươi lại nghĩ đến tìm chết. Thực hảo, muốn chết ta liền thành toàn các ngươi. Ngươi này xấu nữ nhân chúng ta lâu chủ có thể coi trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi, ngươi lại là như vậy không biết tốt xấu. Xem ra là có thể đem ngươi phế đi sau đó mang về. Hoang vô dạ nói chuyện tiêu ngạo đến cực điểm. Đêm này một ít gia hỏa tức giận đến không nhẹ, bọn họ trong mắt hiện lên tàn nhẫn chi sắc. Ngay sau đó liền một lần đối Hoàng vô dạ ra tay. Hoàng vô dạ nói, tiểu Mặc Mặc, sắt là chủ nhân. Hoàng vô dạ lấy ra tới ma kiếm. Này một ít người cấp bậc so nàng mạnh hơn quá nhiều, có thể cho nàng tạo thành không nhỏ áp lực. Bất quá loại này áp lực lại có thể thôi hóa nàng trong thân thể phía sau dung hợp tốc độ. Hy vọng các ngươi. Có thể có điểm dùng. Nói xong hoàng vô dạ liền huy động ma kiếm, theo chân bọn họ đánh lên. Tứ tượng vỡ thiên. Vô tâm tịch sát. ầm ầm ầm Tiểu bạch bạch tư chậm điều giải quyết một ít có thể cho chủ nhân mang đến nguy hiểm người. Chọn một ít người dư lại bồi chủ nhân đánh. Này một ít người trên chán mạo mồ hôi lạnh. Này một nữ nhân tuyệt đối là bọn họ gặp qua nhất quỷ dị nhất giai linh thần. Nơi nào gặp qua linh thần cường đến như vậy nông nỗi. Thân pháp tốc độ quá nhanh, cho dù bọn họ có thể phản kích cũng vô pháp tập trung đối thủ. Kia linh thú phi thường quỷ dị, đã có không ít người chết ở nó móng nuốt hạ. Bọn họ sợ hãi, sợ hãi. Hoàng vô dạ nói, không phải muốn bắt ta sao. Muốn bắt ta nói sáu kiên trì lâu một chút, đừng làm cho ta thất vọng rồi. Bọn họ cắn răng kiên trì một thời gian, mà lúc này Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên, cuối cùng là dung hợp A. Trong phút chốc, Bọn họ cảm giác được trước mắt này một nữ nhân hơi thở nháy mắt trở nên cường đại rồi lên, phía trước còn chỉ là nhất giai linh thần, hiện giờ biến thành một cái cựu cấp linh thần. Trước nay đều không có gặp qua có người thăng cấp tốc độ mau đến như vậy nông nỗi, bọn họ đều dọa choáng váng. Cựu giai linh thần đối với bọn họ này một ít thần vương tới nói cũng không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối phương căn bản liền không phải bình thường cựu giai linh thần a. Quả nhiên ở hoàng vô dạ thăng cấp lúc sau, Bọn họ này một ít người tận thế tới rồi, khủng bố công kích không phải hắn có thể chống đỡ được. Hoàng vô dạ tiếp theo triệu hồi ra tới thân hỏa, bọn họ một đám bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Đừng! Đừng giết ta! Hoàng vô dạ đem thực lực mạnh nhất tên kia cấp lưu lại, lúc này hắn sợ tới mức run rẩy, ta ninh thừa các chính là tam lưu thế lực, kia chính là phái tốt nhất. Sau lưng còn có ninh thị tiên tộc, ngươi! Ngươi đừng sàng bậy a. Tam lưu thực lực rất lợi hại sao? Nói nói các ngươi thế lực ly có bao nhiêu cao thủ? Hoàng vô dạ bình tĩnh không gợn sóng hỏi. Chúng ta thế lực bên trong có một cái đỉnh thần vương đại trưởng lão còn có. Như vậy một cái thế lực, đủ để cho bất luận cái gì một cái không có thần vương thực lực người kiên kỵ, chính là hoàng vô dạ hoàn toàn không bao gồm ở trong đó. Hoàng vô dạ nói, hảo, ta không giết ngươi. Ngươi không phải muốn mang ta đi ninh thừa các sao. Mang ta qua đi đi. Vốn dĩ nàng muốn buông tha ninh thừa các một phen, không nghĩ quá sớm treo trọc thượng phiền toái thế lực, tỉ như thần quân tứ đại nhanh bước thế lực chi nhất, ninh thị tiên tộc. Bất quá kia một cái háo sắc lâu chủ chỉ là người ninh thị tiên tộc một cái bé nhỏ không đáng kể nhân vật thôi, một lần chưa từ bỏ ý định còn muốn đánh nàng chủ ý, quả thực là tìm chết. Nàng nhịn không nổi, yêu huyết liền càng nhịn không nổi, như vậy trực tiếp đi ninh thiên lâu, làm kia một chỗ biến mất hảo. Người nam nhân này khiếp sợ, nàng, nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chui đầu vô lưới, vẫn là muốn đem bọn họ ninh thừa các đuổi tận giết tuyệt. Nghĩ đến mặt sau kia một cái ý tưởng, hắn khiếp sợ, không có khả năng, trong lâu chính là có đại trưởng lao tọa chấn, này một tiểu nha đầu thực lực tuy rằng quỷ dị một chút, đại trưởng lao tuyệt đối có thể thu thập nàng. Mang Nga thời điểm này một nữ nhân chết chắc rồi, hắn cũng có thể giữ được mạng nhỏ. Hảo! Ta cấp cô nương đại lục Thực trung hợp, Ninh Thiên Lâu ở khoảng cách Minh Nguyệt Thành không xa một tòa thành trì bên trong, vừa rồi làm một trận muốn đi diệt Ninh Thừa Các, tự nhiên phải hảo hảo ăn một đốn mới được. Ban ngày ban mặt, Ninh Thiên Lâu này một vị lâu chủ lại ở. Cho ta đi kêu hắn. Gõ cửa. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói. Chính là loại này thời điểm cái giày lâu chủ, lâu chủ sẽ giết ta. Nếu ngươi không gõ cửa, Ta hiện tại khiến cho ngươi đầu rơi xuống đất. Hoàng vô dạ lệnh băng nói. Phanh phanh phanh. Lâu chủ, lâu chủ ta đem hoàng cô nương mang đến. Mỹ nhân khóc hoa lê dính hạt mưa chờ hắn chịu mến. Lúc này bị người đánh gãy. Ninh lâu chủ giận không thể ác. Lan. Lâu chủ, ta đem mộ cô nương mang đến. Tìm chết. Một cổ linh lực bay thẳng đến kia ngoài cửa vành lại đây. Tiền trưởng lao chạy nhanh tránh đi. Hoàng vô dạ cũng thấy được tình huống bên trong một cái khoác xa mỏng nhu nhược đáng thương nữ tử. vấn đề là này một nữ tử mang thai. bên ngoài bát quái cũng không phải nói hiệu nói vượng, mà là thật sự. hoàng vô dạ lạnh lùng nói, ninh lâu chủ, là ngươi. thấy được hoàng vô dạ, hắn đối kia một nữ nhân không có hứng thú. rốt cuộc trước mắt này một nữ nhân là hắn gặp qua nhất đặc thù nữ nhân. ta liền biết, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta, cho nên làm một cái người sắp chết, ngươi vô nghĩa quá nhiều. Hoàng vô dạ trực tiếp huy động ma kiếm, giống như quỷ mị giống nhau hướng tới ninh lâu chủ lược qua đi, kia ninh lâu chủ sắc mặt đại biến, người muốn ám sát ta. Vâng! Một trận vang lớn, hoàng vô dạ ra tay tuy rằng xuất kỳ bất ý, nhưng là vị này ninh lâu chủ lại có phòng ngự linh khí, cho hắn chặn lại này một đạo chí mạng công kích. Hắn giận không thể ác, nói, tiền trưởng lão! Người làm cái quỷ gì? Còn không nhanh lên cho ta giết này một nữ nhân! Tiên trường lao nói, lâu chủ, cẩn thận, ngươi không phải đối thủ của hắn. Nhanh lên làm chính xác ninh Thiên lâu cao thủ xuất động, bằng không. Bằng không chúng ta không có khả năng là nàng đối thủ. Này, chuyện này không có khả năng. Ngay sau đó hoàng vô dạ lại một lần ra tay, hắn phát hiện mấy ngày hôm trước nhìn thấy nàng thời điểm còn chỉ là nhất giai linh thần. Hiện giờ nữ nhân này đã trở thành kiểu dai linh thần. Mấy ngày thời gian liên tục thăng cấp kiểu dai. Này tuyệt đối là phi thường không thể tưởng tượng sự tình. Và anh, ở Hoàng Vô Giả muốn lại một lần làm thịt ra hỏa này thời điểm, một đạo khủng bố lực lượng thổi quét mà đến. Hoàng Vô Giả bay ngược đi ra ngoài, ổn định thân hình, ninh lâu chủ nhìn kia bạch đi đi lao giả cười nói, đại trưởng lão, ngươi đã đến đến rồi. Này một nữ nhân không biết tốt xấu không nghĩ khi ta nữ nhân liền tính, còn dám đối ta hạ sát thủ. Ngươi cho ta phế bỏ hắn, phế bỏ nàng đôi tay hai chân. Trước năm chắc hảo đúng mực, đừng làm cho người đã chết thì tốt rồi. Đại trưởng lão trả lời, là, lâu chủ. Ở đại trưởng lão lao ra đi thời điểm, một đạo bạch sắc quang mang vào ra, hắn đối thượng một con bàn tay đại tiểu hồ ly. Phúc! Bạch du trực tiếp một cái tắt qua đi, ở đại trưởng lão trên tay để lại một đạo vết máu. Đại trưởng lão hoàn toàn ngây ngẩn cả người, này một con linh thú tốc độ cực nhanh, thế nhưng có thể thương đến hắn, này rốt cuộc là cái gì linh thú? Xuất sinh, dám thương bổn trưởng lão, tìm chết. Mà ở lúc này, Ninh Thừa Tông Thần Vương Giai trở lên người toàn bộ đều tới rồi, Ninh Lâu Chủ nói, cho ta bắt lấy kia một nữ nhân. Nữ nhân, ngươi khế ước thú hiện giờ đại trưởng lão sẽ thu thập, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có thể dây rùa tới khi nào? Ninh Lâu Chủ vô cùng đắc ý nói. Hoàng vô dạ trào phúng cười nói, dây rùa. Cái gì dây rùa, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Các ngươi có thể ở ta thủ hạ sống đến khi nào đi. Trong đó có người phẫn nộ nói, càn dỡ tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng có điểm thiên phú tu luyện tới rồi kiểu dai linh thần liền rất ghê gớm Ở thần vương thủ hạ, linh thần đều là bất kham một kích. Một đạo màu trắng thân ảnh giống như kia chớp giống nhau lược đi ra ngoài, phốc. Một tiếng, ma kiếm nhiếm huyết, kia nói chuyện người ngã xuống trên mặt đất. Hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên một mặt nguy hiểm tươi cười, bất kham một kích sao. Bất khăm một kích chính là các ngươi này một ít phế vật thần vương đi. Bọn họ một đám người trên mặt lộ ra kinh hái chi sắc. Này một nữ tử thủ đoạn thật sự là quá dọa người một chút. Cùng nhau động thủ. Nàng thủ đoạn quá quỷ dị. Hảo. Thực mau. Ninh thử các người từ bốn phương tám hướng vây công hướng về phía hoàng vô dạ. Bọn họ cũng không tin bọn họ nhiều người như vậy còn không đối phó được này tiểu nha đầu. Hoàng vô dạ buộc phát ra các loại linh kỹ. Vận chuyển thần hỏa cùng thần thủy tham dự này chiến đấu bên trong, còn sử dụng các loại bọn họ không có gặp qua ám khí, còn có, hạ độc. Nhiều như vậy thủ đoạn, làm cho bọn họ đáp ứng không xuể. Hoàng vô dạ huy động ma kiếm, vận chuyển linh lực xuyên qua ở bọn họ bên trong, nhất kiếm tay một cái mệnh. Phốc phốc phốc. sinh hồng sắc ngọn lửa lao ra, này ngọn lửa phi thường kỳ quái, tổng cộng có 8 loại nhan sắc. Vô luận bọn họ như thế nào phòng ngự đều sẽ bị này ngọn lửa nhẹ nhàng phá vỡ, cuối cùng bọn họ biến thành cho tàn. Kia thủy lực lượng cũng là giống nhau, mang theo lệnh băng hàn ý đem bọn họ nháy mắt đông lạnh thành khối băng. Ám khí một khi đụng phải bọn họ, bọn họ liền sẽ nháy mắt chúng độc mà chết, căn bản không kịp dùng giải độc đan dược. Đáng sợ, thật là đáng sợ, này một cái chỉ có kiểu dai linh thần tiểu nha đầu rốt cuộc là một cái thế nào quái vật lâu chủ lúc này đây là treo chọc một cái đắc tội không nổi người bọn họ ở đau khổ dãi dưa một vòng một vòng tiến hành xa luân chiến tiến công bọn họ còn có hy vọng đó chính là đại trưởng lão đại trưởng lão là đỉnh thần vương nhất định có biện pháp đối phó này một tiểu nha đầu a a kết quả kia một bên một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến đại trưởng lão một cánh tay trực tiếp bị kia một con tuyết trắng hổ ly cấp xé xuống dưới đại trưởng lão lúc này nguyên khí tổn hao nhiều Căn bản là không phải nha đầu này khế ước thú đối thủ, kia bọn họ. kia bọn họ còn đánh cái gì? a chạy mau. Không muốn chết nói nhanh lên đi. Lúc này đây chúng ta ninh thừa cắt nhắc tới văn sát. Đi mau. Biết không phải hoàng vô dạ đối thủ, bọn họ một đám muốn chạy. Đây đều là một ít trợ trụ vi ngược ra hỏa. Hoàng vô dạ lệnh lùng nói, các ngươi nếu dám đối với ta xuống tay, như vậy liền một cái đều đừng nghĩ chạy. Hắn này một ít thủ hạ đều sợ tới mức muốn chạy, ninh lâu chủ tự nhiên cũng bay nhanh muốn chạy, chính là trong phút chốc một cổ lệnh người sởn tóc gáy hàn khí bạo phát ra tới, chính mình đem hắn hai chân cấp đóng băng trụ. a a a, Thấu xương lạnh băng làm hắn thiếu chút nữa phải bị lênh tắt thở, hắn hai chân hung hăng quỷ gối trên mặt đất, trực tiếp đem hắn đầu gối cấp món lòng. Hắn biết âm thầm có một cao thủ, hắn tuyệt đối treo trọc không dậy nổi cao thủ. Đại nhân tha mạng A! đại nhân. Vô luận hắn như thế nào xin tha, âm thầm người đều không có phản ứng hắn, hắn chỉ có thể quỷ gối nơi đó nhìn hắn ninh thừa ca kia một ít thần vương một đám bị hoàng vô dạ cấp giết. Nàng tại đây ninh thử ca đại khai sát giới, một cái đều không lưu. Lúc này hắn rốt có biết, hắn rốt cuộc treo chọc một cái thế nào yêu nghiệt. Hiện tại hối hận, đã chậm. Phúc! Kiên trì đến cuối cùng đại trưởng lão cũng bị tiểu bạch bạch cắt qua hết hầu, toàn quân bị diệt. Đừng giết ta! Đừng giết ta, người nếu là giết ta, ninh thị tiên tộc sẽ không bỏ qua người, ta chính là ninh thị tiên tộc người. Giết hắn. Hắn chính là một cái xuất sinh, không, xuất sinh không bằng. Phía trước bị hắn khi dễ kia một nữ tử gào giống nói. Hoàng vô dạ nói, nhân cha như vậy giết hắn quá thống khổ, ta đưa hắn một chút đồ vật, hắn khẳng định sẽ thức thích. Hoàng vô dạ ở hắn trong miệng tắc một viên đan dược, vì thế hắn toàn thân tu vi toàn bộ phế bỏ. Tắc đệ nhị viên dược lúc sau, đột nhiên chung quanh độc trùng con kiến cùng xà toàn bộ đều tụ tập lại đây, toàn bộ đều hướng hắn thân thể các địa phương chui đi vào. A a a, Cúc ngay, cúc ngay! Cứu mạng A! Hoàng vô giả nói, ngươi sẽ không chết, này một ít sâu tiến vào thân thể của ngươi lúc sau sẽ bị ngươi tiêu hóa rớt, sau đó lại có nhiều hơn sâu tiến vào thân thể của ngươi, thẳng đến thân thể của ngươi rốt cuộc tắc không đi xuống thời điểm, thân thể của ngươi sẽ hoàn toàn nổ mạnh. Thời gian này hẳn là có nửa năm đến một năm, này muốn xem ngươi này trùng quanh sâu nhiều hay không, hơn nữa ngươi vô pháp tự sát. Đối, hắn vô pháp tự sát, cho dù vô cùng thống khổ, lại liền cắn lươi tự sát sức lực đều không có. Trên người hắn quần áo bị này một ít độc vật cấp ăn mòn sạch sẽ, sau đó, a a a á, xa kia một nữ tử bị như vậy ghê tẩm cảnh tượng cấp dọa tới rồi, bất quá lại cảm thấy phi thường thông khoái. Nàng nói: "Thật là báo ưng khó chịu a. Hắn giết hại như vậy nhiều nữ tử còn có hài tử, không nghĩ tới sẽ có hôm nay." Hắn đối Hoàng vô dạ hành lên nói: "Thiếp thân cảm tạ vị cô nương này ân cứu mạng, ngươi đã cứu ta cùng ta hài tử một mạng." Thuận tay cứu mạng thôi, đây là giữ thai, ngươi hôm nay đã chịu kinh hách đối thai nhi không tốt." Hoàng vô dạ tùy tay tặng một lọ đan dược, liền biến mất ở này một người trước mặt. Tiểu Dạ Nhi rời đi nơi này thời điểm, Hoàng vô dạ bị yêu huyết cấp ôm lấy. Yêu tinh ngươi cảm giác được hạ giận sao? Tiểu dạ nhi cảm thấy hạ giận liền hà giận. Ninh thừa các tốt xấu là một cái tam lưu thế lực, hẳn là có không ít đáng giá đồ vật. Nếu này thế lực không còn nữa tồn tại, như vậy kia một ít đồ vật cũng thuận đường lấy đi. Ta còn cần đi bán tình báo đâu. Nói, Hoàng vô dạ thật sự đem nơi này phía trước toàn bộ đều trở thành hư không. Hoàng vô dạ ở ninh thừa các đại khai sát dưới chính là sợ hãi bọn họ, kia một ít thực lực địa vị tầng dưới chốt người chỉ lo bảo mệnh chạy trốn, nơi nào còn dám mang đi này một ít trí khí a đồ vật. Ninh thừa các những người khác đều bị dọa chạy, kia một ít người đi phía trước không người dám tới gần kia một cái cả người là độc lâu chủ, tự nhiên không có người đâu cho hắn một cái thông khoái. Ở bọn họ rời đi rất xa lúc sau, như cũ còn nghe được bọn họ lâu chủ kêu thảm thiết thanh âm. Có thể thấy được đó là cơ nào thống khổ. Giải quyết ninh thừa các này một cái phiền thoái nhỏ, thuận tiện đào giống bọn họ giá trị tiền đồ vật, tới rồi Minh Nguyệt Thành lúc sau Hoàng Vô Dạ liền đi mua, lớn lớn bé bé thêm lên có 100 vạn thượng phẩm thần thạch. Hoàng Vô Dạ nói, này một cái tam lưu thế lực câu như vậy có tiền, xem ra không phải là xuất tử với tiên tộc người. Nghèo đến không su dính túi Hoàng Vô Dạ cái này túi tiền cuối cùng là cổ, cảm giác vậy là đủ rồi cho nên liền không có đi luyện dược tìm con đường bán, mà là trực tiếp chạy về phía Lưu Phong Hiên Minh Nguyệt Thành phân bố. Có khả nhân tới, Lưu Phong Hiên người rất có lễ phép nói, vị này cá nhân, bên trong thỉnh. Mỗi một người khách nhân đều bị mang nhập một cái tư mật tính rất mạnh phòng, có thị nữ chuẩn bị giấy và bút mực còn có một cái phong thư. Kia thị nữ không lưng nói, cô nương, viết hảo ngươi suy nghĩ muốn hỏi thăm tin tức, sau đó trang nhập này phong thư bên trong phong hảo. Giao cho ta thì tốt rồi. Hoàng vô dạ gật đầu nói, hảo. Ta đã biết. Kế tiếp, hoàng vô dạ bắt đầu viết, viết xuống cái thứ nhất muốn biết đến tin tức. Cái thứ nhất muốn hỏi tin tức là, cực dương thần hỏa ở nơi nào. Cái thứ hai muốn hỏi tin tức là, cực âm thần thủy ở nơi nào. Cái thứ ba vấn đề là, ở đâu có thể tìm được phong chi thánh linh. Hoàng vô dạ vớt cằm nói, muốn hỏi phòng trừng cũng chỉ có này một ít, đây là nhất muốn biết tam chuyện. Vì thế Hoàng Vô Dạ đem viết tốt này ba cái vấn đề trang ở phong thư bên trong, nàng sợ phải biết rằng đồ vật đều không tầm thường. Không biết này Lưu Phong Hiên có hay không trong truyền thuyết như vậy lợi hại, có thể nói cho nàng đáp án. Đương nhiên nếu không biết nàng cũng cảm thấy bình thường, bởi vì hắn muốn tìm đồ vật, một cái so một cái là thế gian này khó tìm. Hoàng Vô Dạ không biết, đương hắn đem này một tin tức đưa ra đi thời điểm, khiến cho này toàn bộ Lưu Phong Hiên phân bố trên dưới chấn động. Này! Đây chính là một so đại sinh ý A. Thiên A. Đây chính là chúng ta này ba năm tới đón đến lớn nhất một bút sinh ý, chúng ta chỉ sợ sẽ ăn không vô. Thông chi tổng bộ. Bọn họ như là thường lui tới giống nhau chiêu đái khách nhân, Minh Nguyệt Thành nói tiểu ra không nhỏ, nói đại cũng không lớn, giống nhau khách nhân chỉ là tìm hiểu một ít tiểu tình báo mà thôi, hoặc là một ít phu nhân hỏi thăm bọn họ phu quân bị nào một con hồ ly tinh câu đi rồi hảo bắt người lại không có nghĩ đến sẽ là cái dạng này một cái đơn tử vị nào cô nương chẳng những tìm như vậy thần vật liền tính thế nhưng liền phong chi thánh linh tin tức đều phải hỏi thăm thực mau liền có nối đuôi nhau mà nhập thị nữ tới chiêu đái hoàng vô dạ, cô nương này một bút đơn tử quá lớn chúng ta này phân bố quản sự không làm chủ được đã báo cho phía trên này so giống nhau tình báo muốn chậm một chút còn thỉnh cô nương nhiều đảm đương một chút mới mẹ trái cây hương Thuần linh trà Không thể không nói này, Lưu Phong Hiên phục vụ thái độ phi thường không tồi. Hoàng Vô Dạ nói, ân Ta minh bạch, chờ một lát lãng phí không được ta bao nhiêu thời gian. Lưu Phong Hiên làm việc hiệu suất thực mau một canh giờ không đến thời gian quản sự tự mình tới gặp Hoàng Vô Dạ. Cô nương, ngươi muốn tình báo kia đều là đặc cấp cơ mật tin tức, mỗi một cái giá đều xa xỉ. Trực tiếp ra giá đi. Hoàng Vô Dạ nói, một tin tức, một trăm vạn thượng phẩm thân thạch. Này giá cả, thật sự có thể hù chết người, để đến quá một cái còn tính không tồi tam lưu thế lực sở hữu tài phú. Với lúc Hoàng vô dạ mới vừa cướp sạch một cái tam lưu thế lực, chỉ đủ mua một cái tình báo, Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, xem ra tiền vẫn là không đủ hoa Tiền không đủ không thể ba cái tình báo cùng nhau mua, Hoàng vô dạ nói, dư lại hai cái tình báo ta quá mấy ngày lại đến lấy, ta trước lấy một cái tình báo. Hoàng vô dạ sảng khoái lấy ra tới 100 vạn thượng phẩm thần thạch, quản sự hai mắt tỏa ánh sáng. Này, đây là hắn tiếp nhận lớn nhất sinh ý, thật sự là quá hạnh phúc. Quản sự cười tủm tìm hỏi, không biết cô nương muốn cái nào tin tức. Cái thứ nhất đi, tìm được cực dương thần hỏa cùng cực âm thần thủy chữa trị hảo nghịch thiên âm dương đỉnh là nhất chuyện quan trọng, bởi vì này có thể làm thực lực của hắn tăng lên tới tối cao cảnh giới, liền tính là gặp phải thần quân hẳn là cũng có một trận chiến tri lực. Tuy rằng rất muốn sống lại phong linh, nhưng là không có chữa trị hảo nghịch thiên âm dương đỉnh cũng không có kia một cái năng lực sống lại hắn. Hơn nữa thánh linh một đám đều không phải thiện tra, tìm được rồi phỏng chừng lấy hắn cùng yếu huyết thực lực đều không có biện pháp làm thánh linh mở miệng nói cho bọn họ ra đời địa phương ở đâu. Cho nên đến đi bước một từ từ tới. Hảo, cái này Ngọc giản có cô nương ngươi biết đến đồ vật, cảm tạ ngươi quang lâm. Mặt khác hai cái ta sẽ vì ngươi bảo tồn bảy ngày. Nếu là 7 ngày thời gian cô nương còn không có tới lấy nói, chúng ta hoàn toàn hủy diện. Quản sự đều Hoàng Vô Dạ nói. Chan đầy túi tiền lại một lần bẹp đi xuống, Hoàng Vô Dạ ở Minh Nguyệt Thành ở xuống dưới, sau đó tới rồi phòng bên trong lúc sau, chuẩn bị mở ra kia Ngọc Giản. Yêu huyết ngồi ở Hoàng Vô Dạ bên người nói, không biết này Lưu Phong Hiên có thể cho chúng ta kinh hỉ Ngọc Giản mở ra, kia Ngọc Giản bên trong nội dung xuất hiện, mặt trên viết, cực dương thần hỏa chính là thiên địa chi gian diễn sinh ra tới kỳ vận trong đó cực dương thần hỏa chính là thần hỏa bên trong trí cường tồn tại trong thiên địa tồn tại cực dương thần hỏa số lượng không vượt qua 12 loại kế tiếp là một ít kỹ càng tỉ mỉ về cực dương thần hỏa giới thiệu này một ít giới thiệu trước kia nàng cũng chưa gặp qua trước nay đều không có hệ thống hiểu biết quá cực dương thần hỏa phong linh luôn luôn là không nói lời nào liền tuyệt đối sẽ không nói cho nên cũng không có đã nói với nàng hoàng vô dạ nói Không vượt qua 12 loại, hiện giờ ta có thể tìm được 8 loại, kia thật là vận khí phi thường không tồi. Nói vậy Phong Linh lúc trước cũng cảm thấy khó có thể tìm được, cho nên. Cho nên căn bản là không báo bao lớn hy vọng, hoặc là nói cảm thấy ta yêu cầu hoa mấy trăm năm mấy ngàn năm mới có thể tìm được. Cực dương thần hỏa có 7 loại thần hỏa bị tứ tượng đại đế đoạt được, 7 loại một loại liệt dương chi viêm không biết rơi xuống, còn có 3 loại thần hỏa bị thần quân đoạt được. Cuối cùng một loại thiên diệt thánh viêm không biết tung tích. Hoàng vô dạ ngây ngẩn cả người, nói, Lưu Phong Hiên liền cái này đều biết, quả thực lợi hại, tứ tượng thánh tàng cũng không phải là ở thần giới mà là ở cửu châu đại lục, cái này bọn họ cũng có thể biết. Thần quân trong tay đầu nhéo nhiều như vậy thần hỏa, chỉ sợ mục đích của hắn cũng là vì nghịch thiên âm dương đỉnh. Được đến như vậy một tin tức, Hoàng vô dạ nhìn có chút khiếp sợ, cảm thấy Lưu Phong Hiên danh bất hư truyền. Đồng thời cũng cảm thấy Lưu Phong Hiên quá lòng dạ hiểm độc. Nay tình báo thoạt nhìn thực rõ ràng, thực đáng giá, nhưng là lại không có bao lớn tác dụng, đối với nàng tới nói. Tứ tượng thánh tàng bảy loại cực dương thần hỏa nàng đã tới tay, liệt dương chi viêm cũng ở tay nàng thượng, biết thần hỏa ở thần quân trên tay hoàn toàn vô dụng, này thần giới ai dám đi theo thần quân đoạt đồ vào ta. Nàng cũng không có biện pháp làm được. Duy nhất dư lại một cái lạc đơn thiên diệt thánh viêm, nói không biết tung tích. Này nói cũng chưa nói giống nhau Hoàng vô dạ nói Cảm giác bị lưu phong hiên gian thương hố một phen Nhưng là Ta còn muốn vội vàng tiếp tục bị bọn họ hố Liền tính là một ít tin tức vô dụng Vẫn là đến lấy lại đây nhìn xem Còn không phải là 200 vạn sao Còn có thể ngăn được ta đêm hoàng Lúc sau hoàng vô dạ liền cùng yếu huyết đi xem linh dược Hiểu biết một chút thế giới này Linh dược đại khái trình độ Có thể bán rất cao giá Vì thế Hoàng Vô Dạ chỉ xem không mua, bị hiệu thuốc lao bản đều cấp kết bỏ, không có tiền cũng đừng tưởng mua đan dược, đan dược như vậy cắt giá cả há có thể là người bình thường có thể mua nổi. Hoàng Vô Dạ hỏi tham hảo giá thị trường lúc sau, liền bắt đầu lệ dược, từng bình đan dược luyện dược, sau đó nghe được Minh Nguyệt Thành có một cái chợ đen. ngụy Trang một fan mang theo yêu huyết liền chạy tới chợ đen, trực tiếp tìm được rồi bọn họ quản sự. Cái gì? Không cho thấy. Yêu huyết trực tiếp phóng xuất ra tới khủng bố uy áp đem bọn họ hạt khoe khoang sát phát run. Này! Này rốt cuộc là cái gì cấp bậc cường giả? Thân hoàng, thân đế! Có tuyệt đối cường đại thực lực tự nhiên dễ nói chuyện, bọn họ trưởng quầy tử không thể không tung ta tung tăng tới rồi tìm được hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ nói, không biết các vị đại nhân tới đây có chuyện gì muốn tiểu nhân cống hiến sức lực. Trưởng quầy tử nhìn về phía yêu huyết, kia một đôi đạm tử sắc con ngươi không có một tia độ ấm liếc hướng hắn. Hắn cảm giác được linh hồn của chính mình phải bị đóng băng ở, thật đáng sợ người. Ta là tới bán dược. Hoàng vô dạ thanh lãnh thanh âm, đem hắn từ kia tuyệt vọng vực sâu bên trong cứu ra tới. Xin hỏi. Xin hỏi đại nhân muốn bán cái gì đan dược? Hắn tất cung tất kính nói. Ngũ giai thần đan, lục giai thần đan, các người thu sao? Hoàng vô dạ lấy ra tới từng bình đan dược đặt ở kia trên bàn, nay quản sự hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ thai. Phải biết rằng bọn họ Minh Nguyệt Thành không lớn, 1 2 3 cấp thần đan nhưng thật ra thường thấy, 4 5 6 giai thần đan đó là cực kỳ hiếm lạ đan dược, tuyệt đối có thể làm người điên cuồng tranh đoạt. Quanh năm suốt tháng hắn đều không có qua tay quá nhiều ít viên, hiện giờ vị đại nhân này vừa ra tay chính là vài bình. Không tin sao? Có thể cho các ngươi giám định đan dược đại sư lại đây, hết thể sẽ biết. Vốn dĩ cho rằng đối phương liền tính là bán giả dược, hắn cũng nhận Nhìn đến vị đại nhân này chắc chắn bộ dáng, có lẽ là thật sự cũng nói không chừng, kia, kia quả thực kiếm quá độ. Chợ đen dám đan sư kiến thức tới rồi này đan dược lúc sau, cả người kích động kỳ cục này đan dược, này đan dược phẩm dai như vậy cao, phẩm chất còn như vậy hoàn mỹ, thật là không thể tưởng tượng. Không biết vị kia luyện chế ra tới này đan dược đại nhân, là ở đan đường phẩm cấp nhiều ít phẩm cấp đại sư, ít nhất là thất giai thần đàn sư, không thất giai còn làm không được bát giai ở hướng lên trên hắn cũng không dám suy nghĩ này vẫn là này chợ đen quản sự lần đầu tiên nhìn đến này cho rằng cao lãnh dám đan đại sư lộ ra như vậy kích động bộ dáng Thương so với hắn kích động hoàng vô dạ có vẻ lãnh đạm rất nhiều này một ít liền không phải các ngươi có thể biết được ta chỉ nghĩ làm ngươi thực mau đem ta này một ít đan dược định cái số sau đó tiền trao tráo múc. chợ đen quản sự thực thức thời nói đại sư Định cái số đi. Đại sư thâm hô một hơi nói, quản sự, này một bút đơn tử có điểm đại, ta không biết ngươi có thể ăn được hay không đến đi xuống. Tỷ như này lục phẩm đan dược nguyệt hoa đan, một lọ ít nhất 100 vạn thượng phẩm thần thạch. Còn có này một ít. Thêm lên, kia chính là một cái 1000 vạn thượng phẩm thần thạch đơn tử. Ở không lâu lúc sau, bọn họ chợ đen có một hồi đấu giá hội, ta có thể trước mua một nửa. Mặt khác một nửa đại nhân ngươi có thể đặt ở đấu giá hội thượng bán đấu giá, đến lúc đó giá cả sẽ càng cao một ít, đại nhân ý hạ như thế nào? Một ngàn vạn liền tính là một nửa, kia cũng có 500 vạn, đã mua sắm thừa hạ kia hai cái tình báo. Ngầm đấu giá hội sao? Nếu thời gian không lâu nói, ta có điểm hứng thú. Liên ở năm ngày lúc sau, đại nhân thời gian hẳn là không cần đi. Quản sự hỏi. Con hảo. Quản sự trực tiếp đem tham gia đấu giá hội Hắc Kim Thư mời đưa cho Hoàng Vô Dạ, hơn nơi trả lại cho Hoàng Vô Dạ 500 vạn thượng phẩm thần thạch, Hoàng Vô Dạ sảng khoái nhận lấy tới, sau đó đáp ứng quản sự 5 ngày lúc sau tới chợ đen tham gia đấu giá hội. Khi bọn hắn đi rồi lúc sau quản sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia đại sư nói, vị kia đại nhân cứ như vậy yên tâm đem như vậy chân quý đan dược đặt ở chúng ta nơi này, kia chính là 500 vạn thượng phẩm thần thạch A. Quản sự nói, Nếu chúng ta dám không thu ước định nói, kia bọn họ liền dám để cho chúng ta trợ đen hoàn toàn biến mất. Bọn họ đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng, hơn nữa này một ít đan dược chỉ sợ đối với bọn họ tới nói căn bản chính là không đáng nhắc tới sự tình. Đại sư vẻ mặt kinh ngạc, đại sư hắn tin tưởng quản sự xem người ánh mắt. Ở hoàng vô giả thấu dư lại kia hai cái tin tức tiền thời điểm, mà mặt khác một bên Lưu Vân Hiên tổng bộ kia một bên truyền đi tin tức cho bọn hắn chủ tử. Nga, thần quân trong khoảng thời gian này ở bốn phía tìm cực dương thần hỏa cùng thần thủy, không nghĩ tới minh nguyệt thành như vậy tiểu địa phương cũng có người tìm. Chủ tử, kia hai người lai lịch chúng ta lưu phong hiên đều tra không ra, hình như là trống rông xuất hiện ở thần giới giống nhau. Nam tử bên người một cái lao giả nói là có điểm ý tứ, chẳng những đối thần hỏa cùng thần thủy cảm thấy hương thú, thế nhưng còn đối phong chi thánh linh dám hương thú. Nam tử khỏe miệng gợi lên một mặt ôn hòa tươi cười. Chủ tử, muốn hay không ta đem bọn họ lão giả đấy mắt hiện lên một tia sắc ý. Không cần, trước nhìn bọn hắn chầm chầm là được. Là, chủ tử. Thiền tay lúc sau, ngày hôm sau hoàng vô dạ liền đi Lưu Phong Hiên. Khoảng cách thượng một lần mới cách một ngày thời gian mà thôi, nàng liền gom đủ hai trăm vạn. Lưu Vân Hiên người hầu quen mắt hoàng vô dạ, thực mau liền lãnh hoàng vô dạ thượng Lưu Phong Hiên số một khách quý gian. Quản sự cười ha hả đã đi tới, đối hoàng vô dạ nói, công tử tới so với ta trong tưởng tượng muôn sớm. Hoàng vô dạ sảng khoái đem 200 vạn thượng phẩm thần thạch đem ra nói, đem đưa hai cái ngọc giản cho ta đi. Hảo! Hoàng vô dạ đưa tiền cấp sảng khoái, quản sự cấp hoàng vô dạ ngọc giản cũng cấp sảng khoái. Chờ đến quản sự muốn vui vẻ lấy tiền thời điểm, hoàng vô dạ nói, từ từ, quản sự ngươi trước đường đi, chờ ta xem xong lại đi. A. Quản sự có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ không chuẩn ta giáp mặt nghiệm hóa sao? Hoàng vô dạ nhướng mày nói, nhưng, có thể, người bình thường là tuyệt đối sẽ không như vậy làm, phải biết rằng này một ít tin tức giá trị phá lệ cao, cho nên giống nhau sẽ không làm người ngoài xem. Hán tuy rằng là lưu phong hiên phân bộ quản sự, nhưng là không trả tiền cũng đừng nghĩ biết như vậy cơ mật sự tình. Hoàng vô dạ mở ra trong đó một cái ngọc giản. Mặt trên là về cực âm thần thủy sự tình, mặt trên viết. Cực âm thần thủy cùng cực dương thần hỏa cùng thần thủy tương đồng, Lưu Phong Hiên chỉ biết thời gian này cận tồn 13 loại, có 5 loại cực âm thần thủy ở ngũ hành thần quân ngũ hành thần tàng bên trong, thần quân trên tay có 4 phía cực âm thần thủy, còn có mặt khác 4 loại không biết tung tích. Lòng dạ hiểm độc Lưu Phong Hiên lại cho nàng một cái vô dụng tình báo, hoàng vô dạ đã có thể nghĩ đến kế tiếp một cái tình báo là bộ dáng gì. Quả nhiên. Hoàng vô dạ mở ra kia một cái ngọc giản mặt trên viết nói Thần quân khế ước thánh linh đó là phong chi thánh linh bởi vì thần quân là phong chi thánh linh chi chủ cho nên thế gian này bất luận cái gì cường giả không dám cùng phong chi thánh linh định ra khế ước liền tính là có người làm như vậy cũng sẽ bị thần quân mặt sát vốn dĩ thế gian này có thể làm thánh linh tán thành người không nhiều lắm cho nên muốn muốn đi tìm phong chi thánh linh chỉ có thể đi tìm thần quân Hoàng vô dạ ánh mắt trầm xuống. Quả nhiên, thần quân kia một cái phong chi thánh linh hoàng vô dạ là gặp qua, so với phong linh kém xa, nàng cùng thần quân chi gian chính là có huyết cửu, hắn thánh linh ha có thể nói cho nàng phong chi thánh linh ra đời nơi ở nơi nào. trừ phi có cường đại thế lực đi uy hiếp bọn họ, nhưng là hiện tại bọn họ còn làm không được. Quản sự nhìn đến hoàng vô dạ sắc mặt càng ngày càng đen, trong lòng có chút thấp thỏm, hắn thật sợ vị công tử này vừa giận trực tiếp một cái tắt trụm chết hắn. nói thật Vị công tử này hoa lớn như vậy giá mua này tình báo kết quả là như thế này, phỏng trừng đã buồn bực hộp máu. Bọn họ lưu phong hiên cấp tình báo tuyệt đối là chân thật, chính là nói cho nhân ra người muốn tìm đồ vật ở thần quân nơi đó, muốn nói đi đoạt lấy đi. Nay cùng không biết tựa hồ kết quả là giống nhau, rốt cuộc toàn bộ thần giới, còn không có người dám đi thần quân trong tay đoạt đồ vật. Hoàng vô dạ nói, các ngươi lưu phong hiên giá cả rất cao, nhưng là này tình báo ta lại một chút đều không hài lòng. Các ngươi lưu phong hiên vụ trách bán sao sao? Quản sự nói, cái này. Chúng ta lưu phong hiên tình báo nhất định là nhất chân thật. Kết quả là như thế này chúng ta cũng thực xin lỗi. Bất quá về sau nếu là có mặt khác đổi mới tin tức, chúng ta chỉ thu công tử một nửa giá. Một nửa. Các ngươi không khỏi quá lòng dạ hiểm độc một chút đi. Tam thành, tam thành không thể lại thấp. Đây là chúng ta lưu phong lệnh, công tử cầm này một khối lệnh bài. Đi chúng ta lưu phong hiên bất luận cái gì một cái địa bàn, đều có thể đi được đến tin tức. Quản sự nói, tam thành tiểu tam thành đi. Đại bộ phận thần hỏa cùng thần thủy muốn đều ở thần quân trong tay đầu, phòng chứng dư lại một hai dạng mấy trăm năm có lẽ đều sẽ không xuất hiện một cái, cho nên kế tiếp sinh ý có thể hay không có đều là vấn đề, tam thành bọn họ lưu phong hiên không mệt. Hoàng vô dạ nói, không cần, ta lại phóng 300 vạn thượng phẩm thần thạch đặt ở các ngươi lưu phong hiên. Ta cho các người lưu phong hiên tấn lớn nhất khả năng cho ta tìm được về kia một ít còn không có bị thần quân tìm được cực dương thần hỏa cùng cực âm thần thủy, còn có chưa bị khế ước, tính tình hảo một chút phong chi thánh linh. Quản sự nói, chẳng lẽ phong chi thánh linh còn có tính tình không tốt sao? Ta nghe nói phong chi thánh linh là thánh linh bên trong tốt nhất ở chung, bọn họ nhiệt tình hào phóng, ôn hỏa có lễ. Không giống thủy chi thánh linh cao nạo, hỏa chi thánh linh tính tình táo bạo. Băng chi thánh linh lạnh nhạt vô tình. Tính tình hảo. Hoàng vô dạ nhớ tới phong linh còn có kia thần quân thánh linh, nơi nào có thể xưng là tính tình hảo. Ngươi chẳng lẽ không biết có một câu gọi là, đồn đãi lầm người sao? Hoàng vô dạ nói. Nhưng là đây là chúng ta lưu phong hiên mạng lưới tình báo cung cấp tin tức ca. Hẳn là không phải giả, dù sao chúng ta lưu phong hiên phân tích thánh linh đáng tin cậy tư liệu thượng là như thế này nói. Quản sự nói. Vậy ngươi có thể cho các ngươi chủ tử sửa một chút, Phong Chi Thánh Linh một cái tính tình tắc một cái không tốt, ta cũng không có muốn thu phục Phong Chi Thánh Linh gì đó. Chỉ là muốn tìm hắn hỏi thăm một tin tức, tính tình hảo mới có thể hảo hảo phối hợp, không tốt lời nói đấu võ lên liền phiền toái. Hoàng vô dạ thấp giọng nói. Quản sự ngây ngẩn cả người, có người tìm Phong Chi Thánh Linh sẽ không nghĩ thu phục thánh linh, mà là muốn nghe được tin tức. Hơn nữa có người nói cùng thánh linh giao thủ nói nhẹ nhàng như vậy. Quả thực không thể tưởng tượng. Hắn không có cảm giác sai nói, này một vị công tử gần chỉ là thần vương thực lực mà thôi. Tập nhiều như vậy tiền đã cọc, Hoàng vô dạ liền rời đi, dù sao nàng đan dược giá thị trường tốt như vậy, cũng không sợ thiếu tiền. Lúc sau Hoàng vô dạ vẫn luôn ở tu luyện củng cố mới vừa tăng lên lên thực lực, thực mau chợ đen ngầm phòng đấu giá liền đến, Hoàng vô dạ cũng yếu huyết ngụy trang một chút đi trước chợ đen. Lấy ra tới thư mời lúc sau. Liên bị chợ đen người hầu cung cung kính kính thỉnh đi vào. Ở Hoàng Vô Dạ đi chợ đen thời điểm, kêu 300 vạn thượng phẩm thần thạch bị đưa đến một chỗ. Hoàng Vô Dạ nói kia một phen lời nói cũng xâm nhập lưu phong hiên chủ tử trong miệng. Ra tay nhưng thật ra rộng rãi, nếu là hắn trở ra khởi tiền, như vậy liền tăng số người nhân thủ cho ta đi tìm dư lại tới kia một ít cực âm thần thủy cùng cực dương thần hòa. Còn có tìm phong chi thánh linh dò hỏi sự tình cũng không phải muốn thu phục. Nhưng thật ra có chút ý tứ. Hoàn Mỹ khẽ miệng hơi hơi dơ lên, rất có hứng thú nói: "Có thể có chuyện gì đâu?" Chợ đen đấu giá hội bắt đầu, Hoàng Vô Dạ kia đan dược bị người điên đoạt, khấu rất thủ tục phí có gần 1000 vạn thượng phẩm thần thạch. Có thượng phẩm thần thạch lúc sau, Hoàng Vô Dạ cũng bắt đầu đấu giá, một ít nàng cảm thấy hứng thú đồ vật nàng cũng không có buông tha, ngay sau đó cuối cùng một cái hàng đấu giá bị đưa lên. Đó là một khối tàn khuyết ngọc thạch. Tại đây một khối ngọc thạch xuất hiện thời điểm, nàng cảm giác được chính mình linh hồn trong không gian nghịch thiên âm dương đỉnh đối này có cảm ứng. Nghịch thiên âm dương đỉnh này hố hóa tựa hồ đối kia một khối rách nát màu đen ngọc thạch cảm thấy hứng thú, hoàng vô dạ tự nhiên quyết định đem nó cấp bắt lấy. Trợ đen đấu giá hội bán đấu giá sư nói, này một khối màu đen ngọc thạch phía trên mang theo phi thường thần kỳ lực lượng, liền chúng ta trợ đen người lợi hại nhất đều nhìn không thấu, phi thường thần bí. Này một khối khởi chụp dưới 10 vạn thượng phẩm thân thạch. Này giá cả rất thấp, tuyên truyền thực thần bí, sẽ hấp dẫn một ít nhặt của hời người. Tới chợ đen nhặt của hời người không ít, rốt cuộc thật sự có người được đến một cái không biết tên đổ vật đột nhiên đạt được rất cường đại lực lượng. 20 vạn. 30 vạn. Tuy rằng này một khối ngọc thoạt nhìn rách tung tóe, đen như mực như là ở ven đường nhặt được giống nhau, bởi vì kia thần kỳ lực lượng vẫn là có người nguyện ý tiêu tiền mua. Lúc này, một cái đỉnh cấp phòng truyền đến một cái thanh lánh thanh âm, 300 vạn. 300 vạn tiêu giới vừa ra tới, làm những người khác đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ biết kia một cái phòng hôm nay hoa tiền đã sắp vượt qua 700 vạn, là một cái không kém tiền chủ. Không có người cùng như vậy một cái thổ hào sống mái với nhau. Hơn nữa 300 vạn thượng phẩm thần thạch đi nhặt cái lẩu, nếu là nhặt được một cái phế phẩm làm sao bây giờ. Bọn họ nguyện ý mạo hiểm đơn sơ. Lại không muốn mạo táng ra bại sản nguy hiểm, vì thế này một khối màu đen ngọc thạch rơi vào rồi hoàng vô dạ trong tay. Đấu giá hội kết thúc lúc sau, quản sự tự mình đem hoàng vô dạ chụp được hàng đấu giá cấp đưa qua đi. Hắn hỏi, đại nhân, không biết ngươi còn có hay không kia đan dược. Lúc này đây đan dược bán đấu giá, chính là làm hắn ăn tới rồi ngon ngọn, bọn họ tưởng cùng nàng lại một lần hợp tác. Hoàng vô dạ nói, ta nơi này còn có một ít. Ta sẽ không ở Minh Nguyệt Thành lưu lâu lắm. Này một ít đan dược toàn bộ đều bán cho ngươi. Chính ngươi tương đương một chút thần thạch cho ta chính là. Hảo. Giá cả nhất định bao ngươi vừa lòng. Quản sự cười tủng tìm nói. Lại mua một đám đan dược lúc sau. Hoàng vô dạ có không ít tiếp tục. Sau đó rời đi này đấu giá hội. Chờ tới rồi khách điếm thời điểm. Hoàng vô dạ lấy ra kia một khối màu đen ngọc thạch thời điểm. Nghịch thiên âm dương định thế nhưng vẫn ra. Bá vương trở lên công đem kia một khối ngọc thạch cấp đệ ở đỉnh hạ. kia ngọc thạch toát ra tới một đạo mang theo hàn ý quang mang đem lịch thiên âm dương đỉnh cấp bao phủ lên. Hoàng vô dạ cùng yêu huyết vẫn luôn cẩn thận nhìn chằm chằm. Đợi một thời gian lúc sau, một cái mơ hồ thanh âm chuyển đến. Ta là ai? Ta đây là ở đâu? Ta đang làm cái gì? Ta? Ai? Hoàng vô dạ cùng yêu huyết lạnh lùng nói. Ta nhớ ra rồi, ta là ai? Đối Nga. Ta còn có tân chủ nhân, tiểu phong linh kia một cái tiểu đồ ngốc thế nhưng thật sự biến mất, đều không đợi ta tỉnh lại. Hi hi hi. Chủ nhân, ngươi hảo. Kiêm lịch thiên âm dương đỉnh bay tới hoàng vô dạ trước mặt. Ta là nghịch thiên âm dương đỉnh khí linh, ngủ say thật lâu thật lâu không có tỉnh lại, hôm nay rốt cuộc có thể tỉnh lại trông thấy chủ nhân, chủ nhân ngươi hảo. Khí linh phi thường hoạt bát ngây thơ, cùng phong linh hoàn toàn không giống nhau. Lúc trước nàng nói phong linh là khí linh phong linh không thừa nhận, nguyên lai chân chính khí linh vẫn luôn ở ngủ say, biết lúc này mới tỉnh lại. Người như thế nào tỉnh lại? Hoàng vô ra hỏi. Khí linh nói, đương nhiên là bởi vì âm dương mâm ngọc, âm dương mâm ngọc đem ta cấp đánh thức. Âm dương mâm ngọc là ta trước chủ nhân dùng âm dương chi lực sáng tạo ra tới, nó chẳng những có chứa trị nghịch thiên âm dương đỉnh lực lượng, còn có thể chỉ dẫn chủ nhân đi âm dương truyền thừa nơi. Bất quá nó hiện tại còn không hoàn chỉnh, chủ nhân muốn nhanh lên đem nó tìm hoàn chỉnh mới được. Nguyên lai tùy tiện chụp được một cái rách nát ngọc thạch, cũng không phải cái gì rách nát, mà là một kiện thượng cổ thần khí. Tuy rằng so ra kém lịch thiên âm dương đỉnh như vậy lợi hại, lại là vô luận nhiều ít thượng phẩm thần thạch mua không được đổ vật. Âm dương hai cực truyền thường ơi, kia địa phương có thần hỏa cùng thần thủy sao? Hoàng vô dạ hỏi, trước kia là có, hiện tại ta cũng không biết. Chủ nhân muốn có được nắm giữ nghịch thiên âm dương đỉnh sở hữu lực lượng, liền tính nơi nào không có thần hỏa cùng thần thủy cũng yêu cầu đi nơi đó được đến truyền thừa lực lượng. Nghịch thiên âm dương đỉnh nói. Nó cùng hoàng vô dạ lại nhải nói rất nhiều lời nói, tựa hồ ngủ say thật lâu không có cùng người ta nói nói chuyện nghẹn đến mức hoảng, cho nên đặc biệt tái nói chuyện. Này cùng phong linh hoàn toàn là hai cái cực đoan. Người tên là gì? Ta là khí linh, yêu cầu chủ nhân ban danh. Vậy ngươi kêu hố nhỏ đi. Hố nhỏ. Chủ nhân này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Thật sự là không thế nào cao nhã đáng yêu, nếu không chúng ta hoàng ngạch tên đi. Khí linh thương lượng nói. Vậy kêu hố hố. Nô, chủ nhân. Ai làm Nghịch thiên âm dương đỉnh luôn là hố chết ta, ngươi là nó khí linh ngươi chẳng lẽ không trách nhiệm sao? Này hai cái tên đặc biệt thích hợp ngươi, chính ngươi tuyển một cái đi. Anh anh anh. Nịch thiên âm dương đỉnh muốn khóc. Ô, ô ô chủ nhân, thực xin lỗi, thực xin lỗi, luôn ra không phải cố ý ta như vậy đáng yêu, ngươi nhất định phải tha thứ ta. Khí linh nó là có thể biết được nó ở ngủ say chúng phát sinh hết thể sự tình, nó thế nhưng nhìn đến nghịch thiên âm dương đỉnh bởi vì âm dương thất hành rất nhiều lần đem chủ nhân thiếu chút nữa cấp thiếu chết, trong lúc nhất thời phi thường tự trách. Ta lựa chọn hố nhỏ, gọi là gì đều không sao cả, chủ nhân cao hưng quá hảo. Nếu là ta sớm một chút thức tỉnh lại đây thì tốt rồi, vậy có thể khống chế một chút kia mất khống chế thần hỏa. Ô ô ô, chủ nhân, ta thực xin lỗi ngươi, ta có tội, ta tội không thể tha. Hoàng vô dạ đầy mặt hát tuyến, nói, đủ rồi, ngươi câm miệng cho ta. Nga, ngươi vừa rồi nói Phong Linh, ngươi cùng Phong Linh rất quen thuộc sao? Hoàng vô dạ hỏi. Đương nhiên quen thuộc a. Chúng ta cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau lâu như vậy. Phong Linh là bị hắn chủ nhân đặt ở ta đỉnh, hắn chủ nhân yêu cầu hắn giúp ta tìm được chữa trị chủ nhân của ta, hắn mới có thể rời đi. Nhưng mà ở thu được này, một cái mệnh lệnh thời điểm Phong Linh thật đáng sợ a. Ta đều sợ nó sẽ hoàn toàn hủy diệt ta, hơn nữa hắn nguyện vọng không phải rời đi nghịch thiên âm dương đỉnh, mà là hoàn toàn biến mất. Hố nhỏ nói, ta hiện tại tỉnh lại, đã cảm giác được hắn là thật sự biến mất, hắn cũng coi như là được như ý nguyện. Hoàng vô dạ hỏi: Phong linh vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy? Cái này. Đại nhân sự tình, chủ nhân vẫn là không cần miệt mài theo đổi lạc. Chúng ta đến trước hết nghĩ biện pháp tìm âm dương trận bàn, hì hì hì. Hố nhỏ cười nói. Đại nhân. Hoàng vô dạ mày níu lại, nhìn chăm chầm nịch thiên âm dương đỉnh nói. Không không không, Hỗ nhỏ nói sai lời nói, chủ nhân cũng là đại nhân. Có chút phức tạp, dù sao làm hắn tới chữa trị ta chính là hắn đệ nhị nhậm chủ nhân. Phong Linh sở dĩ như vậy cùng hắn đệ nhất nhậm chủ nhân có quan hệ làm. Bất quá đã qua đi sự tình, Phong Linh khẳng định cũng không nghĩ bất luận kẻ nào nhắc tới. Hố nhỏ nói, ta bản mạng khế ước giả nói cho ta, biến mất Thánh Linh là có thể sống lại, chỉ cần có được Nịch Thiên Âm Dương Đỉnh Nịch Thiên Chi Lực, đi phong chi Thánh Linh ra đời địa phương, liền có thể làm Phong Linh sống lại. Nịch Thiên Âm Dương Đỉnh, người nói đúng sao? Hoàng Vô ra hỏi, Chủ nhân bản mạng ma kiếm thật là kiến thức rộng rãi A. Thật là như vậy, ta nghịch thiên âm dương đỉnh không gì làm không được. Sống lại thánh linh kia tự nhiên là chút lòng thành lạc. Chính là, phong linh hắn có lẽ không muốn sống sót đâu. Hố nhỏ nói, nàng không muốn sống, nhưng là vì cứu chúng ta mà chết, ta vô pháp tha thứ ta chính mình. Ta sẽ sống lại hắn, đến lúc đó hắn còn nghĩ giải thoát nói, ta tự mình làm hắn biến mất. Hoàng vô dạ nắm tay nắm chặt nói. Có lẽ nàng một lòng nghĩ sống lại phong linh, là vi phạm phong linh chính hắn tâm nguyện, nhưng là nàng thật sự không nghĩ hắn chết. Không nghĩ vinh viễn đều không thấy được phong linh. Hảo. Chủ nhân thực thích phong linh. Phong linh biết người nói như vậy phỏng trừng cũng sẽ không tưởng biến mất. Chủ nhân chúng ta cùng nhau nỗ lực lên. Hố nhỏ cười nói. Hoàng vô dạ gật đầu nói. Hảo. Kế tiếp liền tìm âm dương mâm ngọc. Này một khối màu đen mâm ngọc lớn nhỏ tới xem. Hố nhỏ nói ít nhất bị người chia làm bảy phiến, này bảy phiến thuần màu đen chính là mang theo âm chi lực, thuần màu đen chính là mang theo dương chi lực, nếu là hai loại nhan sắc đều có, kia liền có âm dương chi lực. Hỏi thăm tin tức tìm nơi nào? Đương nhiên là tìm Lưu Phong Hiên. Hoàng vô dạ tam cố Lưu Phong Hiên, trưởng quầy tử cười ha hả nói, công tử, chúng ta còn không có nghe được mặt khác thần hỏa cùng thần thủy tin tức. Ta đây là cho các ngươi tiếp tân sinh ý. Hảo hảo hảo. Ta đặc biệt hoan nên ta lập tức cho ngươi chuẩn bị tốt giấy và bút mực, ta tự mình cho ngươi mài mực. Quản sự phi thường chân cho nói. Hoàng vô dạ căn cứ hố nhỏ cung cấp manh mối, vẽ ra tới một cái hoàn chỉnh âm dương mâm ngọc, hắc bạch đan chéo, âm dương chi lực tương dung một cái trận bàn. Hoàng vô dạ đem chính mình được đến kia một mảnh cấp phân ra tới, sau đó viết thượng kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Nàng cũng không sợ bị dòng người phong hiên người biết. Này âm dương mâm ngọc cũng chỉ có nàng có thể sử dụng, những người khác được đến kia cũng chỉ là một khối bình thường mâm ngọc mà thôi. Đem viết tốt nội dung để vào kia phong thư bên trong, quản sự đem kia một cái phong thư cấp lấy đi, nói, công tử, thỉnh chờ một lát. Lúc này đây hoàng vô dạ đãi nộ càng tốt, mỹ tiểu mỹ thực đưa lên, lưu phong hiên chuẩn bị đồ vật chính là thực tinh xảo ngon miệng. Lại là một bút đại sinh ý, quản sự khiếp sợ, lại đi xin chỉ thị phía trên. Thế nhưng có người ở tìm âm dương mâm ngọc, vẫn là kia một người, ta thật sự thực cảm thấy hứng thú, kia rốt cuộc là một cái thế nào người? Đáp ứng hắn là, qua hai cái canh giờ, quản sự mới trở về. Quản sự nói, công tử, ngươi muốn tìm thứ này không hảo tìm, cho nên chúng ta thu ngươi 500 vạn thượng phẩm thần thạch tiền đặt cọc. Một khi có tin tức, vô luận ngươi ở thần giới địa phương nào, chúng ta đều sẽ phái người đem tin tức đưa vào đến trong tay của ngươi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Công tử còn xin ngươi yên tâm, chúng ta lưu phong hiên danh dự tuyệt đối rất có bảo đảm. Hoàng vô dạ trả lời, ta cũng bất kỳ vọng hiện tại được đến tin tức, các ngươi lưu phong hiên danh dự ta còn là tin tưởng, đương nhiên, nếu các ngươi dám đặt ta. Cùng lắm thì ta đem các ngươi lưu phong hiên cấp hủy đi là được. Quản sự ngây ngẩn cả người, vị công tử này thật là lớn mật, hủy đi bọn họ lưu phong hiên. Liên tính là tứ đại tiên tộc cũng không có kia một cái lá gan a. Liên ở Hoàng vô dạ chuẩn bị rời đi thời điểm, quản sự nghe người ta truyền đến một tin tức, hắn nói: "Công tử là ta tiền nhiệm tới nay lớn nhất một cái hộ khách, cho nên ta miễn phí đưa ngươi một tin tức. Công tử ngươi ở chợ đen chụp được kia kia một khối màu đen ngọc thạch đã bị người theo dõi, theo dõi ngươi chính là một cái nhị lưu thế lực. Nay một cái thực lực gọi là ngậm trạch lâu, công tử vẫn là nhanh lên rời đi nơi đây." Nga! Liền ta đi chợ đen cũng biết. Công tử ngay từ đầu không có nhiều như vậy thần thạch, lập tức liền có nhiều như vậy, chỉ cần có tâm liền có thể tra được mấy ngày nay cũng chỉ có chợ đen chảy ra nhiều như vậy thần thạch. Quản sự nói. Công tử chạy nhanh rời đi đi. Hoàng vô dạ rời đi minh nguyệt thành thời điểm vẫn là bị theo dõi, nhị lưu thế lực không phải tam lưu thực lực có thể so sánh, bọn họ bên trong có đỉnh thần hoàng, cũng không phải hoàng vô dạ có thể đối phó. Ba ba ba vài đạo thân ảnh rơi xuống, bọn họ nhìn về phía hoàng vô dạ nói, tiểu cô nương, tuy rằng ngươi đi chợ đen ẩn tàng rồi hơi thở, nhưng là lại không lừa được chúng ta. Đem ngươi ở chợ đen chụp được đồ vật giao ra đây, hơn nữa ngươi tiểu nha đầu trên người tiền tài không ít, cũng cùng nhau giao ra đây đi. Hoàng vô dạ nói, làm các ngươi ban ngày ban mặt đại ngộ. Hoàng vô dạ rút ra ma kiếm, này một ít người cười to nói, ha ha ha, nhất giai linh thần. Chợ đen kia một ít người đối với ngươi như vậy chân chó bộ dáng, ta còn tưởng rằng là cái gì lợi hại chủ đâu. Này một ít người có cao dai thần vương, còn có thần hoàng. Phúc! Trong phúc chốc, hoàng vô dạ thân ảnh biến thành một đạo màu trắng tia chớp, nhất kiếm trực tiếp xuyên phá một người hết hầu. Như vậy, các ngươi còn cười được sao? Này một ít người một đám trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ chưa bao giờ gặp qua có linh thần trong nháy mắt giết thần vương, quá quỷ dị. Cầm đầu kia một cái thần hoàng hạ lệnh nói, giết nàng. Trên người nàng sở hữu bảo bối chính là chúng ta. Tiểu bạch bạch. Đối phương có thần hoàng đối hoàng vô dạ uy hiếp rất lớn. Hoàng vô dạ đem tiểu bạch bạch thả ra hấp dẫn bọn họ chú ý, tận lực kéo dài thời gian. Phốc phốc phốc. Hoàng vô dạ thừa dịp này một cái cơ hội lại đánh chết mấy cái thần vương, xông ra ngoài. Tiểu nha đầu, đừng chạy. Đáng chết. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mắt thấy hoàng vô giả muốn chạy, bọn họ theo đuổi không bỏ, lúc này một cái hắc y đi nhân đống chốc xuất hiện, ra tay đối thượng Ngộng trạch lâu này một ít người. Phanh phanh phanh. Người này thực lực hiển nhiên ở bọn họ phía trên, Ngộng trạch lâu người căn bản không phải bọn họ đối thủ. Các ngươi mộng trạch lâu người cũng quá kỳ cục, một đám người khi dễ nhân ra một cái kiểu dai linh thần tiểu nha đầu. Bọn họ kinh ngạc nhìn trước mắt này một người cao lớn phóng đãng không kềm chế được nam nhân, rượu ngàn thủ thế nhưng là ngươi đúng vậy đúng là buồn đại gia hắn cầm lấy một cái bầu rượu thúng khoái uống một ngụm rượu sau đó nói làm sao vậy như thế nào các ngươi còn tưởng đánh với ta sao này một ít người xanh cả mặt bọn họ không có khả năng là rượu ngàn thù đối thủ hung tợn mà nhìn trầm trầm hoàng vô dạ nói nha đầu thúi có bản lĩnh ngươi làm rượu ngàn thù vẫn luôn che chở ngươi à vì thế bọn họ hốt hoảng chạy ra hoàng vô dạ đối này một người nói Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp Diệu Ngan Thu nói Ngươi này tiểu cô nương như thế nào đắc tội này một ít người Ở đâu giá hội mua một ít đồ vật Bọn họ không có tiền mua liền muốn đoạt chúng ta Còn nói là nhị lưu tông môn Thế nhưng như vậy không biết xấu hổ Hoàng vô dạ lạnh lùng nói Đó chính là nói Tiểu nha đầu ngươi rất có tiền kia mộng trạch lâu mua không được đồ vật ngươi đều có thể mua được Lợi hại Vốn dĩ xem ngươi lợi hại kiểu giai linh thần thực lực tiêu diệt thần vương là một cái hạt giống tốt, hiện giờ lại như vậy có tiền, ta, ta muốn đem ngươi bắt cóc. Diệu ngàn thù hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Hoàng vô dạ nói, bọn họ sợ ngươi, ta nhưng không sợ ngươi. Hoàng vô dạ thanh âm chợt biến lãnh, vốn dĩ tưởng một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền bối, không nghĩ tới như cũ bất an hảo tâm. Tiểu cô nương đừng như vậy tiểu tâm A. Hắc hắc hắc, ta nói bắt cóc tuyệt đối không có gì ác ý. Ta là muốn ngươi gia nhập chúng ta hoàng giả học viện, ngươi lẻ loi một mình vô luận đi nơi nào ngộng Trạch lâu đều sẽ không buông tha các ngươi. Nhưng là gia nhập chúng ta hoàng giả học viện không giống nhau, chúng ta học viện cũng là nhị lưu thế lực, bọn họ tuyệt đối không dám giết tiến chúng ta học viện đoạt đổ vật. Ta cái này đề nghị thế nào? Diệu Ngan Thu nói.